Tin tưởng ngươi chỗ đã thấy, sau đó đi tới bước chân ngừng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ sấm xét khỏe miệng đông nhiên xả ra một kia tươi đẹp độ cung. bảo trì trầm mặt, đàn sáo mạn vũ, quản huyền chi âm. Mộng huynh tuyệt trở về thời điểm, nhưng cái đó các đại thần nữ nhi đã sớm biểu diễn kết thúc, mọi người đều tốt 5 tốt 3 ngồi ở cùng nhau nói lời này, thỉnh thoảng lại bình luận một chút đang ở sân khấu thượng đàn tấu biểu diễn ca nữ. Như thế nào đi lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi rời khỏi đâu, đang chuẩn bị sai người đi tìm ngươi. Vừa thấy mộng khuynh tuyệt trở về, hoa nghe loan lập tức có chút oán giận nhìn nàng. Là thiếu chút nữa đi lạc, bất quá lại đi trở về tới. Thế nào, người nọ triển khai thế công sao? Vô vô tiểu trạch đầu, mộng khuynh tuyệt một lần nữa ngồi trở lại ghế. Nàng sẽ lãng phí này rất tốt thời cơ sao. Bất quá may mắn kia Trung Ly đêm có ánh mắt, bằng không ta thế nào cũng phải đem hắn trong mắt mòi ra tới. Liếc mắt mặt trên trung ly đêm, hoa nghe loan biểu môi. Đại ca có thể không ánh mắt sao? Bằng không hắn đừng nghĩ yên lặng. Ở hoa nghe loan nghe không được phạm vi, trung ly lạc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thấy mộng khuynh tuyệt gợi lên khỏe môi, liền to mò mà thấu qua đi nhị tẩu, ngươi vừa rồi đều đi đâu đi dạo a Ta đi đâu còn phải hướng ngươi báo cáo sao? Nhướng mày chừng hắn một cái, mộng khuynh tuyệt bắt đầu ngồi chờ sấm sét mang đến kinh hỷ. Không phải! Chỉ là ngươi vừa ly khai chỉ chốc lát sau, cái kia dạ hòa cũng rời đi. Các ngươi gặp không? Trung ly lạc xoay chuyển trong mắt, tới gần nàng hỏi. Lặng im hai giây, mộng khuynh tuyệt bình tĩnh nhìn trước mặt ly chung nước trà, chậm rãi dơ lên khỏe môi, không. a Đột nhiên, một tiếng nữ tử thét trói thai vang vọng thiên địa giống nhau đánh vỡ hiến hội tường hòa không khí. Mọi người đều nhíu mảy chiều thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại lại thấy một ít quan gia các tiểu thư chính hoang mang rối loạn che mặt chạy loạn nay đến tột cùng là chuyện như thế nào nguyên bản bị nhà mình tức phụ ghét bỏ nội tâm có chút khó chịu trung ly đêm vừa nghe thấy thanh âm này trong lòng càng là hòa đại chính là tốt đẹp tu dưỡng vẫn là làm hắn chỉ là nhăn nhăn mày trầm giọng nói thái tử điện hạ có có người muốn khinh bạc văn kỳ chỉ thấy tao loạn trong đám người đột nhiên chạy ra một đạo thúy sắc thân ảnh thẳng chiều trung ly đêm chạy đi Liên ở hoa nghe loan mau tức giận đến muôn mắng cha khi, đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh nhanh chóng mà chuyển qua chính mình bên người, đem chính mình ủng tiến trong lòng ngực cũng rôi tay bưng kín nàng đôi mắt. Đây là có chuyện gì? Trung ly đêm tức giận nhìn yến hội chung bởi vì đám người tản ra mà đột nhiên xuất hiện hai cái một mình xuyên quần lót nằm trên mặt đất nam tử, không khỏi không khí giống giận một câu. Vừa nhớ tới chính mình bảo bối tức phụ vừa rồi giống như cũng bị hai người kia nhìn lén vài lần. Hai tròng mắt càng là tức giận đến muốn phun hỏa. Thái tử điện hạ thứ tội, tiểu nhi hắn, hắn không biết. Tiến đến tham gia hiến hội đại thần Chung run run rảy rảy đi ra hai cái lao thần, vẻ mặt hoảng sợ song song quỳ rạp xuống đất, nhìn Chung Ly đêm hơi hơi nheo lại đôi mắt, mồ hôi như hạt đậu như mưa trâu giống nhau rơi xuống. Không biết, không biết cái gì. Ân, cung đại nhân, ôn đại nhân. Bổn thái tử niệm ở các ngươi là trong chiều lao thần mới cho phép các ngươi mang người nhà tiên đến, không nghĩ tới các ngươi chính là như vậy báo đáp bổn thái tử. Ân. Trung ly đêm đột nhiên phát giác chính mình tay ở bị người dùng lực bẻ ra, túi đầu vừa thấy, lại là hoa nghe loan ở liều mạng dây rủa muốn nhìn xem đến tuột cùng khi đã xảy ra cái gì, không khỏi tức giận ở nàng bên thai nói nhỏ một câu không cần áo, ngươi mới không cần áo, Đến tuột cùng phát sinh cái gì? Ngươi che lại ta đôi mắt làm gì? Hoa nghe loan không chút nào yếu thế phản giống trở về, đem liên can người sợ tới mức cả người thẳng run run. Người tới, đem này hai người kéo đi ra ngoài quất roi 50. Mặc kệ trong lòng ngực tức phụ như thế nào bất mãn, chung ly đêm mặc kệ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp làm thị vệ đem kia hai cái quần áo bất chỉnh đến bây giờ còn ở vào hôn mê chung hai người kéo đi ra ngoài. Sau đó bế lên chính mình ngao ngao kêu to tiểu thức phụ xoay người rời đi. Chính chủ rời đi, tiến hội cũng không có khai đi xuống tất yếu, các đại thần mang theo chính mình người nhà sôi nổi nhỏ giọng rời đi, chỉ chốc lát sau, mới vừa rồi còn man náo nhiệt tiến hội trong nháy mắt liền trở nên tịch liêu vô cùng. Ai, hà tất đâu? Ôm trung ly trạch vẫn luôn ở vào xem diễn giai đoạn ngộng khinh tuyệt nhìn phát cái chó ăn cất văn kỳ nhịn không được lắc đầu thở dài. Lại quay đầu thấy cái kia thừa tướng thiên kim dục từ trung ly lịch nơi đó tìm kiếm an ủi ngược lại được cái lạnh nhạt bóng dáng không khỏi lại thở dài thật là hà tất đâu. Hà tất chính mình trà đạp chính mình đâu. Cho chính mình điểm cốt khí không tốt sao. Bác hỉ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Liên ở nàng còn ở vì này hai nữ nhân yên lặng bi ai thời điểm, một đạo thân ảnh lại lặng yên không một tiếng động mà đi đến phía sau, nghe được nàng than nhẹ. Vì con môi túi xuống thân mình ở nàng bên thai thở hát ra, chiến vương phi hảo thủ đoạn. chương mười tám nhị tẩu, người từ từ ta. Chiến vương phi hảo thủ đoạn. Trầm thấp dụ hoặc thanh âm đột nhiên ở bên thai vang lên, thân mình bản năng cứng đờ, theo sau hơi rũ con ngươi chậm rãi xoay người, không lưu dấu vết kéo ra cùng hắn khoảng cách. Nhìn không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau nam tử, hoa anh đào giống nhau cánh môi chậm rãi gợi lên một mặt cực hạn thanh nhã độ cung. Dạ hoa công tử là ở cùng buồn phi nói chuyện sao? Trên đời này còn có cái thứ hai chiến vương phi sao? Nhìn ra vẻ vô tội nữ tử, khoe miệng gợi lên một mặt trâm trọc độ cung. Này nhưng khó mà nói. Thấy hắn con ngươi trầm xuống, Ngộng khuyên tuyệt đột nhiên cười bất quá xác thật hiện tại theo ta một cái. Như vậy dạ hoa công tử mới vừa nói cái gì? Thứ bổn phi không nghe rõ. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Chiến vương phi cũng thật sẽ giả bộ hồ đồ. Vốn dĩ liền hồ đồ, đâu ra giả bộ hồ đồ vừa nói. Thấy hắn đáy mắt vẻo bốp cháy lên một tia lửa giận, Ngọc Quynh tuyệt lập tức xoay người, chuyển biến tốt liền thu chuẩn bị rời đi, nhưng vừa quay đầu lại lại thấy trung ly lịch mấy người chiều nàng đi tới. Chiến vương phi, trung ly lịch như cũng là một bộ bạch đi gì, gì ôn nhuận nhị nhã đứng ở nàng trước mặt, đáy mắt lóe không biết tên quang. Tứ hoàng tử, lễ phép mà đối hắn cười cười Mộng khuyên tuyệt cũng không chuẩn bị cùng hắn nói chuyện với nhau. Nhị tẩu, đây là ngươi dở trò quỷ sao. Trung ly lạc dùng tay quạt che khuất nửa khuôn mặt, đi đến nàng bên cạnh người ở nàng bên thai nói nhỏ. Ngươi có ý tứ gì? Nhướng nhướng mày nhìn hắn. Ngươi vừa rồi không phải đi ra ngoài sao? Trung ly lạc nhỏ giọng lầm bẩm một câu. Dạ hoa công tử không giống nhau đi ra ngoài sao? Nhìn hắn có chút khí hư bộ dáng mộng khuynh tuyệt hỏi ngược lại. Chút nào không để bụng bên người nàng liền đứng dạ hoa bản nhân. Nhưng hắn sẽ không cởi sạch nam nhân quần áo ném đến nữ nhân đôi. Hơn nữa vẫn là chiều nay đắc tội ngươi hai nữ nhân. Ta đây liền sẽ sao? Hai mắt như hàn băng giống nhau trực tiếp bắn về phía Chung ly lạc, thấy hắn ngượng ngủng đối chính mình cười cười, ngọc khuyên tuyệt nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, nhị tẩu không cần sinh khí A. Ngươi cho ta, chính là ngươi nữ nhân này. Chính là bởi vì ngươi, một tiếng thê lương kêu to bén nhọn truyền tiếng trong hai Ngộng khinh tuyệt nhăn nhăn mày, theo bên cạnh người theo thanh nhầm kia nơi phát ra nhìn lại, lại thấy quần áo có chút hốn độn văn kỳ không biết khi nào khởi tử hồi sinh đứng ở nàng trước mặt, chỉ vào nàng cái mùi mắng to lên chính là ngươi nữ nhân này, ngươi cái này ngồi sao trổi. Nếu không phải ngươi hiến hội sẽ là cái dạng này sao? Ngươi cái tiện nhân, ngươi cái hồ nháo, kỳ kỳ lui ra. Hộ bộ thượng thư thấy chính mình nữ nhi nổi điên dường như đối với chiến vương phi giống to kêu to, bên cạnh còn vây quanh tứ hoàng tử thần y cùng ngũ hoàng tử đám người, tức khắc sợ tới mức sắc mặt một bạch, trực tiếp đi lên đi đem chính mình nữ nhi kéo đến phía sau gian dậy một phen. Chiến vương phi, tiểu nữ bị kích thích thần chí có chút không do nói chút mê sảng, mong rằng vương phi chủ tội. Cứ việc không cam lòng, nhưng là tại như vậy nhiều hoàng tử trước mặt, vẫn là không thể mất lễ tiết. Văn Đại Nhân Đem trong lòng ngực lục hoàng tử giao cho chung ly lạc, ngậu khuyên tuyệt nhìn trước mặt một già một trẻ, nghiêng đầu cười buồn phi tự nhiên sẽ không cùng một cái thần kinh thất thường người giống nhau so đo, bất quá hảo tâm nhắc nhở văn đại nhân một câu, nếu lệnh ai thần kinh thất thường, liền đừng làm nàng chạy loạn, nếu không, ngươi cái ngôi sao chổi nói ai, bạch bạch, móc ra khăn, yêu nhã xoa xoa tay phải, ngậu khuyên tuyệt gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn thế ngã trên đất văn kỳ. Khỏe miệng tươi cười càng thêm khéo léo, bổn Phi cùng phụ thân ngươi nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? Đương Bồn Phi là người chết sao? Thanh âm tuy không lớn, lại khí thế mười phần, làm người không khỏi tâm hồn chấn động. Vương Phi bất giận, là lao thần dạy con bô phường, mong rằng Vương Phi thà tiểu nữ đi. Văn Đại Nhân xem chính mình nữ nhi trong nháy mắt ngã trên mặt đất lâm vào mắt hoa, một khuôn mặt xương thành đầu heo làm người không dám thẳng thấy. Lập tức trong lòng đối mộng khuynh tuyệt dâng lên một kia sợ hãi, nói chuyện ngữ khí cũng cung kính rất nhiều. Con mất dạy, lỗi của cha, kỳ thật buồn phi hôm nay buổi chiều ở Thái tử phủ hậu hoa viên thấy lệnh ái liền nghĩ tìm cái thời gian hảo hảo cùng văn đại nhân tâm sự. Rốt cuộc nữ hải tử có chút quý củ vẫn là phải hiểu được. Buổi nói chuyện, mộng khuynh tuyệt nói được có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng là cảm kích người một đoán liền đoán được ra. Rốt cuộc văn kỳ thích thái tử đã không phải cái gì bí mật. La la, Chiến Vương phi nói chính là lão thần trở về định hảo hảo dạy dỗ tiểu nữ. Thấy chung quanh đồng liêu toàn dùng vui cười ánh mắt nhìn chính mình, hộ bộ thượng thư một trương mặt già có chút không nhịn được, xấu hổ đến đỏ bừng. Buồn phi chỉ là cái kiến nghị, nhưng quyền quyết định còn ở văn đại nhân trong tay. Mặc kệ nói như thế nào lệnh ái vẫn là không tồi, lớn lên mạo mỹ lại đa tài đa nghệ. Chỉ sợ không ít người tâm rũ đã lâu đi. Ngầm có ý thâm ý nói xong câu đó, Ngộng Khuynh tuyệt cười vẻ mặt gian trá, liên quan bóng dáng cũng có chút khoe khoang. Xem phía sau mấy nam nhân khỏe miệng vừa kéo, nhưng đáy mắt lại đồng thời xẹt qua một tia ý cười. Vương Phi lời này là ý gì? Vừa nghe lời này có chút không đúng, hộ bộ thượng thư không khỏi ngẩn đầu lên nghi hoặc nhìn ngộng Khuynh tuyệt, đáy mắt có chút vẻ giận. Chính Vương Phi đây là muốn hủy hoại kỳ kỳ trong sạch sao. Chẳng lẽ không phải sao? Ở đây oanh oanh yến yến dữ dội nhiều, vì sao kia hai vị công tử cố tình thẳng đến lệnh ái? Chẳng lẽ không phải đã sớm đối lệnh ái ái mộ đã lâu sao? Thấy hắn ngẩng đầu, mộng khuynh tuyệt thu hồi tươi cười. Mắt vượng một trọn không giận mà uy, xem hộ bộ thượng thư trái tim run dậy. Này! Như vậy nghĩ đến, nói không chừng chiều nay việc cũng là buồn phi trách van lệnh ái. Nhìn hộ bộ thượng thư hơi hơi hé miệng dục phản bác. Ngọng Khuynh tuyệt chút nào không cho hắn cơ hội đã mở miệng kỳ thật này cũng không có gì, tình trạng ý thiếp việc ở bình thường bất quá. Khả năng kia hai vị công tử là quá mức với si tình, cho nên mới sẽ nghĩ ra này hồ đồ biện pháp, bất quá bởi vậy mới nhưng nhìn ra hắn đối lệnh ái một lòng say mê à, bằng không như thế nào sẽ làm lệnh ái như thế thương tâm muốn chết. Chiến vương phi, lúc ấy ở đây không biết có tiểu nữ, còn có thừa tướng đại nhân nữ nhi. Hộ bộ thượng thư rốt cuộc tìm được cơ hội đã mở miệng, ai ngờ này vừa nói lời nói, liền lập tức khiến cho một bên thừa tướng bất mãn. Văn đại nhân, ngươi lời này là ý gì? Ở một bên xem náo nhiệt thừa tướng vừa định may mắn chính mình không có gặp được việc này, ai ngờ hộ bộ thượng thư một câu liền đem hắn cung cấp kéo đi vào, lập tức khí dâu thẳng run, sắc mặt trắng bệnh. Ở đây nhiều như vậy hoàng tử, lão nhân này là muốn hủy hoại như nhi tiền đổ sao? Thừa tướng đại nhân ta. Hảo, hai vị đại nhân không cần ở khắc khẩu. Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, lớn lên nữ nhi dù sao cũng là lưu không được, làm phụ mẫu không đều là vì làm chính mình hài tử về sau quá đến hạnh phúc sao. Tuy nói là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng chỉ cần hài tử chính mình cảm thấy cao hứng thỏa mãn làm phụ mẫu không phải nên đi theo cao hứng thỏa mãn sao. Hai vị đại nhân, bổn phi nói được nhưng đối, đánh gây bọn họ hai người đối thoại. Ngọc Khuynh tuyệt tận tình khuyên bảo đối bọn họ nói. Chiếu vào người khác trong mắt lầm làm cho bọn họ lý giải vì buổi tối phát sinh sự đúng như Ngọc Khuynh tuyệt theo như lời như vậy, chỉ là này hai cái làm phụ thân không đồng ý cho nên mới sẽ đến như vậy một hồi trò khôi hài, mà hiện tại chiến vương phi vừa lúc tâm khuyên giải an ủi bọn họ. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi hướng kia hai cái đại thần đầu đi bất mãn ánh mắt, xem kia hai người hận đến ngừa rằng, nhưng lại bởi vì mộng khuyên tuyệt buổi nói chuyện nói được tích thủy không lộ khó lòng giải bày chỉ có thể nghẹn đỏ mặt làm trừng mắt mặt đất vương phi lời nói cực kỳ lao thần được lợi không ít thần không dám lại quấy rầy vương phi cùng vài vị hoàng tử nói chuyện thần cáo lui hai vị đại nhân đi chậm trong phủ nếu có hỉ sự chớ có đã quên thông chi bổn phi tiến đến thấu xem náo nhiệt cuối cùng Ngộng khuyên tuyệt trực tiếp cho bọn họ một cái manh chú y là là lao thần nhớ rõ chưa nói rõ ràng sự thật, ngược lại còn bồi chính mình nữ nhi trong sạch. hai vị đại thần xấu hổ cúi đầu, mang theo chính mình nữ nhi chật vật rời đi yến hội. ngậm khuyên tuyệt nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trầm gì gì đem trong tay khăn ném xuống đất. tâm tác nhìn kia hai cái đại thần chật vật mà ly đến bóng dáng, chung ly đành không được tạm đi sao đem miệng, sau đó đem ánh mắt ngừng ở Ngộng khuyên tuyệt trên người, cảm thán câu nhị tẩu, ngươi cũng thật tàn nhẫn. kia hai cái cái tắt hiến, Thật đúng là nhanh nhẹn ngoan tuyệt. Ngọc Huynh tuyệt đạm đạm cười, buồn phi chỉ là thực sự cầu thị. Là giờ cho biệt bẩm đi. Dạ hoa lạnh căm căm thanh âm thổi qua tới. Ngọc Khuynh tuyệt tưởng cũng chưa trực tiếp chừng mắt nhìn qua đi, hai bên rằng co mấy giây, mới đồng thời căm giận thu hồi tầm mắt, hừ nhẹ một tiếng. Nhị tẩu, các ngươi đây là nhìn bọn họ kỳ quái giao lưu, chung ly lạc có chút sở không rõ đầu óc. Thiên không còn sớm, ta đưa tiểu trạch hồi cung không để ý tới hắn, lập tức tiếp nhận tiểu trạch. thấy hắn ngoan ngoãn loa ngoa ở trong ngực, Ngộng khuynh tuyệt nhịn không được hôn hôn hắn tròn vo khuôn mặt. ân. tiểu trạch che lại bị thân quá khuôn mặt, kinh ngạc mà trừng lớn mắt. tẩu tẩu, ngươi hôn ta. như thế nào? ngươi ghét bỏ? đây chính là ngươi tẩu tẩu ta nụ hôn đầu tiên nga. vô vô hắn đầu nhỏ, sau đó kém cá nhân đi tìm tiểu trạch ma ma. tẩu tẩu, nụ hôn đầu tiên là cái gì? Tiểu trạch dơ lên tròn tròn mắt to, mê mang nhìn hắn. Chính là nói, ngươi là tẩu tẩu ta thân quá trừ bỏ phụ thân cùng huynh đệ ngoại cái thứ nhất khắc phái. Thấy hắn gật gật đầu, mộng huynh tuyệt khen câu không tồi, không biết liền hỏi, là cái hảo hài tử. Nguyên bản bị nàng cái kia nụ hôn đầu tiên làm cho mặt đỏ mấy người nghe thế nháy mắt đều có chút vầu ngự chịu chịu khoe miệng, chung ly lạc càng là không chút khách khí trợn trắng mắt. Chiến vương phi này liền phải đi sao? Trung Ly Lịch mở miệng tách ra đề tài. Ân. Đối hắn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía hôm nay vẫn luôn chưa lên tiếng ôn tử chúc về thần y y lần trước cứu giúp việc, Khuynh Tuyệt ngày khác chắc chắn tới cửa tạ ơn. Đây là tại hạ nên làm, Chiến Vương phi đa lễ. Ôn tử chúc đôi mắt chợt lóe, hiển nhiên không có dự đoán được Ngộng Khuynh Tuyệt sẽ đột nhiên đối hắn nói lời này, liền hơi rũ mắt lạnh lùng nói. Mà đối với hắn đạm mạc thái độ, Ngộng Khuynh Tuyệt từ lâu thói quen nhẹ nhạc cười, liền mang theo tiểu trạch xoay người rời đi. Ai, kia bổn vương cũng đi rồi. Trung ly lạc phẩy phẩy cây quạt, khoan thai cười, sau đó xoát hợp lại nhấc chân chiều mộng khuynh tuyệt đuổi theo nhị tẩu ngươi từ từ ta, tái ta đoạn đường A. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Đệ thập chín lời nói trời sinh doan ra. Nhị tẩu ngươi từ từ ta, ngươi từ từ ta ai nhị tẩu? Trung ly lạc cũng không mẳng những cái đó chưa rời đi đại thần, một đường la to đuổi theo phía trước mộng khuynh tuyệt, hơi bỉ khuất nhìn nàng. Nhi tẩu, ngươi vì cái gì không đợi ta a Ngươi vừa rồi không phải ta tàn nhẫn sao? Ở cùng ta một khối sẽ không sợ ngươi cũng bị ta tàn nhẫn đến. Mắt phượng một trọ, đạm mạc trừng hắn một cái, sau đó ôm tiểu trạch bán ra thái tử phủ lại môn. Ta không phải kêu ý tứ trung ly lạc gãi gãi cái óc, chính vội vã giải thích. Lại đột nhiên thấy sấm sét đang ở thềm đá hạ đứng thẳng, lập tức kinh ngạc nói không ra lời ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Vương phi, lạc vương ra. Sấm sét không để ý đến tại chỗ chỉ vào hắn cả người run dẩy trung ly lạc, đối mộng khuynh tuyệt ôm ôm quyền liền đi đến một bên xe ngựa trước đứng lặng, mà ma ma đã sớm ngồi trên một khát chiếc xe ngựa. Nhị tẩu ngươi không phải một người tới sao. Nói lấp nửa ngày, trung ly lạc mới đột nhiên khép lại miệng. Nhìn phía dưới cái kia chờ các nàng lên xe ngựa nam tử, quay đầu khó hiểu nhìn Ngộng Khuynh Tuyệt, thấy nàng chỉ là gương mặt tươi cười thượng lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nhị tẩu. Thật đúng là ngươi a. Như thế nào, có ý kiến? Thấy đã bị vạch trần, Ngộng Khuynh Tuyệt cũng lười đến rào biệt, nghiêng đầu liếc xéo nàng, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nhìn một bộ ngươi loại ta như thế nào có loại liền đi tố giác ta biểu tình Ngộng Khuynh Tuyệt, trung ly lạc miệng trường, trường cuối cùng nhận mệnh khép lại. Sau đó một đôi con ngươi rất là bất đắc dĩ nhìn phía không trùng, cảm thán một câu đêm nay bóng đêm không tội a. Vậy ngươi tại đây thưởng thức, chúng ta liền không quấy rầy. Nói xong liền ôm tiểu trạch hạ thềm đá chiều xe ngựa đi đến. Trung ly lạc khỏe miệng hung hăng vừa kéo, trong tay cây quạt băng đánh hạ cái chán, lại lần nữa suốt ruột hô lên khẩu nhị tẩu. Thái tử phủ ly hoàng cung lộ trình cũng không xa, nhưng muốn xuyên qua hai điều phồn hoa đường cái. Hiện giờ chợ đêm đúng là người nhiều phồn hoa thời điểm, lại nghĩ cửa cung đóng cửa thời gian, cho nên sấm sét cũng không dám kinh mạng, dọc theo đường đi không nhanh không chậm vội vàng lộ. Mà ngoài xe đêm đó thì phồn lao cảnh tượng cũng theo kia bức màn nhấp nháy mà ánh vào bên trong xe người trong mắt chung. Mới là sao? Nhìn trong lòng ngực tiểu trạch nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm bên ngoài đèn đuốc rực rỡ, ngọn đèn dầu quyến rũ phố xá, mộng khuynh tuyệt không tử túi đầu hỏi. ân. Chỗ một cái buổi chiều, nhút nhát lục hoàng tử cũng bắt đầu tiếp thu cái này cái gọi là nhị vương tẩu. Thấy nàng lúc này hỏi như vậy hắn, liền ngẩng đầu lên lên tiếng, sau đó một đôi thủy linh linh con ngươi lại lại lần nữa xem suy nghĩ ngoài xe. kia lần sau tỷ tỷ mang ngươi ra tới chơi được chứ? Sơ sơ hắn trên đầu tiểu bùi tóc, mộng khuyên tuyệt nhẹ giọng hỏi. Có thể sao? Trung ly trạch vừa nghe nháy mắt hưng phấn mà ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì, mắt quang hoa lại một chút biến mất đi xuống. Đương nhiên có thể. Chơi liên hảo. Sơ sơ hắn đầu nhỏ, Ngộng huynh tuyệt thanh thiển cười vì hắn hạ cái bảo đảm. Trung ly chạch lập tức hưng phấn ở trong xe nhảy tới nhảy đi. Sau đó một đầu chui vào ngộng khuynh tuyệt trong lòng ngực làm nũng dường như cọ cọ, rước lấy nàng một tiếng cười khẽ. Ma ngồi ở một bên vẫn luôn trầm mặt Trung ly lạc nhìn kêu hai người, còn lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đem tiểu trạch đưa đến cửa cung, dặn dò kêu ma ma vài câu thấy bọn họ không việc gì đi vào cửa cung lúc sau. Mộng khuyên tuyệt lúc này mới xoay người lên xe ngựa, đưa tứ vương ra hồi vương phủ đi. Hôm nay xa phu đương đến thật là đủ hoàn toàn. Nhị tẩu kêu ta tứ vương ra không phải chết giết ta sao. Về sau kêu ta lạc liền hảo. Vừa nghe mộng khuyên tuyệt đối hắn xưng hô, trung ly lạc lập tức như là rất vào hầm băng giống nhau nổi lên một thân nổi da gà. Vội vàng lấy lòng thấu qua đi, lại bị Ngọng Khuynh Tuyệt một cái lương bạc ánh mắt lại ngượng ngùng lui trở về. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều biết, Ngộng Khuynh Tuyệt còn bởi vì lần đó bán đấu giá hắn đối nàng phát cáo sự tình lòng có hơn dối, bất quá hắn khi đó không phải sốt do sao. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định kéo xuống thể diện chủ động nhận cái sai, nhị tẩu, ta sai rồi. Lạc Vương ra lời này là có ý tứ gì? Liếc mắt nhìn hắn, Ngộng Khuynh Tuyệt biết rõ cố hỏi. Ta không nên ở không làm rõ ràng trạng huống dưới tình huống đối nhị tẩu ngươi tức giận lung tung. Ta lúc ấy cũng là vì quá nóng nội, hơn nữa cũng không biết ngươi kế hoạch, cho nên. Lạc vương ra ý tứ là ta sai rồi. Đôi mắt một trọ, tản mát ra nguy hiểm ánh mắt. Không đúng không đúng, đều là ta sai ta sai. Trung ly lạc cuống quýt sửa miệng cười làm lành, lại đổi lấy mộng khinh tuyệt một cái đại đại xem thường. Chạm vào một cái mũi hôi trung ly lạc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Xoay người nhìn về phía ngoài xe. Dưới đấy lòng càng thêm kiên định về sau tuyệt đối không thể treo chọc ngộng khuynh tuyệt quyết tâm. Đây là nơi nào? Mà đúng lúc này, ngộng khuynh tuyệt nghi hoặc thanh âm lại chuyển đến. chúng ly lạc theo ngộng khuynh tuyệt ánh mắt ý bảo phương hướng nhìn lại, lại thấy một cái ba tầng tiểu lâu nhảy vào trong mắt. Bất quá kia lâu trang điểm cực kỳ hoa lệ xa xỉ, trước cửa hai căn hồng trụ vì tơ vàng gỗ nam không nói còn dùng đủ loại màu sắc hình dạng tơ lửa bao bọc lấy lâu thân. Thanh phong một tuổi, các màu tơ lửa theo gió nhẹ vũ, nói không nên lời hướng diễm. Mà trước cửa, cùng trên lầu lan căn chỗ, còn tốt 5 tốt 3 đứng hoặc lập loại hình khác nhau mỹ diễm nữ tử. Thỉnh thoảng lại hướng tới qua đường người đi đường tựa giận tựa đà cười. Khu khu đó là thanh lâu. Trung ly lạc trên mặt dâng lên một tia đỏ ửng, thu hồi tầm mắt có chút thẹn thùng nói. Ta biết, Ánh mắt sâu kín chuyển tới hắn trên người ta là hỏi cái này là ai sở nghiệp. Ở thiên tử dưới chân lại vẫn sẽ như thế xa xỉ. Chính là trước hai ngày bị ngươi cấp gõ khủ khủ, Trung Ly thiếu. Bị kia chợt lóe hàn quang cấp doa sợ, Trung Ly lạc kịp thời rừng dục phun ra lời nói. Nga! Hắn còn có như vậy năng lực. Mắt phượng tinh tế đánh giá kia liếc mắt một cái thanh lâu, sau đó ruôi tay buông khởi động màn che. Hắn tuy là cái bao cỏ. Nhưng là pha sẽ gom tiền, cái này thanh lâu xem như hắn lớn nhất cửa hàng đi. chung ly lạc chơi trong tay cây quạt trả lời. Chỉ là ở hoàng thành trong vòng, nhiều lắm là cái trung đẳng thiên thượng cấp bậc. Đúng không? Đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, hình như có hiểu biết gật gật đầu, theo sau lại nghi hoặc nhìn về phía hắn như thế nào hôm nay không phát hiện hắn, không chỉ có là hắn, tam hoàng tử người trong phủ tựa hồ cũng một cái không có tới. Bắt hỉ điện tử thư. Tám ít tờ ít tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Hắn nêu tới không phải minh bãi bị chê cười sao. Chung ly lạc dùng cây quạt che mặt phiên cái đại đại xem thường, dưới đáy lòng đau khổ nói, nhưng là khẩu thượng lại cười hì hì đã mở miệng, phỏng chừng là sợ nhị tẩu đi. Ta có như vậy đáng sợ sao? Hai mắt lẳng lặng mà nhìn hắn. Kém không nhị tẩu Chung ly lạc đáng thương hề hề nhìn nàng, một bộ sợ bộ dáng của ngươi bộ dáng rốt cuộc chọc cười mộng khuyên tuyệt khẽ môi một câu rời đi ánh mắt. Nhị tẩu thấy nàng sắc mặt hòa hoãn, trung ly lạc cười hát hát thấu qua đi ngươi cùng cái kia dạ hoa có phải hay không có cái gì giao thoa. Như thế nào hôm nay nhìn qua các ngươi như vậy hướng đâu? Ta như thế nào biết, hôm nay ta cũng là lần đầu tiên thấy hắn. Nhắc tới khởi cái kia dạ hoa, mộng khinh tuyệt trong đầu liền nhịn không được hiện ra người nọ nửa con ngôi ở bên thai mình lẩm bẩm lời nói. Như vậy như là đã sở thấu nàng. Đem nàng chặt chẽ không chế ở lòng bàn tay chung giống nhau, làm nàng rất là khó chịu. Vậy các ngươi thật đúng là hoan ra. Trung ly lạc phiết miệng lắc lắc đầu, Ngọc Quynh tuyệt nghe hắn trong giọng nói mang theo chút hài hước không khỏi nhướng mày nhìn lại. Còn chưa mở miệng hắn lại đằng mà đứng lên đối nàng ôm ôm quyền hì hì cười, cảm tạ nhị tẩu. Tiểu đệ về đến nhà. Nói xong, liền nhảy xuống xe ngựa cũng không quay đầu lại đi rồi. Vương Phi Nhìn màn xe ngoại tại đỏ thấm đèn lồng hạ nhấp nháy sáng lên lạc vương phủ, Ngộng khuynh tuyệt khẽ thở dài. Hồi phủ đi. Vương phủ nội, đợi lâu mộng khuynh tuyệt không về mà ở cửa cấp xoay quanh thu sắt cùng Xuân Hiểu vừa thấy mộng khuynh tuyệt và táo phiêu phiêu trở về, lập tức vui mừng đón đi lên. Vương phi ngài nhưng đã trở lại, thật muốn cấp chết chúng ta. Cùng Ngộng khuynh tuyệt ở chung một đoạn thời gian, hai cái nha đầu cũng càng thêm gan lớn lên. Vương Phi ở trong yến hội không ăn cái gì khổ đi. Này bóng đêm tiệm thầm, bên ngoài hơi ẩm trọng, Vương Phi mau về phòng nghỉ ngơi đi. Thu sắt tỉ mỉ quan sát một chút mộng khuynh tuyệt, xác định không có gì khác thường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mà Xuân Hiểu tắt trực tiếp lại đây ngân mộng khuynh tuyệt hai mắt thương tiếc nhìn nàng. Ta nào có như vậy tiểu quý? Lắc đầu cười khẽ, nhưng vẫn là theo hai cái nha hoàng chiều phòng ngủ đi đến. Đúng rồi, hòa hồ có khá hơn. Lúc đi hồi tưởng nổi lửa hồ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Ngọc huynh Tuyệt bằng phẳng rộng rãi mày đẹp không khỏi nhăn lại. Khá hơn nhiều, uống lên vương phi phân phó đường đỏ thủy, lại cầm nước cấm hầm, đến không giống ban đầu như vậy đâu. Nhưng vẫn là lăn lộn đã ngủ, bằng không chúng ta cũng không dám chạy tới chờ vương phi. Xuân Hiểu đáp Ấn Vào sân, Ngọc huynh Tuyệt cũng không trực tiếp về phòng, mà là xoay người chiều hỏa hồ nơi phòng đi đến. Thấy nàng như cũ ngủ liền không lại quấy rầy, cho nàng dịch dịch góc chăn liền lui đi ra ngoài. Ngoài phòng, đầy sao đầy trời, nguyệt hoa như nước. Lôi kéo trên người quần áo, cứ việc đã là tháng năm thiên, nhưng ban đêm nhiều ít vẫn là có chút lạnh leo. Thấy Tia chấp đang ở trong viện cùng Xuân Hiểu nói giỡn, mộng khinh tuyệt ho nhẹ một tiếng, đem hắn kêu lại đây. Vương Phi! Làm sớm xét sáng mai lại đây tìm ta. Dừng một chút, nhìn Tia chấp có chút lo lắng khuôn mặt. Trầm dãi gợi lên khỏe môi buồn phi có việc cùng hắn nói chuyện. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua xanh biếc cảnh lá sột sột xoạt soạt xái lạc xuống dưới, trên mặt đất hình thành từng khối bất quy tắc quần sáng. Làm xong cuối cùng một động tác, Ngộng khinh tuyệt mới mở vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, trầm dãi phun ra một hơi. Chủ tử, sớm xét tại tiền viện chờ ngươi đã lâu. Săn sóc đệ thượng khăn lông. Xuân Hiểu nhìn ngồi dưới đất đem chính mình vặn vẹo thành một cái kỳ dị động tác ngậm khuynh tuyệt chớp chớp mắt. Ân. Lại làm hắn chờ một lát, "Các ngươi đi bị thủy, ta muốn tắm gội thay quần áo." Tiếp nhận khăn lông xoa xoa mồ hôi trên chán, sau đó từ ý Oga thảm thượng đứng lên chiều trong phòng đi đến. Tắm gội thay quần áo trải đầu, dùng bữa sáng, một loạt động tác hoàn thành sau sớm đã tiếp cận 10 giờ tả hữu. Xuân Hiểu cùng Thu Sắt nhìn ra ngậm khuynh tuyệt là cố ý kéo dài. Liền không hề để sấm xét sự tình, mai cho đến mau tiếp cận cơm trưa canh giờ, Ngộng Khuynh Tuyệt mới làm người đem sấm xét kêu tiến bảo. Bắt hỷ điện tử thư, 8XX, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Đây là Xuân Hiểu mới vừa phao tốt trà mới, ngươi nếm thử xem. Sấm xét vừa vào cửa, không đợi hắn mở miệng Ngộng Khuynh Tuyệt liền dùng cầm chỉ chỉ trên bàn kia chén trà nhỏ ly nói. Thuộc hạ không dám. Sấm xét lập tức ôn quyền từ chối. như thế nào? Trứng mắt xuân hiểu tay người sao. Con con khỏe môi, cười như không cười nhìn hắn. Thuộc hạ không phải ý tứ này, thuộc hạ sấm xét có chút sợ hãi ngẩng đầu, nhưng là một đôi thượng Ngộng khuyên tuyệt không hề gợn sóng con ngươi lại không biết nói cái gì đó. Đành phải gật gật đầu, nói thanh tạ. Xuân hiểu tay nghề không tồi, ngươi hẳn là sẽ thích. Ngộng khuyên tuyệt nâng trung trà lên cười nhạt nhìn hắn, sấm xét thấy thế lập tức dối tay sợ hãi mà chuẩn bị tiếp nhận. Cũng không biết là chén trà quá năng sấm xét không có chảo hảo vẫn là mộng khuynh tuyệt thu tay lại quá nhanh, chén trà lập tức ở hai người ngón tay tiêm chỗ chiều mặt đất rơi xuống. Mắt thấy liền phải ly phá thủy bắn trà hương bốn phía. Sấm xét một cái vớt tay tiếp nhận kia chén trà, thủ đoạn linh hoạt vừa chuyển, thế nhưng đem vẩy ra ra nước trà một chút không lẩu thu hồi ly chung, toàn bộ động tắc nước chảy mây trôi, nháy mắt hoàn thành, xinh đẹp làm người tán thưởng mà sấm xét xem nguy cơ giải trừ, định thở phào một hơi, một đạo mát lạnh thanh âm lại đột nhiên từ đỉnh đầu vang lên. Ba chiêu. Thấy sấm xét giống như bị người định trụ huyệt đạo giống nhau cưng ở nơi đó, Ngộng khuyên tuyệt khỏe môi một câu cười, lần trước ngươi từ thổ phỉ trong tay giải cứu chúng ta chỉ dùng ba chiêu, vừa rồi dưới tình thế cấp bách dùng ra cũng bất quá là nhất chiêu con khỉ vất nguyệt. Toàn bộ ám vệ trong đội ngũ ngươi cùng kia chấp võ công, sức quan sát kéo dài lực tối cao cho nên mới có thể ở trận pháp ngốc thời gian dài nhất. buồn Phi nói được, nhưng đối. Mồ hôi theo cái chán hạ xuống, xâm xét đem chén trà thật cẩn thận đặt lên bàn, sau đó cúi đầu lập với mộng khinh tuyệt trước sườn, đúng vậy. Xâm xét, buồn Phi nói qua, đối với phản bội Bùn Phi người buồn Phi sẽ không nhẹ tha. Thượng một lần ngươi cố ý kéo dài thời gian tới cứu giúp buồn Phi, Bùn Phi đã buông tha ngươi một lần, mà lúc này đây... Ngươi dựa vào cái gì làm buồn phi lại tin ngươi. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Thuộc hạ nguyện lấy chết tạ tội. Sấm xét nghe mộng khuyên tuyệt vừa nói, mới biết chính mình sợ làm hết thể sớm bị nàng nhìn thấu. Liền nhâm mệnh quỳ xuống linh tội, nhưng vừa dứt lời, kia chấp cùng hỏa hồ lại đột nhiên xông vào nhà ở, ở bên cạnh hắn quỳ xuống. Thỉnh vương phi chủ tội, tha sấm xét lúc này đi. Hai người sớm đã nhìn ra hôm nay Ngọng Khuynh Tuyệt muốn xử trí sấm xét, cho nên sớm chờ ở ngoài cửa, hiện giờ vừa nghe trong phòng tin tức không đúng, liền lập tức vọt tiến vào. Vương Phi, sấm xét cũng là nhất thời hồ đồ, thỉnh Vương Phi tha thứ hắn lúc này đây đi. Tha thứ hắn lúc này đây, như vậy tiếp theo hắn ở hãm buồn Phi với bất nghĩa, có phải hay không cũng muốn lại tha cho hắn một lần. Ngọng Khuynh Tuyệt châm chọc hỏi lại bọn họ, thấy bọn họ trầm mặt không nói. Lạnh lùng cười buồn phi lúc ấy nói qua, đối với buồn phi có nhị tâm người, tuyệt không sẽ nhẹ thà. Buồn phi cũng biết, cho các ngươi trong lúc nhất thời thừa nhận buồn phi rất khó. Như vậy, buồn phi liền hy vọng các ngươi muốn hãm buồn phi với bất nghĩa cũng không cần làm được quá rõ ràng, làm buồn phi tưởng mở một con mắt bế chỉ mắt đều không làm được. Nàng rất muốn đối chính mình nói là dạ hoa công lực quá cao sấm sét không có phát giác nhưng lại như vậy không chỉ có là đối nàng chính mình lừa mình dối người cũng là đối sấm sét một loại vũ đủ bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng sấm sét có cái kia năng lực hơn nữa nam nhân kia tựa hồ một chút cũng không có muôn dấu dí mê thứ a đường hạ ba người trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc chỉ là cúi đầu nghe ngọc huynh tuyệt dạy bảo thật lâu sau ngọc huynh tuyệt mới không mang theo một tia độ ấm đã mở miệng nhớ kỹ lúc này đây là buồn phi cuối cùng một lần cảnh cáo các ngươi Tiếp theo, bằng không làm được sạch sẽ lưu loát làm bổn phi phát hiện không đến, bằng không liền cấp bổn phi ngoan ngoãn rửa theo các ngươi lúc trước đáp ứng bổn phi như vậy đi làm. Nếu không, ta sẽ làm các ngươi biết, Ngộng khuyên tuyệt này ba chữ tuyệt không sẽ cùng nhân từ nương tay cái này từ dính dáng. Đúng vậy ba người túi đầu mà đáp. Đi xuống đi. Ba người túi đầu đứng dậy, đồng thời xoay người rời đi, đã có thể ở bước chân bước ra kia một cái trước mắt. Mộng Khuynh tuyệt thanh âm lại lại lần nữa truyền đến, bất quá thiếu phân mới vừa rồi uy nghiêm cùng tức giận, nhiều phân lương bạc hòa bình đạm, lại đồng thời làm ba người không từ từ đấy lòng dâng lên khủng hoảng cùng sợ hãi. Nhớ kỹ, ta Mộng Khuynh tuyệt cũng không thiếu các ngươi chiến vương phủ cái gì, cho nên, nếu nàng ngày nào đó rời đi, cũng là không gì đáng trách. Mà đến lúc đó, ai đều ngăn cản không được nàng. Bởi vì nàng hiện tại sợ làm hết thảy. Bất quá là vì mộng khuyên tuyệt này ba chữ thanh danh, bởi vì nàng thật sự không đành lòng nữ nhân kia cả đời đều như thế thế thảm, nàng muốn vì nàng làm điểm cái gì, lưu lại liều mạng mà bảo vệ cho chiến vương phủ, vì bất quá cũng là hậu nhân có thể đối nữ nhân này thiếu một chút trách cứ. Nhưng nếu các nàng luôn mãi phiên hai lần bức bắt nàng, nàng sẽ không chút do dự vứt bỏ rất trong lòng thương hại chi tâm, sau đó dùng một loại khác tư thái đi thuyết minh mộng khuyên tuyệt này ba chữ Vương Phi, kêu mấy cái trưởng quay tới. Hòa hồ thấy mộng khuynh tuyệt ngồi ở bàn đá trước tay đánh đàn huyền lại vô nửa phần đàn tấu ý tứ, liền biết chủ tử suy nghĩ cái gì. Liền không có tiến lên chỉ là ở đình ngoại nhỏ giọng nhắc nhở. Làm các nàng lại đây đi. Ánh mắt trận lóe, bàn tay trắng nhẹ nhàng ở cầm huyền thượng một bát, tiếng đàn tranh, một thanh âm vang lên khởi. Môi anh đào nửa câu, mang theo phân tự dễ ước. Con hảo. Còn có như vậy một sự kiện có thể cho nàng có điều an ủi. Đương mấy cái trưởng quầy ở vương phủ đại tu lúc sau lại lần nữa bước vào vương phủ hoa viên khi, đầu tiên lọt vào thai chính là một đầu nhẹ nhàng đàn tranh tiếng đàn. Thanh âm thư hoãn mềm nhẹ, tại đây tháng tư thiên thế nhưng làm cho bọn họ không thể hiểu được nghĩ tới kiêng nên diện mà đến Xuân Phong, gợi lên trong lòng bình thản cùng lưu tình. Lại đi phía trước đi vài bước, vòng qua mấy viên khai chính yêu Diễm Ngọc Lan Thụ, liền thấy một tòa bắt rác mái con đình đứng ở mãn thụ Ngọc Lan bên trong. Mà trong đình một nữ tử, một bộ bạch dì giống như Ngọc Lan đưa lưng về phía mà ngồi, nhỏ dài bàn tay trắng nhẹ nhàng đặt ở đàn tranh thượng, kia du dương thư hoán tiếng đàn đúng là từ kêu bàn tay trắng trung phi tả mà ra, phiêu đẳng ở bên trong vườn, hóa thành trong không khí một cổ mềm nhẹ xuân phong. Tới, mọi người ở đây đắm chìm ở tiếng đàn trung khó có thể tự kềm chế khi, tiếng đàn lại thản nhiên mà biết. Kia cuối cùng tàn âm như rách nát tơ lửa phiêu tán không trung làm cho bọn họ trong lòng một trận nắm đau, mà lúc này mộng khuyên tuyệt thanh âm lại giống như thiên sơn chi thủy bằng tiết chảy ra, nhẹ nhẹ nhu nhu phất quá kia phân đau chỗ. Vương Phi, mấy cái trưởng quầy cung kính mà đối với mộng khuyên tuyệt thân ảnh hành lễ, trên mặt khiêm cung tôn kính chi sắc từ tâm mà sinh. Cho đến ngày nay, bọn họ đối với trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, trừ bỏ thần phục chính là tôn kính. Sự tinh tiến triển như thế nào? Không có quay đầu lại xem bọn họ, nhưng nghe bọn họ thanh âm cũng biết phía sau khẳng định là từng đôi nóng cháy đôi mắt. Ngón tay nhẹ nhàng mà phất quá bóng loáng cầm huyền, nghĩ thầm, này có phải hay không cũng là một loại đối mộng khuyên tuyệt an đùi đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại cảm thấy buồn cười, cứ việc không biết này thân mình ban đầu chủ nhân đến tuột cùng như thế nào, nhưng là ở tiếp thu nàng ký ức kia một khắc. Nàng liền biết đây là một cái cùng nàng giống nhau có mãnh liệt lòng tự trọng nữ tử. Như vậy nàng nghĩ như vậy, không thể nghi ngờ là một loại đối nàng vũ nhục Ngộng khuynh tuyệt không muốn bố thí, Lan Nhược Tuyết cũng sẽ không bố thí. Các nàng đều là cao ngạo người, hiện tại các nàng nếu hợp hai là một, kia về sau lộ nàng liền không đơn giản là vì mộng khuynh tuyệt mà đi, cũng là vì nàng chính mình. Liên nay nàng kia một phần, cùng nhau tiêu sai sống. Nghĩ vậy chỉ cảm thấy vẫn luôn đè ở ngực hầm hực chi khí trong khoảnh khắc biến mất. Trước kia nàng tổng đem chiến bương phủ trở thành là nàng Lan Nhược Tuyết, vì Mộng Khuynh Tuyệt gánh vác khởi gánh nặng, là một loại trách nhiệm. Lại quên mất lúc này nàng cũng là Mộng Khuynh Tuyệt, nàng làm như vậy cũng là vì chứng minh chính mình, chứng minh nàng vô luận ở nơi nào đều sẽ không té ngã. Nhìn đột nhiên hơi thở đại biến như quang minh lập loè Mộng Khuynh Tuyệt, mấy cái trưởng quầy hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không một người mở miệng hỏi. Chỉ là thành thành thật thật trả lời mộng khuynh tuyệt vấn đề, hồi chủ tử, hết thể đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Tam hoàng tử đã dựa theo chúng ta sở tưởng tượng thượng cầu, hoa số tiền lớn mua xăm chúng ta trong tay phân tán tơ lụa. Bên kia giả mạo thương nhân cũng đã cho hắn an bài hảo đường lui tuyệt không sẽ làm tam hoàng tử tìm được. Hết thể đều thực thuận lợi, thực hảo, ngón tay tinh tế mơn trốn cầm trên người điêu khắc nước chảy tế văn kia cọ sát xúc cảm xuyên thấu qua làn da mang đến một loại cổ vận tăng thương. Bất quá các ngươi vẫn là không cần thả lỏng cảnh giác, trung ly tiếu rốt cuộc cũng không phải ăn chay, nếu muốn làm hắn thiệt thòi lớn, chúng ta cũng muốn hạ tàn nhẫn công phu. Bộ dáng này, mới nhưng làm được tích thủy bất lẩu, liền tính là hắn cuối cùng đoán ra là hắn dở cho quỷ, hắn cũng lấy nàng không thể nơi hà. Vương Phi yên tâm, tiểu nhân trong lòng hiểu rõ. Tưởng tượng đến này, Mấy người trên mặt lại lộ ra nghiêm túc sắc thái. Thực hảo, mấy ngày nay các ngươi mệt nhọc không ít, sự thành lúc sau, buồn phi sẽ có thưởng, đi xuống đi. Tạ vương phi, nền bước đi xa, vẫn luôn chờ ở đình ngoại hỏa hồ thấy mộng khinh tuyệt như cũ như suy tư gì đỡ cầm huyền liền nâng bước chậm rãi đến gần đình ngoại, ngừng ở nàng bên cạnh người, vương phi, ngươi làm như vậy, về sau chiến vương phủ liền chính thức cùng tam hoàng tử đối lập. Ngón tay nhẹ nhàng run lên. Một dọn huyết trâu theo cầm huyền nhỏ giọt ở tiếng đàn, nhiễm hồng kia như nước sóng gợn. Ngộng Huynh tuyệt nhìn mặt đỏ tươi, khoe miệng độ cung mang theo phân chua sót. Ta biết, chính là, không còn hắn pháp. Thứ 21 lời nói có Mỹ một người, huyền như thanh dương. Lâm sải vũ hiến chi ước, thủy hạnh dắt phong thúy mang trường. Mênh mông mưa phùn hạ hiên viên thành, giống như che một tầng lửa mỏng tuổi thanh xuân nữ tử, quên tú huyền chuyển, xoay người ngoái đầu nhìn lại gian lộ ra vô hạn phong tình. Nhất tân nhất yếu, say sát người qua đường. Công tử, muốn bảo sao? Một nhà rách nát tiểu lầu trước cửa, tối sầm y đi bội kiếm nam tử mặt mày thanh tú, biểu tình đạm mạc đứng ở trời mưa. Thân mình sơn khinh, do hỏi đứng ở bên cạnh hắn người, hơi mang lạnh leo nước mưa rừng ở trên người, làm ước nam tử cao dựng thẳng lên tóc dài, sơn đến sợi tóc càng thêm đen nhánh ánh sáng. Mà bên cạnh hắn người, cầm trong tay một phen màu xanh lá trúc rủ như một mạ sơn thủy giống nhau đứng ở nơi đó giọt mưa dọc theo dù cốt trượt xuống hình thành từng đạo trong suốt dèm trâu người nọ màu xanh lá quần áo thượng bích ba và nước đồ án ở màn mưa chung như ẩn như hiện như không chú mục căn bản vô pháp phát giác phảng phất người nọ đã hòa tan với nẻ mông lung mưa bụi chung tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng lại đều bị làm mọi người trong mắt hiện lên một tia kinh diễm có mỹ một người uyển như thanh dương Qua đường người lặng lẽ thả chậm bước chân, nhìn kia như họa giống nhau nam tử. Mà lúc này bên thai lại thổi qua một đạo như tơ phất quá này mông lung mưa bụi mềm nhẹ tiếng nói, tiến, đương nhiên muốn bảo. Nói xong, kia nam tử liền nhấc chân đi vào kia tàn bại cửa hàng bên trong. Giống như lúc trước mấy nhà giống nhau, hết thảy đều thực thuận lợi, thẳng đến cuối cùng một bước khi chủ bán rồi lại đột nhiên thay đổi, ánh mắt phẫn nộ đưa bọn họ doanh đi ra ngoài. Trúc Dù Hạ Dung Nhan lắc đầu cười cười, khỏe miệng trô treo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Ta có như vậy khiến người chán ghét sao? Lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại, trong lòng đạm mạc rốt cuộc khai nhẹ nhẹ tế phùng, nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình. Công tử, bọn họ chỉ là không hiểu biết tình hình thực tế. Bên cạnh người nam tử nghiêng đầu nhìn Trúc Dù Hạ Dung Nhan, đáy mắt lướt qua một tia đau lòng. Đúng không? Bước chân dừng lại. Nhìn trong suốt bọt nước theo dù tiêm nhỏ giọt nện ở đá phiến thượng, câu môi cười kia tình hình thực tế là cái gì? Là hắc ý gì nam tử đột nhiên nhẹ lời, không biết từ chỗ nào nói lên, chỉ có thể nhìn trước mặt người chậm rãi cúi đầu. Nói không nên lời sao? Quay đầu nhìn hơi quấn bách tùy tùng, như nước môi anh đảo chậm rãi gợi lên, nâng bước mà đi đi thôi. Thuộc hạ là nói không nên lời, nhưng là thuộc hạ trực giác nói cho thuộc hạ, hết thảy không phải bọn họ suy nghĩ như vậy. Nhìn người phải rời khỏi, kia tùy tùng cũng không biết đâu ra dũng khí, đột nhiên ngẩng đầu đối với kia thân ảnh lớn tiếng mà nói ra, thấy hắn đột nhiên kinh ngạc quay đầu lại nhìn chính mình, mặt soát nóng lên, lại quấn bách túi thấp đầu xuống. Ha ha ha ha, ha a tiếng cười điểm điểm tích tích như mưa phùn rơi xuống đất giống nhau thanh thúy dễ nghe rừng ở nội tâm, tràn ra nhiều đóa hoa sen. Buông xuống đầu nâng lên, nhìn trước mặt cười hoa thơm cỏ lạ thất sắc dung nhan, trên mặt huyết sắc càng thêm lan tràn. Trực giác, bật cười lắc đầu, xoay người mặt mang mỉm cười hướng đi nàng, bất quá quá vãng người đi đường nghi hoặc ánh mắt, giơ tay gợi lên tùy tùng cầm ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng, hỏa hồ. Vương Phi, Nam Trang trang điểm hỏa hồ vừa nhấc đầu liền đối thượng Ngộng khinh tuyệt kia một đôi như hồ nước giống nhau thần bí khó lường con ngươi, trong đó chuyển nhẹ nhẹ nhu tình ý cười, chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, một cổ ấm áp nháy mắt lan tràn. Trở về đi. Ra tới một ngày, thu hồi tay, Ngọc Huynh Tuyệt trong nháy mắt lại khôi phục kia thanh tuyệt công tử bộ dáng, Bóng dáng thanh lãnh bộ dáng một lần nữa hành tẩu ở trong mưa, hỏa hôi nhìn nàng bóng dáng ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, phản phất mới vừa rồi nhu tình bất quá là cảnh xuân tươi đẹp một ngậu. Trở lại vương phủ, Ngọc Huynh Tuyệt tắm gội lúc sau một mình một người rất là buồn bực ngồi ở đỉnh hông gió, xuyên thấu qua buông xuống màn trúc nhìn bên ngoài kia phiêu phiêu mà rơi mưa phùn. Lại nghe phía sau vang lên huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, lại thấy một người chính cầm dù mà đến. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đem Ô Che Thu hồi đặt ở một bên, tự cố đi đến bên cạnh ngồi xuống nam tử, Ngộng Khuynh Tuyệt mặt mang kinh ngạc. Nhị Tẩu ngươi bộ dáng này hảo đả thương người tâm, hay là nhị Tẩu ghét bỏ rơi xuống? Nhìn ngồi ở ghế nằm tay phụng chung trà nhìn hắn mộng Khuynh Tuyệt, chung ly lạc yên lặng làm thương tâm trạng. Bắt Hỉ điện tử thư Tám ít tờ ít tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Không có nói tiếp, Ngộng huynh tuyệt tiên lặng rời đi, tầm mắt tiếp tục nhìn bên ngoài mông lung mưa bụi. Trung ly lạc không thú vị bĩu môi, cầm ấm trà lên cho chính mình đổ ly thanh trà, ánh mắt liếc đến trên bàn từ từ bay lên dân hương, chậm rãi gợi lên khoe miệng. Nhị tẩu nhật tử quá thật đúng là thích ý, cùng phủ ngoại kia hai nhà so sánh với, nhị tẩu này quả thực chính là tiên cảnh a. Ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chén trà thượng hơi hơi nhô lên vân lạc. Mộng Khuynh tuyệt vọng hướng đỉnh ngoại con ngươi như cũ là tính không gận sóng, Trung Ly Lạc thất bại thở dài, nói, hòa thượng thư ra cái kia nhi tử đã đến hộ bộ thượng thư nơi đó cầu hôn, hộ bộ thượng thư đem lễ nhận lấy. Nhi tẩu, ngươi nghe xong liền không vui sao. Thấy Mộng Khuynh tuyệt không một kia phản ứng, Trung Ly Lạc về phía trước xem xét thân mình tiếp tục nói cái kia thừa tướng thiên kim cũng bị cầu hôn, bất quá thừa tướng còn không có đáp lại. Dù sao cũng là thừa tướng nữ nhi. Nếu là gả cho cái kia ăn chơi chắc táng công tử ca, hoặc nhiều hoặc ít có chút hạ giá. Có cái gì nhưng vui vẻ. Ánh mắt lười nhác quét hắn liếc mắt một cái, sau đó lại chuyển qua đình ngoại. Phát sinh này hết thảy, bất quá đều ở nàng trong lòng bàn tay. Ngày ấy náo sự hai người không phải ngốc tử, Ngọc huynh tuyệt hảo tâm tha cho bọn hắn một mạng, bọn họ đương nhiên sẽ không chút do dự tiếp theo. Tuyên bố ngày ấy thật là đối hai vị tiểu thư có tình chỉ là phương thức không đúng mà bọn họ phụ thân càng không nốc đối với tử trên trời giáng xuống tức phụ như thế nào sẽ không cần. Hơn nữa nàng cái này vương phi chờ uống rượu mừng, nhà mình nhi tử có thể thảo đến như vậy tức phụ xem như tổ tiên tích đức, cho nên sự phát sau ngày thứ ba thế nhưng liền mang theo quà tặng tới cửa cầu hôn. Hộ bộ thượng thư là không có cách nào, văn kỳ ngày ấy hành vi tất cả mọi người xem ở đáy mắt, muốn tìm cái hoàng gia hảo hôn phu căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Lại cẩn thận ước lượng cùng ra cũng là nguyên lão cấp bậc đại thần, cho nên không màng văn kỳ phản đối cấp đồng ý nhưng thật ra thừa tướng bên kia còn không có động tĩnh. bất quá cái kia cao nếu như băng thanh ngọc khiết thanh danh thật là hủy hoại. Thấy mộng khuyên tuyệt như suy tư gì nhìn đình ngoại, như phiến lông mi như mưa trung nhẹ vũ con bướm nhẹ nhàng rung động, sấn đến phía dưới hai đàm đôi mắt sâu không lường được. Cứ việc thấy không rõ lắm nàng biểu tình, nhưng là cho hắn cảm giác lại là nàng đang cười. Đến nỗi cười cái gì, hắn liền không biết. Người tới nơi này, cũng chỉ là vì nói cho ta như vậy. Chú ý tới hắn đánh giá, mọc huynh tuyệt thu thu hơi hơi nết lên khỏe môi, quay đầu xem hắn. Đương nhiên không phải. Thấy nàng rốt cuộc hỏi đến đúng giờ thượng, trung ly lạc cười hắc hắc lại đi phía trước thấu thấu. Kết quả một đạo thanh lành am hương ập vào trước mặt, hắn hơi hơi sửng sốt, mới bừng tỉnh tỉnh ngộ nguyên lai đó là mọc khuynh tuyệt trên người hương khí. ân Hắc hắc! Kỳ thật huynh đệ ta hôm nay là tới buổi tội. Trung ly lạc ngượng ngùng cười cười. Nga. ngậm huynh tuyệt khỏe mắt một câu, mang theo chút trêu đùa ý vị nhìn về phía hắn. Mà trung ly lạc bị nàng kia lộng lấy con ngươi đảo qua, trên người thế nhưng không được tự nhiên lên. Mấy ngày trước đây về ti theo phường sự tình là tiểu đệ không đúng, không nên không làm rõ ràng trạng huống liền đối nhị tẩu phát giận. Cho nên hôm nay tiểu đệ riêng ở tiên khách lâu bãi rượu. Hy vọng nhị tẩu thưởng cái thể diện di ra bái. Nói xong lời cuối cùng, trực tiếp có chút lấy lòng ý vị. Buồn phi mặt mỏng, chỉ sợ thưởng không dậy nổi. ngón tay câu được câu không nhẹ nhàng đập vào trong tay chung trà thanh ly, thật nhỏ thanh âm tại đây mưa rầm thiên lý như nước nhỏ giọt mà thanh thúy lọt vào thai. Nhị tẩu, tiểu đệ là thật sự sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta đi, vì biểu hiện ta thiệt tình, ta chính là còn đem đại ca cùng dạ hoa tử chúc bọn họ kêu lên. Nhị tẩu, ngươi tổng không thể làm ta nói lỡ đi. Trung ly lạc tạp đi sao đem hắn mắt đào hoa, bắt đầu làm đáng thương. Chính là Ngộng Khuynh tuyệt xem đều không liếc nhìn nàng một cái, môi đỏ mở ra, a khí như lan. Đó là chuyện của ngươi. Nhị tẩu, ta mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi, ngươi tự tiện đi. Trung trả cùng mặt bàn chạm nhau phát ra một tiếng giòn vang, đánh gây Trung ly lạc không nói sống nói. Ngộng Khuynh tuyệt đứng lên. Cầm lấy đặt ở một bên chúc rủ, đi vào trong mưa. Nhị tẩu, ngươi thật không đi sao? Trung ly lạc đứng lên, đôi mắt đảo qua đáng thương sắc bén khóa ở kia dần dần đi xa thân ảnh thượng, hy vọng có thể ở kia phân bình tĩnh nhìn thấy một kia sơ hở, nhưng thẳng đến nàng chuyển biến biến mất ở chỗ ngắt chỗ, hắn cũng không phát hiện hắn sở hy vọng nhìn thấy đồ vật. Thậm chí liền nửa phần do dự, cũng không từng có. Nhị tẩu, ngươi này lại là hà tất đâu? Đợi cho đình nội chỉ còn lại có hắn một người, chung ly lạc mới lắc đầu nhìn ly trung bích thanh nước trà thở dài. Việc đã đến nước này, hết thể đã như này trong nước lá trà, chìm nổi lên xuống, toàn không khỏi nô tâm. Thứ hai mươi hai lời nói ngôi vị hoàng đế chi tranh. Thì tính sao? Xuân chứa lão, phong tế liêu nghiêng nghiêng. Thí thượng siêu nhiên trên đài xem, nửa hào xuân thủy một thanh hoa. Mưa bụi cháo ngàn ra, non mịn hoa chi sôi nổi lạc đúng như xuân phong tương kính đến, hôm qua một ngộng thổi tan số chi phồn hoa. lạc hồng đầy đất, lá xanh phiêu linh, như phiên hội phấn mặt, xấu hổ nhiễm thị nữ lụa bạch dày vỡ, mang đi một đường lãnh hương. Bích ba hồ nước lục khâm nhiễm, lá sen ra thủy đại như tiền, vũ châu theo lá sen tiêm, lăn xuống nhập hồ, mãn viên sâu cạn sắc, đều ở tầng tầng lục sóng chung. Số ít mưa bụi xuyên thấu qua bên cửa sổ cuốn lên màn tre bay vào trong phòng. Dừng ở chính phiên thư từ nhỏ dài bàn tay trắng thượng, nhẹ nhẹ lệnh leo thấm vào làng ra, hơi băng hàn chi ý, làm nhữ lại mày chậm rãi giãn ra khai. Chủ tử, đồ ăn sáng bị hảo, nhấc lên buông xuống dèm trâu, đi vào ám hương lướt nhẹ nội các. Thấy trên giường nữ tử một bộ đơn bạc nho váy, trần chùi hai chân, một tay căng ngạch nghiêng nằm ở màu son ám hoa giường nệm thượng. Như thác nước sợi tóc như nước chảy theo giường nệm tả đầy đất. Theo nữ tử hơi hơi ngẩn đầu động tác phản xạ ra vằn nước liễm diệm anh sáng nhạt. Mắt hoành thu thủy, mì quét xuân sơn, môi không điểm mà hồng, nhợt nhạt cười, nếu như xuân về hoa nở. Ân, hầu hạ ta đứng lên đi. Đem trong tay thư từ tùy tay gác ở một bên, nữ tử không chút nào để ý trực tiếp đi chân trần đi xuống rừng nệm, hành đến bàn trang điểm bên. Cầm lấy trên bàn ngà sơ xử lý rũ tán tóc dài. Chủ tử, tin đều nói chút cái gì. Phúc bá quản gia có khỏe không? Thu sắt lắc lắc đầu, lấy giày vơ cấp nữ tử mặc vào, mới tiếp nhận kia ngà voi sơ, -er, hỏi. Trong trang huyết thể đều hảo, chỉ là sinh ý thượng ra chút vấn đề. Nhìn thu sắt đôi tay linh hoạt ở nàng trên đầu đuối một cái rũ vân búi tóc, lấy căn toàn thân mượt mà mỡ dê ngọc hoa mai châm mang lên. Nữ tử dưới đáy lòng không khỏi có chút ai hoán, nay trải đầu công phu, nàng là thật sự học không được a? quan trọng sao? Nghe thấy cái này tin tức, thu sắc trên mặt hiện ra một mảnh lo lắng. Nàng cùng Xuân Hiểu từ nhỏ ở Sơn Trang theo tiểu thư lớn lên, cho nên ở nàng trong lòng, ngộng hồn Sơn Trang liền như nàng ra giống nhau quan trọng. Mà này, cũng là ngộng khuyên tuyệt vẫn luôn tin tưởng các nàng hai, cũng đem thư từ nội dung nói cho nàng nguyên nhân. Con hảo, tổn thất không lớn. Trong chốc lát ta tu thư một phòng, ngươi sai người đưa trở về đi. Dùng quá đồ ăn sáng bước đi nhàn nhãm mà cầm ố ở trong vương phủ đi dạo. Thấy vũ nhuận văn vật, nơi trốn lưu tình, nhu tình tràn đầy bộ dáng, không chỉ có làm nàng nhớ tới cái kia đối nàng người ôn nhu như nước, duy độc đối nàng cản quấy nam tử. Trước kia nàng không hiểu, tưởng hắn cô ý tìm chính mình phiền thoái, mà hiện giờ nàng đã hiểu, lại sớm đã hoa lạc nhà trống người không ở. Nhẹ nhẹ đau đớn như hồ nước quyển quyển lan tràn khai gọn sóng càng khoét càng lớn, ngước mắt thấy đỉnh giữa hồ trung bày biện đàn cổ nội tâm bỗng nhiên dâng lên một trận khát vọng, bước chân không tự chủ được liền chiều kia vũ đình đi đến. phong đến nơi đây chính là dính niêm trụ khách qua đường tưởng niệm vũ tới rồi nơi này chuyển thành tuyến quấn lấy chúng ta lưu luyến nhân thế gian người tại bên người chính là duyên duyên phận viết ở tam sinh thạch mặt trên ái có một phần vạn ngọt tình nguyện ta liền táng tại đây một ngày đã từng nàng là không hiểu cái gì là ái, đối mặt hắn thông báo cũng chỉ làm như là vui đùa một hồi, chính là thằng đến nổ mạnh trước cuối cùng một giây. Hắn tươi cười, hắn ôm ấp, hắn cuối cùng lầm bẩm, cùng với giờ này khắc này khó có thể bỏ qua đau lòng, mới nói cho nàng, có một đoạn tình, cứ như vậy bị nàng cấp lực quá. Không hiểu ái hận tình sâu dày vò chúng ta đều cho rằng yêu nhau tựa như phong vân thiện biến tướng tin ái một ngày để quá vĩnh viễn tại đây trong nháy mắt đông lại thời gian không hiểu như thế nào biểu hiện ôn nhu chúng ta còn tưởng rằng tuân tình chỉ là cổ xưa đồn đãi nỗi buồn ly biệt có thể có bao nhiêu đau đầu có bao nhiêu nùng đương ngộng bị trôn ở mưa bụi giang nam trung tâm nát mới hiểu. Bác hỷ điện tử thư, 8XX, ít ít miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Chỉ là, nàng tỉnh ngộ quá muộn quá muộn. Nhẹ hợp hai mắt, chua xót cảm giác một chút rút đi. Nếu nói đã từng nàng chưa bao giờ hối hận quá, như vậy, không có nghiêm túc mà đối đại hắn thông báo, có thể hay không xem như nàng một lần hối hận. Dương Trung ly lạc cùng dạ hoa từ hoa trong rừng đi ra khi, liếc mắt một cái liền thấy kia ngồi ngay ngắn ở đỉnh giữa hồ chung tay đạn tố cầm thân ảnh. Đen nhánh tóc dài như vậy mực giống nhau theo gió nhẹ ở sau người bay múa, nhỏ dài bàn tay trắng ở cầm huyền thượng ưu nhã tấu ra huyền chuyển làn điệu. Cả người bao phủ ở đau sốt cùng bi tình không khí bên trong, xem đến thẳng làm người đau lòng. Mà hiện giờ khúc chung kết, nàng lại như cũ tay vịn cầm huyền, mục mang đau khổ, dậu thùng thình váy áo ở trong gió phất phới hữu quạng, sơn đến nhỏ xinh thân hình gầy yếu như bộ vĩ, cả người ngồi ở trong đình như dục bay lên không mà đi tiên tử, làm cho bọn họ không khỏi thả chậm bước chân. Bạch bạch bạch, nhị tầu, ngươi đây là suy nghĩ nhị ca sao? Vui cười thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến, hai tròng mắt đông nhân mở, đau xót hơi thở như da nẻ mảnh xứ điểm điểm mở tung, chậm rãi phân giải cuối cùng xoa với ướt dầm dề không khí bên trong. Thu thập hảo cảm xúc, da vẻ đạm nhiên lại ngéo một cái cầm huyền, mới sâu kín mà đã mở miệng sáng sớm tinh mơ liền tới chiến vương phủ, nhưng có cái gì quan trọng sự? Hắc hắc, này không phải đã lâu không có tới, tưởng nhị tẩu sao? Trung ly lạc vui cười ở Ngộng khuynh tuyệt bên cạnh trên chỗ ngồi ngồi xuống, trên mặt nhẹ nhàng tự tại biểu tình, tựa hồ quên mất ba ngày trước phát sinh không thoải mái. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lời nói sắc bén vạch trần hắn ý đổ đến, thấy hắn trên mặt cứng đờ, hiện lên nhẹ nhẹ xấu hổ, theo sau mới thu hồi tay, cười nhạt nhìn hắn nói đi, đến tuột cùng là sự tình gì. Dù sao là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Có đôi khi, nên tới. Vẫn là muốn tới Có một số việc Cũng là muốn tránh cũng trốn không thoát Hắc hắc, nhị tẩu Kỳ thật là cái dạng này Ta lúc trước vẫn luôn đối dạ hoa Nói chiến vương phủ bị nhị tẩu Một lần nữa thiết kế sau mị đến như là tiên cảnh Chính là hắn không tin Cho nên ta dẫn hắn lại đây nhìn xem Nói xong Dùng ánh mắt ý bảo nàng phía sau Mà mộng khinh tuyệt lúc này mới phát hiện Trung ly lạc cũng không phải một người tiên đến Một bộ áo tím Đầu đội vấn tóc kim sắc dây của tóc, mặt như quan ngọc, thần nếu thu thủy, mắt phượng hơi trọn, đôi lông mày khỏe mắt gian tràn đầy mị hoặc. Thấy nàng chuyển mặt xem ra, môi hé mở, theo một sợi mỉm cười nhàn nhạt vượng hay nhẹ nhẹ mềm nhẹ mang theo chút mê hoặc ý vị lời nói đã bị nam tử viện chuyển nhẹ nhàng vương ra, chiến vương phi, đã lâu không thấy. Dứt lời, Ngộng huynh tuyệt hơi phản cảm hơi hơi nhúng mày, người này nói như thế nào bọn họ chi gian giống như rất quen thuộc bộ dáng đâu. Hơn nữa hôm nay, bất quá là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Nhưng tuy có khó chịu, rốt cuộc người tới là khách, mặc kệ là không thỉnh tự đến vẫn là cái gì mặt khác nguyên do, chủ nhân ra nên có khí độ làm nàng không thể không nhật nhạt gợi lên khỏe môi, xả ra một tia lược hiện khách khí độ cùng, ừ. nguyên lai là dạ hoa công tử, mời ngồi. Sau đó, đem tầm mắt rời về phía đỉnh ngoại chờ đợi thị vệ thượng trà. Tấm tắc. Nếu là nhị ca thấy ngươi đem hắn cực cực khổ khổ bồi dưỡng thị vệ đương hạ nhân giống nhau sử dụng, phỏng trừng sẽ khí cảo tường đi. Lóe trong tay cây quạt, nhìn đi xa thị vệ, trung ly lạc ý vị không rõ cười. tầm mắt góc phụ thấy dạ hoa hơi hơi khơi mà mày, khỏe miệng độ cung không khỏi liệt đến càng khai, nhưng ngọng khuynh tuyệt tiếp theo câu nói, lập tức khiến cho hắn cười không nổi, cầm cây quạt cương ở nơi đó. Quỷ cao tường, ta còn không có gặp qua đâu. Trong giọng nói, có điểm tiểu chờ mong. Khu khu ta là nói giỡn, nhị tẩu ngươi đừng thật sự. Trung ly lạc lấy lòng đối mộng khuynh tuyệt cười cười, thấy dạ hoa âm vèo vèo thổi qua tới một cái ánh mắt, tức khắc cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh rơi. Ta cũng chỉ là nói nói, ngươi không cần phải khẩn trương. Đem hắn quấn bách xem ở đáy mắt, mộng khuynh tuyệt khỏe miệng một loan, nhợt nhạt cười. Mà trung ly lạc, lại khóc không ra nước mắt túi thấp đầu xuống. Thượng trà. Ba người trong lúc nhất thời đều an tĩnh vô cùng ngồi ở trong đình yên lặng nghe vũ lạc thanh âm. Chờ ước nửa chén trà nhỏ thời gian, thấy hai người nãy giờ không nói gì, Ngộng Khuynh tuyệt chuẩn bị đứng dậy, buồn phi còn có việc muốn làm, cũng không, không thể bồi dạ hoa công tử tham quan vương phủ. Khiến cho lạc vương ra tạm thời tưởng bồi đi. Đừng ai nhị tẩu, ngươi này vương phủ một bước một cảnh, liền tính là ta cũng sẽ đi mê a. Vậy ngươi muốn thế nào? Cảnh cáo nhìn hắn một cái. Trung Ly Lạc lập tức ủy khuất túi thấp đầu xuống. Mà lúc này, vẫn luôn trầm mặc dạ hoa cũng rốt cuộc lại lần nữa đã mở miệng, nhưng một mở miệng, liền trực tiếp khiến cho ngộng Khuynh tuyệt suýt nữa phát điên. Chiến Vương Phi, ngươi cần gì phải như thế? Ta cùng Lạc Vương ra hôm nay tiến đến mục đích, ngươi không phải trong lòng biết rõ ràng sao. Bát hỉ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Bùn phi trong lòng biết rõ ràng chút cái gì. Nghiêng đầu xem hắn, khoe mắt hơi điều mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Nhưng người nọ lại như là không phát hiện giống nhau, như cũ trắng ra nói ra. Ha ha, chiến vương phi, biết lại giả bộ hồ đồ liền không hào chơi. Lắc lắc đầu cười cười, sau đó nửa câu khỏe môi cười nhìn nàng thái tử đảng cùng bao cỏ đảng, chiến vương phi chuẩn bị gia nhập cái nào? Ta chỉ thêm Trung Quốc Đảng Cộng sản. Dứt khoát trả lời, thấy hắn ánh mắt một túc tựa ở suy tư Trung Quốc Đảng Cộng sản là thứ gì? Ngọc Khuynh tuyệt khỏe môi một câu cười. Quả thật là ngôi vị hoàng đế chi tranh, chỉ là đương kim hoàng thượng nhi tử có cái nào có thể gánh này trọng trách. Có thể đấu đến quá trung ly đêm kia chỉ hồ ly đâu. Cái kia bao cỏ. Vẫn là. Người chơi ta. Một đắp mắt liền thấy nàng cười vẻ mặt rào hoạt, dạ hoa trên mặt không chỉ có có chút vẻ giận. Dạ hoa công tử, người đối ta một cái nữ tác nhân ra nói trong chiều chính sự, không cảm thấy có chút không ổn sao. Vương tay, không sao cả nói. Bất quá lại cố ý ở nữ tác nhân ra bốn chữ càng thêm trọng ngữ khí, chính là vì nhắc nhở dạ hoa nữ tử không thể tham gia vào chính sự việc. Dạ hoa tự nhiên nghe ra này ý, tay vô chén trà cười đến thần bí khó lường, ám hát con ngươi như ưu đàm giống nhau phiếm lanh quang, nhìn cô ý giả bộ hồ đồ mộng khuyên tuyệt, nói, chiến vương phi, ngươi cảm thấy hiện giờ ngươi vẫn là một người sao. Một tổn hại toàn tổn hại, một vinh đều vinh, đạo lý này, Ngươi sẽ không không rõ. Hơn nữa, hiện giờ ngươi cũng không có đường lui. Nhìn ra hắn đấy mắt ngầm có ý thâm ý, Ngọng Khuynh Tuyệt cũng lạnh lùng cười, chính là bởi vì biết, cho nên ta mới có thể giả bộ hồ đồ. Ta chỉ nghĩ bảo vệ cho này vương phủ, còn lại, làm ta chuyện gì? ngọc Khuynh Tuyệt từng câu từng chữ phun ra những lời này, lạnh băng vô tình ngữ điệu làm chung ly lạc cùng dạ hoa đồng thời nhịn không được những mày. Trong lòng không biết là nên cảm thán này nữ tử quá mức vô tình vẫn là quá mức có tình. Chính là nhị tẩu, người đã được trung ly thiếu, ngươi cảm thấy chiến vương phủ về sau còn có thể chỉ lo thân mình sao. Trung ly lạc đã mở miệng. Đi đến như vậy nông nỗi bất chính là các ngươi muốn sao. Nếu không, các ngươi như thế nào sẽ giúp đỡ ta mê hoặc trung ly thiếu, làm hắn nhìn không ra sơ hở sau đó đi bước một đi vào ta đảo tốt bây dập. Mị mị hai mắt. Mấy ngày trước đây hết thể đều tiến hành quá thuận lợi, làm nàng không thể không hoài nghi có phải hay không bọn họ cũng đang âm thầm tương trợ. Nhưng chiến vương phi lúc ấy cố ý đem kế hoạch tiết lộ cho lạc vương ra, không cũng chính là vì mê hoặc trung ly tiếu làm người kế hoạch thực hiện được sao. Dạ hoa vớt ve chén trà thượng hoa văn, nhìn ngộng khinh tuyệt cười vẻ mặt tà ác người ta đều là các có điều lấy, kể từ đó, xem như bình. Kia chỉ là ngươi như vậy cho rằng. Lạnh lùng nhìn hắn ta cùng chung ly tiếu coi ân oán, kia cũng là chúng ta chi gian sự tình, ta sẽ không vì như vậy liền gia nhập các ngươi cái gọi là thái tử đảng, ta hiện tại duy nhất làm chính là bảo vệ tốt cái này chiến vương phủ, không làm thất vọng chiến vương phi cái này phong hảo, còn lại, ta một mực không quan tâm. Nhị tẩu, ngươi đừng xúc động, nhị ca sinh thời chính là cùng chúng ta, vậy các ngươi liền đi tìm hắn, chém đinh chặt sắt đánh gây hắn nói hắn ở. Này chiến vương phủ nghe hắn, hắn không ở, này chiến vương phủ chính là nghe ta. Nhị tẩu, bất quá ta có thể đáp ứng các ngươi, ta cũng sẽ không đi giúp Trung Ly tiếu bọn họ. Ngôi vị hoàng đế chi tranh, chiến vương phủ tuyệt không tham dự trong đó. Nói xong, liền phất tay háo rời đi. Nhị tẩu, Trung Ly lạc tiêu chủ nàng phải rời khỏi thân ảnh ngươi muốn chỉ lo thân mình có thể, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì đối phó cái kêu bao cỏ sao. Dưới chân bước chân không có làm chút nào tạm dừng, ken hữu lực thanh âm như lạc châu giống nhau trong trẻo lọt vào thai, bởi vì hắn chạm vào không nên chạm vào đồ vật. Chủ tử, Hoàng Cung thật sự thật xinh đẹp. Tinh không vạn lý, Xuân Phong đưa ấm, Xuân Hiểu nhìn trước mắt dưới ánh nắng nhấp nháy sáng lên cung điện, hương phấn mà kêu lên. Chú ý điểm, đây là Hoàng Cung không phải vương phủ. Ngọc Khuynh tuyệt nhân nhăn mày, thấy Xuân Hiểu ngượng ngùng le lưới lúc này mới thở dài. Thật không nên mềm lòng liền mang theo cái này nha đầu tới này a Khuynh tuyệt. Hối hận là lúc, nghe thấy có người kêu tên của mình, theo bản năng quay đầu vừa thấy, lại thấy hoa nghe loan một thân hồng y y chính vui sướng từ trên xe ngựa nhảy xuống thẳng chiều nàng chạy tới, mà ở nàng phía sau, chung ly đem một thân thái tử phục dáng đi ưu nhã đi ra xe ngựa, nhìn kiều thê vui sướng bộ dáng lộ ra một mà sủng nịch tươi cười. Nhìn dáng vẻ. Bọn họ là thật thật sự yêu nhau A mộng khuynh tuyệt cười gật gật đầu Thấy chạy tới gần hoa nghe loan con con khỏe môi Này tốt xấu là hoàng cung cửa Ngươi cũng chú ý một chút hình tượng vấn đề Không nghĩ tới hoa nghe loan Vừa nghe đầu tiên là sửng sốt Tiếp theo liền cười ha ha lên lão nương hình tượng đã sớm định hình Còn nữa nói Ta cũng không để bụng những cái đó hư danh đồ vật Nhưng ngươi tốt xấu cũng trang một trang Mặt mũi vẫn là phải cho Nói Cho nàng chỉnh lý một chút trên đầu nhân chạy bộ mà rời dạng châm cải. Vì cái gì? Hoa nghe loan chấp chớp mắt, trước kia nàng cũng có nghĩ tới, vì trung ly đem trang một chút tục nữ, chính là hắn lại nói cho nàng không cần. Nàng biết hắn là đau lòng nàng, nhưng vì cái gì khuynh tuyệt cũng nói như vậy đâu. Đồng ốc, chẳng lẽ không ai giáo ngươi ở làm thổ phỉ phía trước trước đem chính mình giả dạng làm một cái thánh giả sao? Thấy nàng mê mang chấp chớp mắt, Ngộng khuynh tuyệt xoa xoa thái dương. Giải thích nói ngươi nói những cái đó hậu cung nữ nhân bởi vì ngươi tính cách không thích ngươi. Như vậy ngươi không bằng liền ở các nàng trước mặt làm ngoan ngoãn nữ, làm các nàng tìm không thấy khuyết điểm. Liên tính biết ngươi là trang lại như thế nào. Các nàng vốn dĩ liền lấy cái này đương lấy cớ tìm ngươi phiền toái, ngươi không bằng chặt đức các nàng lấy cớ này. Nếu lợi dụng đến hảo còn có thể để cho người khác nghĩ lầm là đám kia tịch mịch hư không láo bạ nhóm bởi vì tâm lý biến thái mà tìm ngươi phiền toái. Đến lúc đó lời đồn đãi cùng nhau, mọi người đã có thể sẽ đứng ở ngươi bên này a. Nói rất đúng a. Vì cái gì ta liền không nghĩ tới đâu. Hoa nghe loan kích động mà chụp hạ đầu, gắt gao bắt lấy Mộng Khuynh tuyệt tay không buông ra, đáy mắt một mảnh vui sướng. Còn không phải ngươi phản ứng trì độn. Xoa xoa nàng bị chụp địa phương, than khẩu hiện tại nhịn một chút, đến lúc đó kiêu ngạo ở đám kia lão bà trước người khoe khoang vừa đứng, xem các nàng ăn mệt bộ dáng không phải thực sảng. Đối với lại nhiều lần tìm chính mình phiền toái người không cần nhân từ nương tay, đối địch nhân mềm lòng chính là đối chính mình tàn nhẫn, ngươi nếu là không nghĩ tự mình hại mình liền đi tàn hại người khác, đừng không hạ thủ được. Nhưng các nàng nếu là phản kích đâu? Đám kia lão bà trường kỳ tịch mịch trong lòng thực biến thái. Nói ngươi ngốc ngươi thật đúng là choan váng, ngươi khi đó đã thành vô tội người bị hại, liền tính là ngươi cố ý khiêu khích. Các nàng phản kích rừng ở quần chúng trong mắt cũng là các nàng thẹn quá thành giận đối với ngươi hạ độc thủ, ngươi vĩnh viễn đều là thụ hại kia một phương. Đến lúc đó ngươi sái điểm nước ở trên mặt lấy cái khăn tay nhỏ ở cửa cung như vậy một đảo quần chúng một vây. Ngươi muốn cho ai tiến lanh cung kia hoàng đế còn không chạy nhanh liền thế ngươi làm. Trắng nàng liếc mắt một cái, vừa định cảm thán đứa nhỏ này như thế nào như vậy đơn thuần, liền phát giác không biết khi nào bên cạnh nhiều mấy người, nghe nàng vừa rồi buổi nói chuyện. Một đám đều là trận mắt há hốc mồm. Nhị tẩu, ngươi cũng quá cường đại đi. chúng ly lạc cảm thán một câu nếu ai làm ngươi địch nhân kia còn không phải chết thực thảm. Cho nên ngươi tốt nhất chớ cho ta, nếu không ngươi ngày nào đó đi bồi ngươi nhị ca cũng không biết. Một ngữ hai ý nghĩa nói xong lời này, liền cảm thấy đột nhiên một trận âm phong từ sau lưng thổi qua. Quay đầu nhìn lại, liền thấy dạ hoa một thân áo đen chính con ngôi cười như không cười nhìn nàng, đáy mắt có giày đặc lạnh léo. Nhìn dáng vẻ nàng đoán được không sai, quả thật là cơ hữu quan hệ a. Khuynh Tuyệt ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta về sau liền chiếu ngươi nói làm. Hừ hừ, đến lúc đó xem ta không tức chết đám kia lão bà. Vừa nói, một bên còn đôi tay véo eo hừ lạnh vài tiếng, xem một bên Chung Ly đêm mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn thật sự sợ hai hắn kia ngây thơ tiểu thê tử liền như vậy bị ngậm Khuynh Tuyệt cấp dạy hư a. Tức chết liền không hảo chơi, chết khiếp là đủ rồi. Đều đã chết ngươi về sau tìm ai đi chơi. Đôi mắt một trọn, khinh phiêu phiêu phun ra một câu, lại làm chung ly lạc, chung ly đem cùng dạ hoa thân mình đồng thời run lên, ngay cả vẫn luôn mặc không ra tiếng ôn tử trúc mày cũng không khỏi một trọn. Nay đến tột cùng là cái gì nữ? Nhẹ nhàng như vậy nói ra như vậy tàn nhẫn nói, còn sẽ không làm người cảm thấy bạo ngừa cơm ngoan, chỉ biết cảm giác được nữ tử đơn thuần lịch ngợm. Ngộng khuyên tuyệt là cái mê a Thật náo nhiệt. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa thanh âm đột nhiên truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ thấy chung ly lịch một bộ bạch di tư thái ưu nhã đã đi tới, nhất nhất chiều bọn họ chào hỏi. Di, như thế nào không phát hiện cái kia bao cỏ? Ngọc Khuynh tuyệt thấy hắn bên người không có cái kia đáng khinh thân ảnh nhướng nhướng mày. Nghe nói bị người cấp hố, sau đó khí bệnh nặng một hồi, phỏng trưng hiện tại còn nằm đâu? Hoa nghe loan nhỏ giọng thi thầm. Sau đó lôi kéo mộng khuynh tuyệt cánh tay bỡn cợt nhìn nàng hắc hắc, lần này ngươi kiếm lời nhiều ý ta. Không nhiều lắm không nhiều lắm. nhan nhạt đáp lại nàng, không có nửa phần phập phồng, xem hoa nghe loan không khỏi nhăn lại mày ít nhất tạm thời không cần đi đào nhà ngươi huynh đệ mổ. Ngươi nha còn nhớ thương láo nhị mổ đâu. Hoa nghe loan thanh em bỗng nhiên một cao, chọc đến bên cạnh mấy cái nói chuyện nam tử đồng thời nhướng mày nhìn lại đây. Thân ái! Mộng khuynh tuyệt ngữ khí một đu không màng bên người vây quanh đông đảo nam nhân, trực tiếp liền rối tay gởi lên hoa nghe loan cầm đùa dỡn dường như hô khẩu khí, nhu nhu nói ở ngươi trong mắt kia chỉ là một tòa mồ, nhưng ở trong mắt ta đó chính là một khối ném ở lộ trung gian không ai muốn thịt mỡ, ta người này luôn luôn không thích lãng phí, cho nên ngươi hiểu được. Ngọc huynh tuyệt nói lời này khi thanh âm và mờ ảo dụ hoặc, hơn nữa nàng ý định liền phải hoa nghe loan mặt đỏ cho nên cô y ở cuối cùng lấy thác giọng nói làm nó lâu dài mà lại huyền chuyển, mà kia thanh thân ái càng là vũ mị mười phần. Thấy hoa nghe loan quả nhiên gương mặt đỏ lên, ngộng khuyên tuyệt nết lên khỏe mắt tràn ra nhẹ nhẹ ý cười, tái sinh mị thái. Thế cho nên nàng ngẩn đầu nhìn về phía người khác khi, lại phát giác bên cạnh người một đám đều có chút sắc mặt thường đỏ có chút xấu hổ, chỉ có chung ly đêm sắc mặt còn tốt một chút. Tấm tắc, thật là nhịn không được rụ hoặc môi. Lại lần nữa ngước mắt giàn con ngươi đã là đạm mạc một mảnh, phảng phất vừa rồi quyến rũ chỉ là một hồi mộng xuân. Mà ở chàng nam nhân đều nhịn không được dưới đáy lòng cảm thán một câu, nữ nhân quả thật là biến sắc mặt cao thủ a. Vậy ngươi đi đảo thời điểm có thể mang lên ta không, ta còn không có gặp qua trộn mộ đâu. Lúc này, hoa nghe loan lôi kéo mộng khinh tuyệt ống tay háo, mặt mang hy nghi nhìn nàng. Không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi tưởng thực tế thao tác đều có thể. Không cần suy nghĩ mộng khuynh tuyệt liền đáp ứng rồi, mà một bên đem hết thể nghe được rõ ràng chung ly lạc thấy nàng trả lời như vậy rứt khoát, đột nhiên trong lúc nhất thời cũng tỏ mò tâm dâng lên, thấu qua đi. Đại tổ nhị tổ, mang ta một cái bái. Lúc này hắn hoàn toàn quên mất hắn đến tuột cùng là muốn làm gì, chỉ là nhất thời chơi tâm hứng khởi, tưởng thấu cái náo nhiệt. Có thể, đến lúc đó chúng ta trông trường, ngươi động thủ. Hoa nghe loan cũng khó được cơ linh một hồi. Một cái không đủ, thuận tiện mang lên người nam nhân, còn có sấm xét cùng tia chớp, nếu muốn trộm, liền phải làm được sạch sẽ, tuyệt không cấp địch nhân một chút cơ hội. Đem tam quang chính sách đầy đủ phát huy. Bất quá vẫn là cho hắn lưu cái áp khẩu tiền, làm người cũng không thể quá phận. Người còn không quá phận sao? Trung ly đêm, trung ly lịch, dạ hoa cùng ôn tử trúc dưới đáy lòng vô lực Phun tạo. Mang theo chính mình tỉ muội kêu nam nhân nhà mình đệ đệ cùng trước kia thủ hạ đi đảo nam nhân nhà mình mộ, còn phải làm đến nhạn quá lưu toàn bao, chỉ còn cái áp khẩu tiền, này chẳng lẽ còn không quá phận sao? Đột nhiên trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu đồng tình khởi mộng huynh tuyệt nam nhân tới. Đã từng chiến công hiển hách, khí phách huy nghiêm chiến vương sau khi chết thế nhưng rơi xuống cái bị nhà mình tức phụ trộn mộ hoàn cảnh, như vậy là truyền ra đi nên là cỡ nào một kiện nghe giận cả người sự tình a các ngươi ở như vậy xem ta tiểu tâm ta cho các ngươi trước kia tốt nhất huynh đệ loa buôn thấy bọn họ một đám dùng ngươi sao lại có thể bộ dáng này đó là ngươi nam nhân mồ ánh mắt nhìn chính mình Ngộng khuynh tuyệt cười đến vẻ mặt tươi đẹp nửa khí mềm nhẹ uy hiếp nói sau đó thực vừa lòng xem bọn họ thân mình đồng thời du lên theo sau từng người ngẩng đầu nhìn trời hoặc xem mà hừ nay còn kém không nhiều lắm nhìn nhà mình vương phi tà ác biểu tình sấm sét kia chớp hỏa hồ đồng thời lau một phen mồ hôi lạnh âm thầm vì nhà mình vương gia truy điệu chỉ có xuân hiểu vẻ mặt sùng bái nhìn ngưỡng khuynh tuyệt tổng cảm thấy cái kia thân ảnh thật là càng xem càng xoay a bất quá khuynh tuyệt loa buôn là cái gì a hoa nghe loan hỏi ra xuân hiểu tâm sinh khu khu thời gian không còn sớm chúng ta nên đi vào chung ly đêm một tay xả quá hoa nghe loan cánh tay cũng không quay đầu lại liền đem chính mình tiểu kiểu thê kéo rời đi kia chỉ ác ma, sợ lại ngốc trong chốc lát, hắn kia ngây thơ tiểu thê tử liền vừa đi không còn nữa phản. Chính là hoa nghe loan lại không vui, dùng sức mà ném ra hắn, sau đó mắt phượng trường, tư thái đoan trang đứng ở tại chỗ chờ đợi mặt sau đi lên tới mộng quynh tuyệt, sau đó hai người vai sóng vai bước đi ưu nhã chiều kia cửa cung đi đến. Thứ 24 lời nói cùng chung kẻ địch, bất quá nói lại đây, Em đẹp nghĩ như thế nào lên cử hành Gia Yến? Nói nàng đột nhiên thu được trong cung thiệp mời con dọa nhảy dựng, Lại không phải cái gì đặc biệt nhật tử cử hành cái gì Gia Yến a? Ngươi đều không biết ta như thế nào sẽ biết. Mộng khuynh tuyệt ngoác ngoác khỏe môi, ánh mắt vô ý kiến liếc mắt chung quanh lục tục đi vào hoàng cung oanh oanh Yến Yến. Đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ lưu quang. Nên không phải là... Nha! Lao nương liền biết không chuyện tốt. Gia Yến tiến hành đến một nửa. Hoa nghe loan lấy cớ bụng đau lôi kéo mộng khuynh tuyệt cách khai yến tịch chiều ngự hoa viên chạy đi, vừa đi đến không ai địa phương liền nhịn không được bạo thô khẩu. Chỉ đổ thừa nhà ngươi vị kia mấy ngày hôm trước cử hành yến hội lấy tên không tốt lắm, gọi là gì không tốt, một hai phải kêu bách hoa yến, Cũng xứng đáng bọn họ nhớ tới hôm nay này vừa ra, phải cho hai người các ngươi trung gian thêm điểm đổ. Nhìn hoa nghe loan tức giận đến thẳng rậm chân bộ dáng, mộng khuyên tuyệt hai tay hoàn ngực lạnh lạnh đã mở miệng. Dựa, lao nương sắp điên rồi ngươi thế nhưng còn có tâm tư treo gẹo chúng ta. Xem nàng một bộ sống chết mặc bay vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, hoa nghe loan tròng mắt chuyển động, dôi tay dư chặt ngộng khuynh tuyệt ống tay háo làm nũng ném tới ném đi. Khuynh tuyệt ta biết ngươi lợi hại nhất, ngươi liền giúp giúp ta đi. Nơi này là hoàng cung, ngươi cho rằng còn ở nhà ngươi nam nhân địa bản sao. Nàng tương giúp nhưng cũng có chút lòng có dư mà lực không đủ a. Hơn nữa nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia quý phi đối chính mình có rõ ràng địch ý làm không tốt, cái này hiến hội cũng là chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Nô thật là làm sao bây giờ a Hoa nghe loan đau đầu ngồi sổm trên mặt đất, vừa định kêu rên vài tiếng, liền nghe thấy một bên bụi hoa mặt sau truyền đến vài tiếng nức nở, hai người lướt nhau, sau đó mặc không lên tiếng lướt qua bụi hoa chiều thanh âm kêu nơi phát ra nhìn lại, mà này vừa thấy, hai người liền song song khí đỏ mắt lớn mật bang lớn mật làm ngọng khuynh tuyệt tiêu đến mà kia vang rội một cái tắt còn lại là hoa nghe loan rội tay phiến nhìn ngã trên mặt đất sợ tới mức run bần bật cung nữ cùng thái giám hoa nghe loan hùng một đôi con ngươi đôi tay niết kéo kẹt kéo kẹt vang lên là ai cho các ngươi quyền lực dám đi khi dễ một cái hoàng tử đều con mẹ nó sống không kiên nhẫn nói xong liền chuẩn bị nhấc chân đá tới lại bị phía sau ngọng khuynh tuyệt một tay cấp kéo ra phía sau mình khinh tuyệt ngươi nhìn xem kia ma mà, mà thương thế như thế nào trấn an nhìn nàng một cái sau đó vô vu ôm nàng phát run tiểu Trạch phía sau lưng mới chậm gì gì đem lạnh như băng xương con người chuyển qua đối diện kia ba cái cung nhân trên người kia ba người vốn dĩ đã bị đột nhiên toát ra thái tử phi cấp khiếp sợ mà hiện giờ quỳ dạm trên mặt đất chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ không khí chợt giảm xuống hàn khí xâm phổi tận xương run rẩy ngẩng đầu Lại đối thượng một đôi tản ra cực độ băng hàn tông hồng sắc hai trong mắt, thâm trầm ánh mắt ở trong đó lưu chuyển, tử vong hơi thở ập vào trước mặt. Hoàng sợ rũ xuống đầu, mồ hôi theo cái chán nhỏ giọt trên mặt đất, tuy rằng không biết cái này lánh diễm nữ nhân là ai, nhưng là có thể ngăn lại Thái tử Phi cũng nhất định không phải người bình thường. Tóm lại, không phải bọn họ có thể chọc đến khởi. Vì thế càng thêm cảm thấy hôm nay khó thoát vừa chết. Trong đó nhát gan hai cái càng là trực tiếp bị kia đến xương mà ánh mắt cấp sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, dư lại một cái cũng như cái sảng giống nhau quỷ gối tại chỗ không ngừng phát run, ám hoàng chất lòng theo đuổi chạy ra. Nhìn người nọ thế nhưng bị dọa đến đáy trong quần, ngọc huynh tuyệt trong mắt không chút nào che giấu sẹn qua một kia khinh bị lưu quang. Chán ghét gục đầu xuống, thấy tiểu trạch sớm đã đỉnh chỉ khóc thút thít, chính ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc nhìn nàng. Đôi mắt như là mông tầng hơi nước c Mấy viên nước mắt run rẩy treo ở hắn quạt lông hàng mi dài thượng, nhìn qua như bị thương mai con đáng thương. Làm nàng không khỏi mềm xốp con người, không lưng đem nàng ôm lên. Ma, ma thế nào? Đi đến hoa nghe loan bên người, thấy nàng nhíu lại mày nhìn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh lão nhân, dưới đáy lòng thở dài. Lắc lắc đầu, hoa nghe loan rỗi tay tìm cái qua đường cung nhân làm hắn đem ma, ma tưởng trước cấp than bài đi xuống tìm cái thai y y để nhìn xem. Sau đó mới rôi tay nhéo nhéo tiểu trạch khuôn mặt, trước đem hắn mang đi yến hội đi. Bang không, thật đúng là không biết còn có thể đem đứa nhỏ này phó thác cho ai. Ngọc huynh tuyệt từ nàng trong ánh mắt đọc ra kia một phần thương tiếc, gật gật đầu sau đó ôm tiểu trạch chiều yến hội đi đến. Ánh mắt chú ý tới tiểu trạch còn ở nhìn chằm chằm ma ma bị nâng đi phương hướng, liền rôi tay vô ở hắn cái đó, làm hắn nhân nước mắt mà lược hiện lạnh leo khuôn mặt nhỏ dán ở chính mình trên má. Nhẹ rộng ở bên thai hắn lầm bầm, không cần lo lắng, ma sẽ không có việc gì, tỷ tỷ cho ngươi bảo đảm. Trên đường trở về hoa nghe loan cùng ngộng khuynh tuyệt đều không có nói chuyện, mà vẫn luôn chú ý các nàng chung ly lạc mấy người thấy các nàng trở về đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, chính là vừa nhìn thấy bị ngộng khuynh tuyệt ôm vào trong ngực hài tử cùng với hai người không tốt lắm sắc mặt trong lòng đều nhịn không được lộn bột một tiếng. Chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Nhưng không đợi Trung Ly Lạc mở miệng hỏi, mặt trên liền truyền đến một đạo kiều nhu trung mang theo phân hương ngạnh thanh âm, ra vẻ tò mò mà đã mở miệng, "Nha, Chiến Vương phi đây là từ nơi nào ôm tới giã Hải tử?" Nguyên bản hi hi tiêu tiểu yến hội trong nháy mắt đều tĩnh lặng lại, đại gia sôi nổi mang theo tò mò ánh mắt triệu ngộng khuynh tuyệt nhìn lại, chỉ thấy người nọ vai như tứ thành, eo như dứa tố, mi như thủy vũ, cơ như tuyết trắng. Thân xuyên một bộ tố cẩm cung y diề. Ngoại khoác màu thủy lam lụa mỏng, gió đêm thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Ba nghìn tóc đen bị vãn thành một cái đơn giản bích lạc đối tóc, chỉ dùng một cái thanh nhã hoa mai châm cắm ở trên đầu, ánh trăng tới xuống, cây châm tinh ánh dịch đấu, tựa phản xạ lưu quang. Chiếu vào kia tinh xảo trên mặt, Mỹ đến tựa như ảo ngộ. Trong lòng ngực ôm một cái bốn tuổi lớn nhỏ nam hài, an mặc mộc mạc quần áo, chính là hai người đứng ở nơi đó. Thế nhưng đem chung quanh một đám lóa mắt nhân vật cấp so đi xuống, đặc biệt là dưới ánh trăng ngộng khuynh tuyệt kia đã mạc như nước biểu tình, cao quý trung lộ ra lạnh nhạt, trong mắt lưu chuyển nhàn nhạt lưu quang, làm người nghĩ lầm là hạ phạm tiên tử, nháy mắt liền đem trong yến hội oanh oanh yến yến cấp nháy mắt hạ gục cái sạch sẽ. Nhưng này trong mắt kinh diễm bảo tồn thời gian cũng bất quá là ngắn ngủn một cái trước mắt, ở phản ứng lại đây người này thân phận lúc sau. Ở đây người sôi nổi dùng có sắc ánh mắt triều mộng khuyên tuyệt nhìn lại, đặc biệt là những cái đó trang điểm đến hoa hỏe lộng lây nữ tử, càng là hận không thể ở mộng khuynh tuyệt trên người đảo cái động mới cam tâm. Hồi quý phi nương nương, này không phải Giá hài tử, là đương chiều lục hoàng tử. Nhìn cái kia trong mắt rõ ràng đối nàng có địch gì nữ nhân, mộng khuynh tuyệt mắc mắc khỏe môi đạm mạc ra tiếng, sau đó cảm thấy mỹ mãn nhìn nàng nháy mắt thay đổi sắc mặt, chung quanh nghị luận thanh cũng lập tức ngừng. Ngượng ngùng cuối đầu. Nói lục hoàng tử là dã hài tử, kia không phải rõ ràng phiến hoàng thất mặt sao. Liên tính là tiểu trạch là hoàng thất dèm pha, nhưng là hắn rốt cuộc họ chung, mà một khi quan thượng cái này họ, hắn hết thể liền đều cùng hoàng thất treo câu. Liên tính trước mắt nữ nhân này có cái hộ bộ thượng thư làm ca ca, vẫn là tam hoàng tử mẹ ruột, quý vị quý phi, nhưng nàng tìm căn nguyên rốt cuộc vẫn là người ngoài, ở không có người trong nhà giúp người ngoài ý tứ. Hơn nữa tiểu trạch mẫu thân là hiện tại hoàng đế duy nhất một cái muội muội tuy rằng cho hoàng thất lao hắc, nhưng dù sao cũng là khi còn nhỏ kêu chính mình ca ca tiểu nữ hài, là cung huyết thống, cho nên lập tức Trung Ly Du cũng kéo xuống mặt, vẻ mặt bất mãn mà nhìn bên cạnh văn quý phi. Nga, phải không? Có thể là buồn cung nhìn lầm rồi đi. Bị Trung Ly Du bất mãn ánh mắt cấp xem thân mình run lên văn quý phi, ngượng ngùng cười cười. Rồi tay xoa xoa bên thai tua dùng để tới che giấu trụ trên mặt xấu hổ, đấy lòng lại là khí muốn nổi điên. Nàng sao có thể sẽ nhận không ra cái kia tiểu tạp trùng. Chỉ là không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ như vậy trực tiếp nói ra. Đầu tiên là âm chính mình chất nữ, làm nàng không thể không gả cho cái phố phường lưu manh, tiếp theo lại hại chính mình nhi tử ăn lỗ nặng. hử phòng trưng kia cái gì thương nhân cũng là nữ nhân này dở cho quỷ. Hồ Thiếu Nhi hiện tại còn bị bệnh ở trên giường, nàng hôm nay, một hai phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Bắt hỷ điện tử thư, 8 ít tờ, ít tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Vì thế khỏe miệng một loan, trên mặt gợi lên một mặt ưu nhã độ cung, như là không thấy được bên cạnh những cái đó phi tần châm trọc tươi cười giống nhau sâu kín mà đã mở miệng, chỉ là không biết chiến vương phi đột nhiên ôm tới lục hoàng tử làm gì, hắn ma ma đâu. Nên không phải là sẽ ra chuyện gì đi vừa nghe lời này, bên cạnh hoa nghe loan liền nhịn không được nhảy dựng lên lên tiếng, lại bị mộng khuynh tuyệt giấm trụ chân ăn đau một tiếng cúi đầu xuống, dùng đôi mắt dư quang không tiếng động đối nàng tiến hành lên án, mà mộng khuynh tuyệt lại như là không có nhìn đến giống nhau thu hồi chân, sau đó nhìn phía trên cái kia ra vẻ quan tâm yêu nhã nữ nhân nhàn nhạt đã mở miệng ở trả lời quý phi nương nương vấn đề này phía trước có không khuynh tuyệt hỏi trước nương nương một vấn đề, văn quý phi sửng sốt. Không nghĩ tới mộng khuynh tuyệt sẽ như vậy trả lời, nghĩ thầm nàng sẽ không soát ra cái gì hoa chiêu liền gật gật đầu, ngươi hỏi. Xin hỏi nương nương, đến Thái Hậu Quy Thiên, này lục hoàng tử nhưng vẫn luôn từ nương nương chiếu cố. Không sai, như thế nào? Văn Quý Phi cứ việc trong lòng dâng lên bất an, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Không sai liền hảo. Không để ý đến nữ nhân kia, mộng khuynh tuyệt đem ánh mắt chuyển qua nàng bên cạnh một thân long bảo trung ly du trên người. Thấy hắn nhìn chầm chầm chính mình, liền khoe miệng một loan hơi hơi du mắt, dùng bình đạm ngự khi nói, bẩm hoàng thượng, mới vừa rồi thái tử phi nương nương thân thể không khỏe làm khuynh tuyệt bồi nàng đi ngự hoa viên đi dạo, kết quả lại gặp được hai cái thái giám một cái cung nữ ở khinh lục lục hoàng tử mama, ma, mà lục hoàng tử còn lại là một người ở một bên hoa hoa khóc lớn. Thái tử phi nương nương không quen nhìn ngăn lại kêu mấy cái vô pháp vô thiên nô tài. Sau đó làm khuynh tuyệt đem lục hoàng tử ôm lại đây nói là cho lục hoàng tử thảo cái công đạo. Kết quả không nghĩ tới, lại bị văn quý phi cấp hiểu lầm. Nói xong, cũng không đợi Trung Ly Du mở miệng, liền dùng mũi chân chạm chạm bên cạnh hoa nghe loan giải. Hoa nghe loan cũng là cái thông minh nhân vật, từ vừa mới bắt đầu nghe liền biết đây là khuynh tuyệt cố ý cho nàng một cái đả kích văn quý phi cơ hội, vì thế liền thoải mái hào phong đứng lên nói, hồi hoàng thượng, chiến vương phi theo như lời đều là thật. Lục hoàng tử tuy rằng từ nhỏ liền mất đi mâu thân, nhưng là thái hậu trên đời thời điểm vẫn luôn đem hắn phùng ở lòng bàn tay đau, hiện giờ lại bị mấy cái hạ nhân tùy ý khinh đủ. Nếu là thái hậu ở thiên có linh biết được, còn không biết là như thế nào đau lòng. Hoàng thượng từ trước đến nay hiếu kính thái hậu, hiếu tâm thiên hạ biết được, mong rằng hoàng thượng cấp lục hoàng tử cái cách nói, lấy an ủi thái hậu chi linh. Nói xong, liền nhìn mắt bên cạnh ngộng khuyên tuyệt. Đáy mắt lướt qua một kia tiểu đắc ý mà ngậm Khuynh tuyệt cũng khen cười, nhìn không ra tới, cái này tùy tiện thái tử phi cũng có chút tài năng. Thứ hai mươi năm lời nói tựa hồ có người lầm. Nhìn ngầm rõ ràng đạt thành hiệp nghị phải vì tiểu trạch hết giận hai nữ nhân, ở đây mấy cái cùng các nàng tương đối quen biết nam nhân đều nhịn không được nhăn nhân mày, trong mắt có lo lắng, nhưng cũng ngầm có ý nhẹ nhẹ chờ mong lưu quang. Đại ca, làm sao bây giờ? Trung ly lạc sốt ruột gãi gãi cái ốc, hạ dọng xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh trung ly đêm. Một cái đại tẩu liền đủ đau đầu, lại tới nữa cái càng tra tấn người nhị tẩu tuy rằng hắn đã nhiều ngày bởi vì mộng khuynh tuyệt cự tuyệt hợp tác mà tâm tình phiền muộn loa ở trong vương phủ không ra đi, cũng không biết vì sao, hôm nay vừa nhìn thấy nàng kia trong bụng hỏa lại phát không ra, hiện giờ càng là vì nàng khẩn trương tiếng lòng banh ở bên nhau, thật là kỳ quái. Ta như thế nào biết? Trung Ly đêm bưng lên chén rượu đang muốn uống rượu, nghe hắn như vậy vừa nói nhịn không được khỏe miệng vừa kéo chừng hắn một cái, xem hắn nhíu chặt mày, nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở một câu tạm thời đừng nóng nảy, chớ quên ngươi nhị tẩu cũng không phải là đơn giản nhân vật. Ngày ấy phát sinh việc, hắn đã nghe nói, nữ tử này, tuyệt phi vật trong ao. Những lời này như là nhắc nhở lại như là trấn an, quả nhiên, Trung Ly là căng chặt tiếng lòng hơi hơi thả lỏng, còn là dẫn theo tâm. Đến là mộng khuyên tuyệt nghe thấy những lời này, khoe miệng cong lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. Cái này thái tử, thật sự không tồi. Văn Quý Phi, đây là có chuyện gì? Lúc này, vẫn luôn bảo trì trầm mạc hoàng đế Trung Ly Du nhàn nhạt đã mở miệng, trên mặt tuy rằng coi trọng nhàn nhạt, nhưng là trong giọng nói lại ẩn hàm trách cứ. Nay hẳn là cái kia không có can đảm không thiên nô tài làm ra chuyện ngu xuẩn đi. Người tới, đem vậy ngươi mấy cái nô tài cấp buồn cung dẫn tới. Văn Quý Phi sắc mặt trắng nhợt miệng cương cười, sau đó liền lập tức tức giận chiều bên người người gầm nhẹ, không hề có ngay từ đầu ưu nhã hào phóng, xem ngọc khinh tuyệt khỏe miệng hơi hơi dương lên, đáy mắt hiện lên một tia xem kịch vui thần sắc. Thức mau, kia ba cái cung nhân đã bị mang theo đi lên. Thấy mặt trên vẻ mặt nghiêm túc hoàng đế cùng Quý Phi lập tức sợ tới mức quỳ trên mặt đất lời nói đều nói không nên lời. Vẫn là bên người Hoàng thượng Đại Thái dám một hỏi một đáp mới hỏi rõ ràng chẳng huống. Hoàng thượng, thần thiếp cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện việc này. Bất quá con hảo, lục hoàng tử không xuất hiện cái gì đại sự. Văn Quý Phi ra vẻ đáng thương nhìn bên cạnh Trung Ly Duẫn, một bộ nũng nỉu bộ dáng xem phía dưới hoa nghe loan cùng mộng khuyên tuyệt đồng thời một cái nhìn trời một cái xem mặt đất, dưới đáy lòng làm nôn mửa trạng. Tỷ tỷ lời này đã có thể nói sai rồi, không nghe mới vừa rồi chiến vương Phi nói lục hoàng tử ma ma đều bị trọng thương sao. Một đống tuổi cũng không biết ngao không ngao đến qua đi. Liên tính là lục hoàng tử không có việc gì, nhưng là tiểu hài tử tâm linh thượng hoặc nhiều hoặc ít thu bị thương. Ai, nếu như bị thái hậu đã biết nên nhiều thương tâm A. Một cái trang điểm đồng dạng yêu diệm nữ nhân nhìn bị mộng khuynh tuyệt ôm vào trong ngực lục hoàng tử ra vẻ lo lắng nói, nhưng là một đôi mắt lại luôn liếc hướng văn quý phi. Đúng vậy, như vậy tiểu nhân hài tử khẳng định sẽ chịu không nổi. Xem lục hoàng tử xuyên như vậy một mạc, Phòng chừng ngày thường không như thế nào hảo hảo đối lại đi. Các ngươi không cần nói như vậy, quý phi tỷ tỷ một con xử lý hậu cung sự tình khó tránh khỏi vội không thể phân thân, nàng cũng không phải cố ý. Đây là một cái đáng yêu thanh âm vang lên, lại thấy là một cái mặt giống thanh thuần có điểm đáng yêu nữ tử. Thấy tất cả mọi người xem nàng, còn có chút ngựa ngùng túi đầu, Ngộng khinh tuyệt cười lạnh đừng xem qua đi, đối với như vậy mặt ngoài một bộ mặt trái một bộ người nàng luôn luôn lười đến phản ứng. Mà quả nhiên, thực mau những cái đó các phi tử sôi nổi đem đề tài từ tiểu trạch di chuyển tới hậu cung chi quyền thượng, nhìn văn quy phi càng ngày càng trắng bệnh mặt, mộng khuynh tuyệt đỡ tiểu trạch bối nhàn nhạt cười. Khuyên tuyệt, này xem như tình huống như thế nào. Hoa nghe loan chớp trước mắt, nhìn mặt trên những cái đó ngày thường ra vẻ ưu nhã, lúc này lại một đám nhăn mặt thế nhưng ra các phi tần, mắt chóng váng. Mình không rời nhà, xem diễn. Ngắn ngủn sáu cái tự. Lại làm hoa nghe loan không thể không đối nàng dơ ngón tay cái lên. Mà mới vừa rồi vẫn luôn lo lắng các nàng chung ly lạc lúc này cũng bình tĩnh trở lại, nhìn mộng khuynh tuyệt rất giá trị bóng dáng, đáy mắt hiện lên một kia lập lòe, Chính là, thần nữ mới vừa rồi thấy chiến vương phi cùng thái tử phi nương nương hung hăng mà giáo hấn một chút kêu ba cái cung nhân. Liên ở tất cả mọi người xấu hổ nhìn phía trên kia một hồi các phi tử châm trọc nghĩa mai khi, một cái thanh thúy thanh âm lại vang lên. Mọi người nháy mắt đem ánh mắt nhìn lại, lại thấy hai cái quan gia tiểu thư không biết khi nào từ trên châu ngồi đứng lên. Dựa, cái này nữ khi nào đi theo chúng ta. Hoa nghe luân vừa thấy là văn kỳ cùng cái kia cao nếu như, lập tức nổi trận lôi đỉnh. Phòng chừng là chúng ta ly yến thời điểm. Ném cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sau đó ánh mắt nhẹ từ từ hướng đối diện hai người thổi đi. Vốn tưởng rằng các nàng học thông minh, không nghĩ tới là nàng ảo giác một khi đã như vậy cũng hảo, nhân sinh muốn nhiều ra điểm ngoài ý muốn mới kinh hỉ sao? Hoa nghệ loan mấy người chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm nháy mắt giảm xuống, nhìn ngọng khuyên tuyệt khỏe miệng chỗ treo kia một mạt ôn nu, thế nhưng đều cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Chỉ có dạ hoa liêu có hứng thú thưởng thức trong tay chén rượu, cách mấy cái chỗ ngồi nghiêng nhìn cái kia gì thế độc lập nữ tử, khẹt miệng vừa muốn cong lên. Liền thoáng nhìn bên cạnh luôn luôn lấy lạnh nhạt xương ôn tử trúc chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn cái kia nữ tử, đáy mắt tựa hồ xẹt qua một loại danh chi vì lo lắng đồ vật. Ha ha, là hắn uống nhiều quá sao? Lắc lắc đầu, vừa định câu môi, liền cảm giác được một đạo đánh giá ánh mắt, đón kia ánh mắt nhìn lại, lại thấy đối diện ngũ hoàng tử trung ly lịch chính nhìn hắn. Thấy hắn xem ra, đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là ôn nhuận nhĩ nhã đối hắn nhật nhạt cười. Theo sau cũng đem lực chú ý đặt ở ngộng khuyên tuyệt trên người. Thế vậy, dạ hoa nằm chén rượu tay rốt cuộc cứng đờ, mi giác lơ đáng chọn trọn, trọn, sau đó cũng theo bọn họ đem ánh mắt dừng lại ở nữ nhân kia trên người. Nói lại đây, hắn là thật sự rất tò mò nàng sẽ như thế nào làm đâu. Có thể hay không cũng giống ngày ấy cự tuyệt bọn họ giống nhau lánh ngạnh vô tình đâu. Hai vị này là Thần nữ Văn Kỳ gặp qua Hoàng thượng. Thần nữ cao nếu như gặp qua Hoàng thượng. Lưỡng đạo dịu dàng thanh âm đồng thời vang lên, chung ly du sắc mặt một đu, khẽ gật đầu. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía mộng khuynh tuyệt, chiến vương phi, các nàng theo như lời theo thật. Là, là, các nàng theo như lời theo thật. Không đợi hoa nghe loan mở miệng, mộng khuynh tuyệt liền dành trước đáp, nháy mắt, liền có một ít khó hiểu ánh mắt nhìn về phía nàng. Lúc ấy khuynh tuyệt cùng thái tử phi nương nương thấy này ba người mục vô tôn pháp khinh thượng. Hơn nữa vẫn là một cái lao nhân cùng một cái hài tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút xúc động. Bất quá động thủ chỉ có khuynh tuyệt, thái tử phi nương nương chỉ là quát bảo ngưng lại ở bọn họ. Cảm giác được bên cạnh hoa nghe loan ở kéo nàng tay háo, mộng khuynh tuyệt trực tiếp xoay người đem trong lòng ngực một con mặc không hé răng tiểu trạch báo cho nàng. Sau đó dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói cơm miệng, hết thể có ta tới. Mới lại xoay người, bước đi ưu nhã đi đến trung ương. Chiến bương phi không khỏi có chút quá xúc động, này nếu là chuyển ra đi nhiều ít có chút không tốt. Văn Kỳ thấy nàng chủ động đem sai ôm đến trên người, lập tức địch ý nhìn nàng một cái, ra vẻ quan tâm nói. Văn Tiểu Thư nói chính là, chỉ là sự tình đã phát sinh, muốn thay đổi cũng không có khả năng. Huống hổ, Bồn Phi tự nhận là không có làm sai. Thấy nàng muốn phản bác, Ngộng Khuynh Tuyệt lại trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía phía trên Trung Ly Du, từng câu từng chữ nói hoàn Thượng. Khuynh tuyệt cho rằng phạm vào sai sự liền phải đã chịu tương ứng trừng phạt. Đối với một ít vô pháp vô thiên, tổn hại vương pháp người, cần thiết muốn lấy nhất định hình phạt xử trí mới có thể làm các nàng biết trong đó lợi hại, nếu không bọn họ khó tránh khỏi đem chủ tử đối với các nàng khoan dung trở thành các nàng gan lớn ngập trời tư bản. Hú hồ lúc ấy lục hoàng tử đang bị bọn họ trong đó một người trộm trong tay trào phúng. Khuynh tuyệt thấy lục hoàng tử khóc thương tâm trong lúc nhất thời mất đi lý trí mới ra tay đánh hắn. Bất quá đang xem đến lục hoàng tử thủ đoạn bị này đàn cả gan làm loạn nô tài cấp chảo hồng lúc sau, khuynh tuyệt cảm thấy, kia một chút xem như nhẹ tha các nàng. Ngộng khuynh tuyệt hơi hơi ru mắt, nói xong lời cuối cùng, khỏe miệng xả ra một tia ý vị thâm trường cười lạnh. Đôi mắt dư quang liết hướng đứng ở nàng bên cạnh văn kỳ cùng cao nếu như, thấy các nàng thân mình cứng đờ khuôn mặt nhỏ nháy mắt trở nên trắng bệnh, lúc này mới thu khỏe miệng tĩnh chờ xử lý. Đem lục hoàng tử ôm tới chấm nhìn xem Trung Ly Du nhìn phía dưới rũ mắt mà đứng mộng khuynh tuyệt, lặng im vài giây mới làm hoa nghe loan đem tiểu trạch ôm lấy. Vừa thấy tiểu trạch mảnh khảnh cánh tay thượng kia hồng hồng vòng ấn, trên mặt chưa khô cạn nước mắt, lập tức giận tím mặt. Trừng mắt nhìn mắt bên cạnh văn quý phi mới đưa ánh mắt chuyển qua phía dưới kia ba cái nô tải trên người, còn không có mở miệng, liền trước có một đạo thanh âm chuyển tới. Phu Hoàng, Nhi Thần cho rằng ở đây tựa hồ có người lầm. Lệnh nhạt thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, mộng khuyên tuyệt trong lòng lột bột một chút, phỏng đoán nên sẽ không có người nhìn ra tới nàng che giấu sự thật, vì thế hai tròng mắt bất động thanh sắc chiều thanh âm trụ người nhìn lại. Lại thấy chung ly lịch một bộ bạch đi gì không biết khi nào từ trên chỗ ngồi đứng lên, như hàn mai đứng ở sau trời hạ, khỏe môi treo lên ti làm nhân tâm run mỉm cười. Đệ tứ môn tình thế cùng chính sách. Mở sách khảo thí, có thể thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mặt sau tam môn. Ta vô lực. quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Thứ 26 lời nói từ nàng bảo hộ. Hắn muốn làm gì? Nhìn kia mặt mỉm cười, ngọc khinh tuyệt chậm rãi thu hồi con người, cứ việc đấy lòng nổi lên vận sóng, nhưng trên mặt như cũ bày biện ra bình tĩnh thần sắc Phản quang kia hai người, đối với đột nhiên đứng ra nói chuyện thả không biết đến tuột cùng đứng ở phương nào lục hoàng tử, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ khiếp đảm. Rốt cuộc, các nàng quá mức nói quá sự thật. Lịch Nhi lời này ý gì? Trung Ly Du đem tiểu trạch ôm cấp hoa nghe loan, nhíu lại mày nhìn Trung Ly Lịch. Phòng đoán ngày thường cũng không nhúng tay loại chuyện này Nhi tử như thế nào đột nhiên đổi tính. Hồi Phụ Hoàng, mới vừa rồi Văn Tiểu Thư cùng Cao Tiểu Thư nói Thái tử Phi cùng Chiến Vương Phi là hung hăng mà giáo hấn một đốn kia nô tài, chính là ở Nhi thần xem ra, tựa hồ nói quá sự thật, xem kia ba cái cung nhân bộ ráng trừ bỏ bị kinh hách đến không phát hiện có cái gì rõ ràng vết thương. Trung ly lịch ôn hòa con người liếc mắt kia nô tài, chậm rãi nói bất quá nhi thần có cái nghi vấn, lục hoàng tử chỗ sâu trong trong hoàng cung đình, phát ra việc cũng hẳn là cung vua, nhưng văn tiểu thư cùng cao tiểu thư là như thế nào thấy. Cuối cùng giọng nói hơi hơi thượng trọ, nói nghi hoặc không bằng nói là châm trọng, lập tức sợ tới mức văn kỳ cao nếu như tính cả này người nhà quỳ dạp xuống đất. Hoàng thượng thứ tội, Là thân rẻ dỗ không sao, tiểu nữ tự mình xâm nhập cung vua chỉ là nhất thời ham chơi, tuyệt không no i a. Bắt hỷ điện tử thư, tám ít tờ ít tờ, miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Hoàng quốc cung quy, phi hoàng cung nhân sĩ vô hoàng thượng mệnh lệnh tự mình xâm nhập trong hoàng cung đình, chính là có bức vua thoái vị mưu đồ gây rối chi tội, tấn lệnh đương liên lụy chính tộc. Nhìn nháy mắt tình huống đại biến cục diện, Ngộng khinh tuyệt hơi hơi có chút ngốc lăng. Theo sau mới đầy bụng nghi hoặc mà chiều Trung Ly lịch nhìn lại, lại thấy hắn chính nhìn chính mình, bốn mắt một đôi. Mộng Khuynh Tuyệt trực tiếp tặng cơ, một đôi thủy mắt tràn đầy khó hiểu, mà Trung Ly lịch thấy Mộng Khuynh Tuyệt một bộ mê mang bộ dáng lại khỏe môi một câu, xả ra một tia mềm nhẹ mỉm cười, làm Mộng Khuynh Tuyệt càng là trợn nhị hòa thượng sở không được đầu vóc. Nay đến tột cùng là tình huống như thế nào? Bọn họ không nên là địch nhân sao? Mộng Khuynh Tuyệt đại não vẫn luôn ở vào chết máy giữa. Thế cho nên mặt sau đã xảy ra cái gì nàng căn bản không có chú ý, chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi mới phát giác chính mình đã về tới trên chỗ ngồi, kia mấy cái cung nhân cũng bị kéo xuống xử trí, hộ bộ thượng thư cùng thừa tướng cũng đều bị bổng lộc giảm phân nửa chờ xử phạt. Hoàng thượng, chuyện này là đi qua, nhưng là bảo không chuẩn về sau không khỏi sẽ không phát sinh. Quý phi tỷ tỷ về sau cần phải chú ý a, chớ có ở chậm trễ lục hoàng tử. Người! Hảo! Nhìn lại muốn xảo lên phi tử, Trung ly Du không kiên nhẫn như mày. Thấy các nàng đồng thời câm miệng, túi đầu mới mở miệng nói: Văn Quý Phi gần nhất trưởng quản hậu cung thật là quá mức làm lụng vất vả. Đức phi, về sau ngươi tới hiệp trợ Văn Quý Phi. Hoàng thượng yên tâm, muội muội nhất định sẽ hảo hảo hiệp trợ tỷ tỷ. Mới mở miệng phi tử thấy bánh có nhân đột nhiên trời dáng, lập tức vui vẻ ra mặt. Trái lại Văn Quý Phi, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng hai mắt càng là trực tiếp gắt gao mà trừng mắt cái kia lư phi ân đến nỗi lục hoàng tử hoàng thượng khiến cho thân thiết hoàng thượng khuynh tuyệt chủ động thỉnh chỉ tạm thời xem dưỡng lục hoàng tử không chút khách khi đánh gậy văn quý phi nói ngọc khuynh tuyệt đạm mạc liếc nàng liếc mắt một cái nói lục hoàng tử ma ma bị trọng thương tạm thời vô pháp chiếu cố lục hoàng tử mà khuynh tuyệt hôm nay thấy lục hoàng tử lớn lên phấn nộ ngọc chắc thập phần đáng yêu liền tâm sinh vui mừng hy vọng có thể tạm thời nuôi nấng một đoạn, vọng hoàng thượng ân chuẩn. Ân, cũng hảo. Trung Ly Du nghĩ nghĩ gật gật đầu, đối với đứa nhỏ này hắn cũng không để ý, bất quá có người nguyện ý chiếu cố cũng hảo. Nếu không lại làm ra hôm nay việc này mất mặt thể diện. Tạ hoàng thượng. Mộng khuynh tuyệt nói xong lời này cũng không lập tức ngồi xuống, vẫn là quay đầu nhìn về phía văn quý phi, ra vẻ xin lỗi nói quý phi nương nương. Khuynh tuyệt chỉ là niệm cập nương nương muốn xử lý hậu cung việc khủng vô thời gian rỗi mới mạo mội hướng hoàng thượng tình chỉ, bất quá là tưởng thiếu làm nương nương làm lụng vất vả, mệt muốn chết rồi thân mình. Lại khủng tiểu hài tử làm ở mỹ, gây ra họa chọc nương nương phiền lòng, mong rằng nương nương thứ tội. Ngộ khuynh tuyệt buổi nói chuyện nơi trốn đều ở vì văn quý phi suy nghĩ, làm muốn phát hỏa văn quý phi ngược lại tìm không thấy lý do trách cứ, đành phải rộng lượng cười cười tỏ vẻ không ngại. Bất quá mộng khuynh tuyệt tựa hồ cũng không tính toán buông tha nàng, túi túi người tử lại mở miệng nói, tạ nương nương thành toàn, kỳ thật là huynh tuyệt suy nghĩ nhiều, nương nương luôn luôn khoan dung rộng lượng, định sẽ không cùng vãn bối vừa lần so đo, nói như thế tới, đến là khuynh tuyệt bụng dạ hẹp hỏi, vọng nương nương không cần cùng vãn bối chấp nhận. Nói lời này khi, mộng khuyên tuyệt rõ ràng ở vãn bối hai chữ càng thêm trong âm, dư quang liếc đến văn quý phi cứng đờ mặt, tưởng giận lại không thể giận biểu tình. Ngộng khuyên tuyệt chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, khỏe mắt thấy cũng hơi hơi có ý cười hiện lên. Trong tay háo tay chặt chẽ mà chế trụ lòng bàn tay, văn quý phi mặt nháy mắt đen xuống dưới, nhìn chậm rãi ngồi xuống ngộng khuynh tuyệt, trong mắt hận không thể bắn ra dao nhỏ thọc chết nàng. Nhưng hôm nay phía dưới nhiều người như vậy đều đang xem nàng, làm nàng không thể không phóng nhu ngữ khí, miễn cưỡng xả ra một tia mỉm cười, đáy mắt hiện lên một tia khói mù ánh mắt, ha ha, đó là tự nhiên. Lục hoàng tử giao cho chiến vương phi trông giữ cũng hảo, rốt cuộc chiến vương phủ sự tinh ít, chiến vương phi cũng có cái kia tinh lực. Còn nữa nói, trong phủ nhiều tiểu hài tử, cũng náo nhiệt. Chiến vương phi, ngươi tuyệt đối bổn cung nói rất đúng sao. Đến cuối cùng ngữ hàm trân trọng, nhìn phía dưới đại thần đáy mắt hiện lên đối mộng khinh tuyệt nhẹ nhẹ khinh thường cùng ghét bỏ, văn quý phi mặt mày có chút rào rạt đắc ý. Là nói nàng mệnh phạm cô tinh, chú định cơ khổ đến lao sao. Hoa Nghê Loan nghe thấy lời này nháy mắt nổi giận, nếu không phải bởi vì trong lòng ngực ôm tiểu trạch bên cạnh có Chung Ly Đêm lôi kéo, phòng Trừng đã sớm nhảy dựng lên chửi ầm lên. Mà Chung Ly Đêm mấy người, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hàn băng hiện lên. Trái lại bọn họ thần thái, Ngộng Khuynh tuyệt lại bóng chốc cười, như hồi xuân đại địa, gió ấm phơ phết. Khuôn mặt nhỏ nhìn không ra nửa phần sắc mặt giận dữ, ở cơ hồ mọi người chán ghét ánh mắt, môi anh đào hơi câu, ám phun vương lan. Tự nhiên hảo phóng trả lời, Văn Quý phi lời nói cực kỳ. Lời này vừa nói ra, mãn trà người đáy mắt đều hiện lên một tia khiếp sợ. Hiển nhiên không tin nàng sẽ như thế bình tĩnh trả lời, trong lúc nhất thời, đại gia đáy lòng đối nàng rộng lượng mà tâm sinh hảo cảm, số ít thiện tâm giả còn dâng lên đối nàng nhẹ nhẹ đồng tình, đối Văn Quý phi khắc nghiệt đến lược có ghét bỏ lên. Hoàng thượng, Lục hoàng tử mới vừa rồi bị kinh hách, Khuynh Tuyệt tưởng trước dẫn hắn trở về, vọng hoàng thượng ân chuẩn này như thế nào nhưng ân châm chuẩn đánh gãy bên cạnh văn quý phi dục lời nói trung Ly du cảnh cáo nhìn mắt bên cạnh cái này tự cho là đúng nữ nhân nhàn nhạt đã mở miệng tạ hoàng thượng hơi hơi cúi đầu theo sau xoay người hồi vị tiếp nhận hoa nghe loan trong lòng ngược tiểu trạch thấy nàng như cũng là tức giận liền chấn an đối nàng cười cười theo sau ôm tiểu trạch phía sau đi theo xuân hiểu hòa hồ sớm xét cùng tiề chớp. Ở mọi người khác nhau ánh mắt chung, cử chỉ thong dong ưu nhã đi ra khỏi yến hội, chiều cửa cung đi đến. Ai nha, cuối cùng là ra tới. Ta về sau không bao giờ tới nơi này. Thiến xe ngựa, Xuân Hiểu liền nhịn không được oán giận lên. Thấy không có người trả lời, lại căm giận nắm chặt nắm tay cái kia cái gì quý phi thật sự là thật quá đáng. Nàng sao lại có thể nói như vậy chủ tử? Nơi này Ly cung môn còn rất gần, ngươi nhỏ giọng điểm Hỏa hồ lôi kéo nàng ống tay háo, nhưng trên mặt cũng có chút tức giận. Nhưng ta xinh khí A. Nàng sao lại có thể bộ dáng này? Mệt nàng vẫn là quý phi đâu? Xuân Hiểu căm giận đô đô miệng. Là ai nói quý phi liền nhất định rộng lượng khoan dung? Bình đạm cắm câu nói, sau đó đem tiểu trạch ôm ở trong ngực, túi đầu xem hắn mấy ngày nay đi theo nhị tẩu trụ, được không? Ấn! Tiểu trạch ngoan ngoãn gật gật đầu. Ta ta đây là gia cung sao? Tiểu trạch nhìn nhìn xe ngựa, có chút không thể tin được. Không sai, hiện tại nhị tẩu mang ngươi về nhà. Thấy hắn có chút gầy ốm khuôn mặt nhỏ, ngộng khuynh tuyệt đau lòng nhíu như mày, nhất định phải hảo hảo bổ trở về. Bắt hỉ điện tử thư, 8XX, ít ít miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Về nhà. Chung ly trạch đáy mắt dâng lên nhẹ nhẹ khát vọng, ánh mắt e lệ nhìn trong xe ngựa xuân hiểu cùng hòa hồ, thấy hai người đều là gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn nàng Vẫn luôn căng chặt thân thể cũng chậm rãi thả lỏng. Không cần sợ hãi, này hai cái tỷ tỷ là người tốt, các nàng sẽ không thương tổn ngươi. Vô vô hắn đầu nhỏ, Ngộng Khuynh tuyệt lộ ra một mạt mỉm cười. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Như vậy đáng yêu bảo bảo, chúng ta thích còn không kịp, như thế nào sẽ thương tổn đâu. Xuân Hiểu hưng phấn mà nhìn hoa ở Ngộng Khuynh tuyệt trong lòng ngực đáng yêu đến bạo trung ly trạch, trong lòng nảy mầm muốn ôm một cái hắn dục vọng chính là nàng lại biết đứa nhỏ này thực mẫn cảm, cho nên đành phải tạm thời từ bỏ. dù sao là tương lai còn dài. chính là, thật sự hảo muốn ôm a. chính là ma ma làm sao bây giờ? tiểu trạch cắn cắn môi, hỏi. to như vậy trong hoàng cung, chỉ có ma ma đối hắn tốt nhất. hắn như vậy ra tới, ma ma biết không? yên tâm, ma ma sẽ không có việc gì, cũng sẽ có người nói cho nàng người theo ta ra cung. Điểm, điểm hắn cái mũi nhỏ. Tiểu hai tử này còn rất có tâm Nhìn ngộng khuynh tuyệt mãn mang ý cười con người Tiểu trạch đột nhiên hồi tưởng khởi bọn họ lần đầu gặp mặt cảnh tượng Lúc ấy, nàng tự hồ cũng là dùng như vậy Nhu hòa ánh mắt nhìn hắn đương hắn bị kia hai cái hư nữ nhân chảo phung khi Còn che ở hắn trước người vì hắn hết giận Cái này làm cho từ nhỏ ở châm trọc Nghĩa mai trung lớn lên hắn Cảm nhận được trừ bỏ ma ma bên ngoài ấm áp Làm hắn không khỏi thả lỏng tiếng lòng ở mộng khuynh tuyệt trong lòng ngực đã ngủ. chủ tử, hắn hảo đang yêu. Nhìn tiểu trạch gan tĩnh rửa ở mộng khuynh tuyệt trong lòng ngực, chu cái miệng nhỏ ngủ ngon lành bộ dáng, xuân hiểu lại lần nữa nhịn không được phát ra cảm thán. Mộng khuynh tuyệt không có đáp lời, chỉ là nhìn trong lòng ngực tiểu trạch chậm rãi gợi lên khỏe môi, đáy mắt nổi lên đưa tình nu tình. Đứa nhỏ này, về sau, từ nàng tới bảo hộ. Thứ 27 lời nói quỷ hẹp hỏi. Đại tu Toàn văn sửa đổi, thất xem. Túc túc ngoài lời vãn, phỉ phỉ hồng tố nhẹ. Gió nhẹ nhẹ viện sáng sớm, một chiếc cực kỳ mượt mạc xe ngựa vội vội vàng vàng ở trên đường phố chạy như bay mà qua. Vó ngựa rơ lên tối hôm qua rơi trên mặt đất đỏ thám, bay là tả, như mềm nhẹ con bướm giống nhau ở không trung bay múa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mỏng vân khuynh sái mà xuống, trong không khí bị rơ lên bụi bặm như là bị mạ vàng giống nhau nhấp nháy sáng lên. Trong mông lung tựa hồ còn có dễ nghe điểm điểm văng nhỏ. Một mảnh đỏ thám xuyên thấu qua vén lên bức màn bay vào bên trong xe, dưng ở nữ tử tuyết trắng tố váy thượng, như tuyết trong đất đông nhiên nở rộ sáng quắc hồng mai, tản ra nhàn nhà thu hương. Chủ tử, ngươi không cần lo lắng, bảo bảo là sẽ không có việc gì. Nhìn nữ tử tự tối hôm qua tới nay trước sau nhữ chặt mày chưa từng giãn ra, ngồi ở một bên thị nữ rốt cuộc nhịn không được chân an đã mở miệng. Ma hoa ở nữ tử trong lòng ngực tiểu Nam Hải, nghe thấy như là đang nói hắn, cũng đem tầm mắt từ kia phiến lạc hồng trung dịch khai, hơi mê mang nhìn các nàng. Đối thượng tiểu Nam Hải cặp kia giống như thanh tuyển giống nhau không rảnh mắt to, nữ tử trong mắt hiện lên một tia nhu hỏa cùng ẩn ẩn thương tiếc Rồi tay sờ sờ tiểu Nam Hải đầu nhỏ, khẽ thở dài sau đó vẫn chưa ngôn ngữ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là trong tay áo bàn tay trắng, lại nhịn không được nắm chặt thành quyền. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở một nhà nhìn như bình thường nhà cửa trước, thuyết minh ý đổ đến, người mặc màu lam bố sam đứa bé giữ cửa lãnh một hàng bốn người xuyên qua một mảnh rừng trúc cuối cùng ngừng ở va chạm nhà gỗ trước. Dựa vào đứa bé giữ cửa quy củ, làm tuy tùng chờ ở ngoài phòng, sau đó nữ tử liền lãnh tiểu nam Hải theo đứa bé giữ cửa đi vào nhà gỗ, đi vào phòng mặt sau trong viện. Với nhấc mắt, liền thấy trong sân lập một mặt tuấn tú đĩnh bạt thân ảnh, tay cầm dược liệu đang ở phân biệt. Đạng mạc thanh lãnh khí chất phản chiếu phía sau hào hào rung động xanh tươi rừng trúc, tản mát ra một mặt tan tâm hơi thở, là một đường càng chặt tiếng lòng đang xem đến nam tử quay đầu kia một khắc thả lỏng lại. Chiến vương phi Nhìn một bộ bạch lý dì, dì giống như tiên tử đột nhiên buông xuống mộng khuynh tuyệt, ôn tử trúc đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ kinh ngạc, đáy lòng cũng trào ra không biết tên nhẹ nhẹ vui sướng. Chính là đang xem đến nàng giữa mây nhàn nhạt quanh quần yêu sầu. Cùng với bị nàng gắt gao dắt ở trong tay lục hoàng tử Trung Ly Trạch, không khỏi tuấn mi một trọn thu hồi trên mặt kinh ngạc, buông dược liệu lãnh các nàng hai người vào phòng. Chiến vương phi lần này tiến đến nhưng có cái gì quan trọng sự tình. Một bên ý bảo đồng tử thượng trà, một bên ngữ khí hơi mang quan tâm hỏi. Khoe miệng gợi lên một mặt chua suốt mỉm cười, mộng khinh tuyệt nắm tiểu trạch ở một bên ngồi xuống, cũng không có nói thẳng lời nói, mà là giải khai tiểu trạch quần áo lộ ra hắn kia gầy yếu tiểu thân hình. đây là đang ở uống trà ôn tử trúc vừa thấy đến tiểu trạch trắng non thân thể thượng xanh tím thương ấn, hai tròng mắt nháy mắt trứng lớn, bưng cái ly tay cũng lập tức siết chặt. có lẽ là bởi vì thân là y giả duyên cớ, nhìn đến kia gầy yếu thân thể thượng nơi nơi che kín vết roi cùng xanh tím ấn ký, ôn tử trúc trong lòng thế nhưng nổi lên ngập trời lửa giận, liều mạng mà hít một hơi thật sâu mới chậm rãi phun ra đã mở miệng toàn thân đều phải không? Gật gật đầu, Ngọc Khuynh tuyệt ngón tay hơi cứng đờ cấp tiểu trạch mặc tốt quần áo, sau đó đem hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực, nhìn ôn tử trúc lạnh nhạt mặt chậm rãi đã mở miệng, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ bất đắc dĩ cùng giận cực sau bình tĩnh, ta thử cho hắn tiêu trừ quá, chính là có địa phương vết thương lâu lắm, căn bản tiêu không xong. Nghèo túng vượng hoàng không bằng gà, nàng là chân chính lĩnh hội tới rồi, chết không được đứa nhỏ này sẽ như vậy gầy yếu. Đương nàng tối hôm qua nhìn đến hắn này một thân vết thương khi, nàng liền biết đứa nhỏ này ở kia trong hoàng cung đến tuột cùng quá chính là cái dạng gì nhật tử. Ta nhìn xem, ôn tử trúc buông chén trà, sắc mặt có chút ngưng trọng xoay người trong chiều phòng đi đến. Ngọc Huynh tuyệt nghe vậy theo ôn tử trúc đi ở phía sau, sau đó đem tiểu trạch đặt ở trong phòng tiểu trên giường tre. Có lẽ là ôn tử trúc vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng làm tiểu trạch có chút sợ hãi. Tay nhỏ trước sau gắt gao bắt lấy mộng khuynh tuyệt góc áo, mộng khuynh tuyệt hống một hồi lâu mới làm hắn bung ra tay tạm thời tin tưởng cái này sắc mặt như là sát ca ca không phải người xấu, chỉ là tiểu thân mình vẫn là nhịn không được cuộn tròn thanh đoàn. Người thực đáng thương hắn. Đem hết thể xem ở trong mắt, ôn tử chúc khỏe miệng nhẹ nhàng một câu nói. Sau đó cúi xuống thân mình xem tiểu trạch trên người vết thương. Không, ta muốn bảo hộ hắn. Khẩu khí dị thường kiên định mà hồi phục hắn. Ôn tử trúc hơi mang kinh ngạc nhướng mày đầu nhìn nàng một cái, sau đó khỏe môi một câu vẫn chưa ngôn ngữ túi đầu nghiêm túc xem kỹ tiểu trạch trên người vết thương tới, càng xem, mày túc đến càng lợi hại. Đảo không phải bởi vì này đó vết xẻo có bao nhiêu khó trừ, mà là vì những cái đó tại đây bất mãn năm tuổi hài tử trên người lưu lại vết thương mọi người, bọn họ hành vi quả thực chính là lệnh người giận sôi. Có mấy cái vết thương, thế nhưng là bị nước cấm cấp bị phỏng. Như thế nào? Rất khó sao. Thấy ôn tử trúc càng túc càng chặt mày, Ngộng khuynh tuyệt tâm lại về lên. Nếu là hắn cũng không có cách nào, như vậy đứa nhỏ này nên làm cái gì bây giờ? Cả đời che che giấu dấu sao? a Ôn tử trúc khép cười một tiếng, vẫn chưa ngôn ngữ, vẫn là xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bình thuốc nhỏ đưa cho nàng mỗi ngày sớm muộn gì đồ hai lần, không dùng được bao lâu liền sẽ chậm rãi tiêu rớt. Cũ vết thương khả năng sẽ tiêu trừ tương đối chậm, ngươi không nên gấp gáp. Mặt khác, ta tự cấp đứa nhỏ này chảo chút thuốc bổ, hắn thân mình quá hư nhục rồi, thừa dịp mấy ngày nay ngươi chiếu cố nàng, hảo hảo bổ bổ đi. Ôn tử Trúc không biết chính mình đến tột cùng là phạm vào bệnh gì, thế nhưng sẽ một hơi nói ra nhiều như vậy nói. Lại còn có cuộc đời lần đầu tiên chủ động đưa ra cho người khác bước thuốc xem bệnh, này nếu như bị biết được người của hắn có điều nghe nói. Khẳng định sẽ cho rằng hắn đổi tính Chính là đương hắn phát hiện lại đây Hắn cũng đã viết hảo đơn thuốc Nhìn đơn tử thượng hắn kỹ càng tỉ mỉ Viết những việc cần chú ý Ôn tử trúc không khỏi tự dễ cười Chính mình đến tuần cùng là làm sao vậy Cảm ơn, còn có Tiếp nhận dự đơn Ngọc Khuynh tuyệt cắn môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ Sau đó nhìn hắn treo ở bên hông Ngọc đội hơi hơi mặt đỏ lên thực xin lỗi Ôn tử trúc rục xoay Người thân mình hơi hơi sướng sốt Sau đó mặt mang kinh ngạc quay đầu. Ai ngờ lại thấy mộng khuynh tuyệt mặt mang hửng đỏ đứng ở nơi đó, trắng tinh như tuyết váy áo thừa dịp nàng giống như đào hoa gọ má, hơi hơi né tránh thủy mắt. Nhu nhược động lòng người bộ dáng làm hắn hoảng hốt lại nghĩ tới lần đó ở chiến vương phủ, nàng cũng là như vậy thẹn thùng túi lầu cười, sau đó xấu hổ sát ngôn tiếng nghìn hồng. Cái gì? Không biết vì sao? Thấy nàng này phúc nhu nhược đáng thương bộ dáng. Ôn tử trúc thế nhưng tà ác dâng lên trêu đùa chi tâm. Đôi tay phía sau lưng, mặc kệ tiểu trạch trừng mắt thủy linh linh mắt to tò mò mà ở hai người bọn họ chi gian nhìn tới nhìn lui, biết rõ cố hỏi đã mở miệng. Thực xin lỗi. ngậm khuyên tuyệt cắn môi, lại nhẹ giọng nói câu. Vì cái gì? Ôn tử trúc tâm tình rất tốt gợi lên khỏe môi, như là đang nhìn chính mình con ngồi giống nhau đáy mắt thoáng hiện nhẹ nhẹ lộng lẫy quan mang. Bởi vì ta coi thường người, ân. Nói đến giống nhau, Ngọc Khuynh Tuyệt đột nhiên cảm thấy hắn khẩu khí không đúng. Đông nhiên vừa nhấc ngẩn đầu lên, lại thấy ôn tử trúc như cũng là đạ mạc như nước bộ dáng, chỉ là trong ánh mắt hài hước lưu quang chưa hoàn toàn giấu đi. Dựa, trêu đồ nàng, khít sâu một hơi hơi hơi phun ra, Ngọc Khuynh Tuyệt méo nhéo đôi tay xả ra một cái lược hiện ưu nhã mỉm cười, nói, hôm nay đa tạ ôn thần y đi hè. hơn nữa lần trước thâm ý ân cứu mạng, Khuynh Tuyệt ngày khác chắc chắn thâm tạ. Nói xong, Bế lên vẫn luôn ở vào tò mò bảo bảo trạng tiểu trạch, xoay người muốn đi. Nhi Ngộng Khuynh Tuyệt hơi phồng lên gương mặt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đối hắn nói xong câu đó, Ôn Tử Trúc rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Thấy nàng dừng lại bước chân nổi giận quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái, liền lại ra vẻ đạm mạc đã mở miệng, Chiến Vương phi cũng không nên đã quên. Ôn Thần y ỉa yên tâm, Khuynh Tuyệt chắc chắn đại lễ đưa lên. Ngộc Khuynh Tuyệt ngữ khí bình thản nói xong câu đó, Sau đó liền ôm tiểu trạch đi ra nhà gỗ. Chính là bước chân lại ở bước ra nhà gỗ kia một khắc, không tận mà lẩm bẩm câu. Quỳ hẹp hòi. Thứ 28 lời nói đào giác. Xuân tiêu nhất khắp thiên kim, hoa có thanh hương nguyệt có âm. Các quản ban công thanh tinh tế, bàn đu dây sân đêm nặng nề. Như máu tà dương vừa mới biến mất, hiên viên hoàng thành chợ đêm liền lặng yên bắt đầu. Mà xuyên thành mà qua thanh hà hai bờ sông, càng là đèn đuốc rực rỡ bất giả thiên. Lớn lớn bé bé đèn màu sôi nổi sáng lên, ca nữ nhóm ngồi hoa thuyền ở giữa sông nhẹ giọng ngâm sướng. Du dương nguyện chuyển tiếng ca như giang nam triển triển miên miên mưa phùn, vờn quanh ở bên hai, nhẹ nhẹ nhu nhu, như si như say. Bất quá, này triển miên tiếng ca cũng không có ngăn trở trụ những cái đó phong lưu các đệ tử bước chân, một đám đều không hẹn mà cùng. Chiều này hoa phố lớn nhất thanh lâu say lòng người lâu đi đến. Chỉ vì... Hôm nay là kia có mùa xuân chi tuyết chi sương hoa khôi tố tuyết diễn xuất. Tố tuyết, người cũng như tên, sáng trong nếu bầu trời nguyệt, ngay nếu vân tuyết rơi vừa, thanh lánh khí trước, tinh xảo khuôn mặt, đối những cái đó tìm hoan mùa vui người nhất thống hận, nhưng cố tình như vậy hấp dẫn vô số phong lưu công tử ca vì nàng người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trường tụ thư hoãn, giọng hát nhẹ triển, nàng hơi bước như liền, vòng eo đổ tế nhuyễn, như vừa rời Quảng Hàn. Gầy yếu vai tửa không kiên nhẫn nhân gian, nhưng mà vũ sơn vô nhan sắc điểu không tiếng động, có một loại lỗi lạc khí trước, làm người không rời được mắt. Bừng tỉnh gian trước mắt phảng phất mai tiền đã lạc, liêu tuyến mới hoàng, nhộn nhạo một hồ xuân thủy liếc mắt đưa tỉnh. Mưa bụi phong phiến không biết về, chỉ vì người kia say. Ca vũ xong, dưới đài tiếng gầm rú một mảnh, phong lưu bọn công tử kêu la lại đến một vũ, mà kêu mảnh khảnh thân ảnh lại sớm túi đầu mà đi. trên đài, Người đi đại không? Như thế nào thấy kia tố tuyết tiểu thư? Đem ngân phiếu đặt ở kia béo trong tay, nhìn kia hơi hơi nheo lại hai mắt chậm rãi gợi lên khỏe môi. Công tử chờ một lát một lát, tố tuyết này liền tới này liền tới. Tú bà tâm hoa nộ phóng mở cửa mà đi, phòng trong, một bộ bạch lý tuấn lãng công tử cười thần bí khó lường. Bất quá là một chén trà nhỏ thời gian, thay đổi thân quần áo tố tuyết liền rũ mắt đi vào nhà ở. Như cũng là một thần tô y hơi thi phân trang, giữa mày quanh quẩn nhàn nhạt u buồn. Chưa ngôn ngữ, mảnh khảnh thân mình liền trước đối hắn doanh doanh nhất bái. Bất đồng với giống nhau thanh lâu nữ tử tùy tiện cùng yêu mị, nàng hành lễ ở lễ tiết bất quá Không hổ từng là quan gia tiểu thư. Tố tuyết cô nương đa lễ, là tại hạ đường đột một hai phải gặp mặt cô nương, mong rằng cô nương thứ lỗi. Nàng có lễ, nam tử đồng dạng không mất lễ tiết. Thấy nàng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn chính mình, khóe miệng không khỏi ngéo một cái. Công tử nói quá lời. Tố tuyết si ngốc mà nhìn trước mắt người, không thể tin được nhân gian cư nhiên có như vậy mạo mỹ nam tử. Bài thi hề thắng tuyết, nhan như con ngọc. Mày kiếm tinh mắt, rực rỡ lấp lánh. Một đôi trung thiên địa chi linh tú mắt không chứa bất luận cái gì tạp chất, thanh triệt rồi lại sâu không thấy đấy. Màu da tinh ánh như ngọc, thâm hác sắc tóc dài rũ ở hai vai, phiếm sâu kín quang. Giáng người đĩnh tú cao kỳ, đứng ở nơi đó, nói không nên lời phiêu giật suốt trần, phản phất thiên nhân giống nhau. Chính là dây tiếp theo, đáy mắt si mê chi sắc liền hiện lên một tia ván hận. Vì sao như vậy linh hoạt kỳ ảo nam tử cũng muốn bước vào này ô trọc nơi đâu? Nếu là ở ven hồ dương liếu hạ sai sai sai, nàng đã không hề là cái kia quan gia tiểu thư, mặc kệ ở nơi nào gặp được hắn, nàng đều không xứng đứng ở hắn bên cạnh. Tại hạ liêu tiêu giao. Xin hỏi cô nương trong mắt toán niệm là vì sao đâu? Đỡ nàng ngồi xuống, thấy nàng gò má dâng lên hai luồng đỏ ửng đáy mắt hiện lên một kia ngượng ngùng nam tử không khỏi cười cười. La nhìn cặp kia thuần tịnh con ngươi, tố tuyết không biết vì sao liền như vậy lẩm bẩm đem trong lòng lời nói hộc ra khẩu, từ gia đạo suy tàn nàng lưu lạc đến thanh lâu, mỗi ngày vì sinh kế không thể không xuất đầu lộ diện, hồi tưởng khởi trước kia nhật tử ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cùng với đối về sau mê vong cùng lo lắng, tố tuyết cũng không biết, vì sao cũng chỉ là thấy một mặt nam tử, nàng liền sẽ đem này đó vẫn luôn áp dấu ở đáy lòng nói chưa bao giờ đối ai nói quá tiếng lòng nhất nhất phun ra. Có lẽ chỉ là hắn khỏe miệng kia mặt không chứa bất luận cái gì tạp chất ôn nhu cười, đáy mắt bằng phẳng nhu tình cùng tôn trọng, cùng với trên người hắn tản mát ra nhu hòa hơi thở. Làm nàng cảm thấy nàng lúc này không phải những cái đó vì người khác mà bán rẻ tiếng cười phong trần nữ tử, chỉ là một cái đơn giản nói hết giả, một cái đáng giá tôn trọng nữ tử. Thực xin lỗi liêu công tử, tố tuyết nhất thời kích động liền lại nhải nói xong này đó, bừng tỉnh gian thời gian thế nhưng qua nửa canh giờ, tố tuyết xin lỗi nhìn nhìn liêu tiêu giao, vốn tưởng rằng hắn sớm đã không kiên nhẫn, nhưng ai biết nâng lên con ngươi khi ánh vào mi mắt như cũ là kia cùng phong giống nhau mỉm cười. Không đáng ngại, đổ chén nước đưa cho nàng, thấy nàng ngượng ngùng dối tay tiếp nhận, liêu tiêu dao nho nhã cười cười, nhìn nàng chậm dai uống xong đem cái ly phóng tới trên bàn, sau đó mới chậm dai đã mở miệng tố tuyết cô nương nhân sinh trên đời không xưng ý việc nhiều đến không suệ, có khi đích xác sẽ làm người ruột gan đứt từng khúc, nước mắt quá ngàn hành. Bất quá ngươi nhưng có nghĩ tới, rơi lệ có chỗ lợi gì, một mặt hồi ức quá vãng lại có tác dụng gì. Sự tình phát sinh cũng đã phát sinh, sẽ không ở trở về qua đi, ngươi ngày ngày đắm chìm ở ngày xưa cùng hiện giờ tương phản bên trong, chỉ là sự ngươi càng thêm thống khổ. Nhưng ta lại có biện pháp nào đâu? Nàng vốn có rất tốt niên hoa, tốt đẹp tương lai, nếu không phải bởi vì gia đạo suy tàn, nói không chừng nàng lúc này sớm đã thành nàng người phụ, nói không chừng còn có chính mình hai tử, mỗi ngày quá vững vàng yên ổn nhật tử. Tố tuyết cô nương Tại hạ kế tiếp lời nói khả năng sẽ làm người cảm thấy có chút quá mức, bất quá tại hạ bổn ý đều không phải là là muốn cho người thương tâm. Bất quá, tới đâu hay tới đó? Người lại như thế nào hữu hoán, lại như thế nào hoán hận, nhật tử vẫn là sẽ như vậy tiếp tục đi xuống. Nếu muốn như vậy đi xuống, không bằng ý tưởng làm chính mình sống vui sướng một ít, vui sướng một ít, ta lại nên như thế nào vui sướng đâu. Tố tuyết đấy mắt tràn ngập ai hoán cùng với đối tương lai mê mang. Ở chỗ ngươi nội tâm. Rồi tay chiều nàng ngực chỗ chỉ chỉ, thấy nàng ngượng ngùng gục đầu xuống, mới biết được chính mình mới vừa rồi thất lễ xin lỗi, ta. Liêu công tử không ngại, tố tuyết biết ngươi không phải người như vậy. Có như vậy thuần túy đồng tử còn vẫn luôn nghe nàng nói chuyện người, như thế nào sẽ là những cái đó thấy nàng liền động tay động chân đang đổ từ đâu. Thấy nàng nói như vậy, liêu tiêu giao cũng không hề câu nệ, ngón tay nhẹ nhàng mà gõ gõ mặt bàn, mới lại tiếp tục nói, nhân sinh trên đời, hoặc là bất quá là dựa vào một lòng. Tâm đình chỉ nhảy lên, người liền đã chết, tâm còn ở, người liền còn sống. Bất quá, này sống cũng có hai loại tình huống. Một cái là hoàn toàn sống, một cái còn lại là mặt ngoài sống, cũng chính là chúng ta nói cái xác không hồn. Tố tuyết cô nương, người sở trải qua tao nộ thật là làm người đau lòng. Bất quá ngươi không thể vẫn luôn sống ở này bóng ma hạ, ngươi còn có về sau sinh hoạt. Kỳ thật có đôi khi, đẩy ra trước mắt mây mù, ngươi sẽ phát hiện, hết thể cũng không giống ngươi tưởng tượng như vậy bi thảm. Ít nhất cùng người nhà của ngươi so sánh với, ngươi còn sống, ngươi mới vừa rồi không phải nói ngươi còn có một cái đệ đệ sao. Liền tính là vì ngươi đệ đệ, ngươi không kiên cường cũng muốn đánh kiên cường. Ít nhất còn không có ăn không đủ no, cùng đường, không phải sao. Liêu Tiêu giao thanh âm khinh khinh nhu nhu như hắn khỏe môi cười, nhưng là dừng ở Tố Tuyết đấy lòng lại như là trống giống một cái tiếng sấm. Ngốc lăng vài giây, Tố Tuyết mới như là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau quỳ dạp xuống đất, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn trước mắt Bạch Tỷ ghiền nam tử khóc không thành tiếng. Công tử nói rất đúng, vì đệ đệ Tố Tuyết cũng muốn kiên cường đi xuống. ở không gặp được công tử phía trước, Tố Tuyết vẫn luôn nghĩ như thế nào giải thoát chính mình. Hôm nay nghe xong công tử nói. Mới biết được chính mình đến tột cùng là cỡ nào yếu ớt, thế nhưng vẫn luôn lâm vào ở chuyện cũ chung khó có thể tự kèm chế. Nếu không phải công tử, Tố Tuyết nói không chừng vĩnh viễn đều không thể nghĩ thông suốt, Tố Tuyết cảm tạ công tử. Tố Tuyết cô nương quá nói quá lời, ngươi bộ dáng này làm đến như là tại hạ khi dễ ngài giống nhau. Nếu như bị những cái đó mộ danh giả nhìn đến, tại hạ đã có thể khó thoát vừa chết. Nhìn nàng ngượng ngùng nín cốc cười. Liêu tiêu giao duỗi tay đem nàng ngâng lên một lần nữa trở lại trên ghế, chờ nàng cảm xúc ổn định mới đã mở miệng. Kỳ thật, tại hạ có việc cùng cô nương thương lượng. Tố tuyết đã đoán được. Ngoài dự đoán, tố tuyết ngẩn đầu cười công tử kêu tố tuyết tới một không làm tố tuyết ca hát nhị không cho tố tuyết khiêu vũ, lại chỉ là nghe tố tuyết nói chuyện, vì tố tuyết giải ưu. Không phải tố tuyết tâm lệnh, chỉ là tố tuyết cảm thấy nhân tâm nông cạn, vô duyên vô cớ việc, sao có thể? Ha hà, tố tuyết cô nương quả thực thông tuệ. Tại hạ thật là có mục đích, bất quá, tuyệt không phải cái gì người xấu. Liêu tiêu giao sảng khoái cười, xoát mở ra trong tay quả xếp tự nhiên phẩy phẩy, quả nhiên là phong lưu vô cùng, lỗi lạc muôn vàn. Cái này tố tuyết cũng biết, nếu không công tử như thế nào sẽ an ủi tố tuyết đâu. Nhìn trước mắt xảo tiếu xinh đẹp nữ tử, đôi mắt đẹp lưu chuyển, lưu quang lộng lẫy. Mới vừa rồi vào nhà khi vờn quanh ở bên người nàng u buồn chi khí tựa hồ ở dần dần tiêu tán, trên người nàng cũng bắt đầu tản mát ra một cái thuộc về thiếu nữ thiên chân cùng tươi đẹp, đẹp bức người trong mắt, hơn nữa này viên trong sáng lạ lướt tâm. Đấy lòng không khỏi cảm thán một câu, hắn thật sự là nghĩ không ra cái gì lý do cự tuyệt vị này quan gia tiểu thư A. Cảm tạ tố tuyết cô nương tín nhiệm, một khi đã như vậy, tại hạ cũng liền không hề tốn nhiều miệng lưỡi, thẳng đến chủ đề. Liêu tiêu giao phẩm khẩu thanh trà, thấy tố tuyết vẻ mặt bình tĩnh nhìn chính mình đấy mắt hiện lên một kia tán thưởng, mỉ môi, mới hạ giọng nói tố tuyết cô nương, kỳ thật tại hạ tới mục đích là, đào giác. Thứ 29 lời nói trêu chọc bao cỏ. Tố tuyết cô nương nghĩ kỹ rồi sao? Thuốc lá hân vòng trong xương phòng, một bạch y công tử đối cửa sổ mà đứng, dáng người đỉnh bạc, tóc đen như thác nước. Phía sau, một tổ y nữ tử túi đầu ngồi ở trước bàn. Nghe thấy nam tử thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu, trắng bệ khuôn mặt nhỏ, nhưng trong mắt lại lóe hy vọng quan mang. Chỉ cần Tố Tuyết ở công tử thủ hạ phục vụ 3 năm, công tử liền có thể trả lại Tố Tuyết tự do hơn nữa giúp Tố Tuyết tìm được đệ đệ. Không chỉ có như thế, bản công tử còn sẽ giúp ngươi thoát ly kỵ tịch giúp ngươi đệ đệ thoát ly nô tịch. Nam tử xoay người, thấy nữ tử ánh mắt đột nhiên phóng lượng vừa muốn gợi lên khỏe môi rồi lại thấy nàng cô đơn gục đầu xuống. Vì cái gì? Tố tuyết nhìn trầm chầm, chầm hồng tú mặt bàn lẩm bẩm tự nói. Cái gì? Nam tử trong lúc nhất thời không làm rõ ràng. Công tử đã có lớn như vậy năng lực, vì cái gì không trực tiếp tìm tú bà mua tố tuyết? Ngẩng đầu không chút nào sợ hãi đối thượng người nọ đôi mắt, như vậy không phải sẽ tỉnh hạ rất nhiều phiền tài sao? Bản công tử muốn chính là cam tâm tình nguyện, hơn nữa, bản công tử cũng không phải cái dạng gì người đều sẽ muốn. Khoe môi một câu vén lên quần áo. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống, chậm rãi nói kỳ thật bản công tử hôm nay đi ra ngoài chỉ là ôm thử xem xem mục đích, đối với quyết định thu ngươi với danh nghĩa cũng là ở mới vừa rồi người ta hai người nói chuyện chi gian sở quyết định. Nếu cô nương không đồng ý, tại hạ cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ đương tại hạ đang nói đùa liền có thể. Nếu làm khó người khác, như vậy nàng cùng những cái đó cường đạo cũng không có gì khác biệt. Tố tuyết như thế nào sẽ không đồng ý? Lắc lắc đầu cười cười này đối tố tuyết tới nói quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Làm nàng quả thực không thể tin được này vận may sẽ đáp xuống ở nàng trên đầu. Thấy nàng cười đến có chút thê lương, nam tử liền biết nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chính mình. Vì thế đứng lên đi đến phía trước cửa sổ đem cửa sổ đều đóng lại, kéo hào bức màn, xác định ngoài cửa không người lúc sau mới đi đến tố tuyết trước mặt giải khai chính mình dây của tóc. Người người người sợi tóc bay tán loạn. Như thác nước như sương mù, tố tuyết nhìn trước mắt một màn, kinh ngạc há to miệng. Ta tên thật mộng khuyên tuyệt, cũng chính là trước hai ngày mọi người trong miệng thoá mạ chiến vương phi. Hiện tại ta đem ta thân phận thật sự nói cho ngươi, ngươi còn cảm thấy hết thể đều như là nằm mơ giống nhau sao. Thấy nàng như cũng là ngốc lăng há to miệng, mộng khuyên tuyệt thất thanh cười nhạt, sau đó một lần nữa cột chặt dây của tóc. Thình thịch, tố tuyết gặp qua chiến vương phi. Thiên A, sao có thể? Ha ha, bổn phi hiện tại là Nam Nhi Trang, ngươi vẫn là gọi ta vì công tử đi. Tố tuyết cô nương, không biết ngươi hiện tại hay không tin tưởng ta. Tin tưởng nàng có thể giúp nàng thực hiện hết thảy. Tố tuyết tin. Cơ hội là dây tiếp theo, tố tuyết kiên định thanh âm liền ở phòng trong văng lên. Tuy rằng không biết hậu quả sẽ thế nào, nhưng là nàng tưởng đánh cuộc một phen. Thắng tự nhiên là vui mừng, thua cũng sẽ không rơi vào so hiện tại còn muốn bi thảm. Hơn nữa nàng tin tưởng, trước mắt nữ tử, tuyệt không sẽ giống bọn họ theo như lời đến như vậy bất ham Tiếc hảo, như vậy ta một lát liền đi tìm tú bà, người ở chỗ này tĩnh chờ ba ngày, ba ngày sau. Loảng xoảng đại môn bị đá văng thanh âm đánh gãy phòng trong hai người nói chuyện, tố tuyết nhìn đột nhiên xông vào trong phòng hai cái trắng hán, lập tức sợ tới mức mất nhan sắc, thân mình run rẩy phòng muốn ngã xuống khi lại bị người một phen đỡ lấy, sau đó bị kéo đến phía sau. Các ngươi là người nào? Thế nhưng tự tiện xông vào cô nương ra phòng. Đàm phán tiến hành đến một nửa bị đánh gãy mộng khuynh tuyệt rất là khó chịu nhìn này hai cái khách không ngợi mà đến. Hừ! Sớm thì thế nào? Chúng ta là tam hoàng tử người, hiện tại chúng ta ra ở dưới lầu đang chờ tố tuyết cô nương đâu? Khuyên ngươi biết điểm thú, nếu không đừng trách lao tử không khách khí. Tiểu thanh lời nói nhỏ nhẹ, eo liếu phí mông. Tam hoàng tử kiều chân bắt chéo ngồi ở lầu một trong đại sảnh một bên ngựa đầu chờ đợi kia hai cái gia đình kết quả, một bên treo đùa trong lòng ngược mỹ nhân. Bên cạnh tú bà nơm nớp lo sợ mà chờ ở một bên, thấy tam hoàng tử thỉnh thoảng chiều chính mình liếc quá vừa đến mắt lạnh thân mình liền nhịn không được run rẩy Này hai cái phế vật như thế nào liền như vậy chậm. Còn có người này tú bà tử. Thế nhưng làm nam nhân khác tiến tố tuyết phòng. Ngươi không biết tố tuyết là buồn hoàng tử. Loảng xoảng, phanh Trung ly tiếu kêu ngạo thanh âm bị trọng vật rơi xuống đất trọng vang cấp đánh gãy, Mọi người nhìn ngã trên mặt đất che lại ngửa qua hoa kêu đau gia đình Trong lúc nhất thời đều lặng ngắt như tờ Đợi thật lâu sau mới nghe thấy một tiếng bạo giống ở trong đại sảnh tiếng vọng Dưa Ai dám đánh bổn hoàng tử người Là ta Trung ly tiếu nói âm vừa ra Một cái mềm nhẹ lại hữu lực thanh âm liền ở lầu 2 vang lên Mọi người theo tiếng nhìn lại Chỉ thấy một bạch y y nam tử nhẹ lay động giấy phiến chậm rãi từ tố tuyết trong phòng đi ra. Thấy dưới lầu ngốc lăng đoàn người, khóe miệng thản nhiên dơ lên, sau đó liền nghe thấy dưới lầu sôi nổi truyền đến mọi người đảo hốt khẩu khí thanh âm. Nay đến tột cùng là như thế nào khuynh thành nam tử a? Một thân nguyệt bạch hạng bạc tế hoa văn đế cẩm phục, tảng lớn hoa sen văn ở bạch y thượng nếu ảnh nếu hiện. Một cây bạch sợi tơ thúc một nửa trở lên màu đen tóc dài cao cao dựng ở sau đầu theo nện bước ở sau người lăng lư. Một đôi mắt giống tẩm ở trong nước thủy tinh giống nhau trong suốt, khỏe mắt lại hơi hơi dơ lên, mà có vẻ vũ mị. Thuần tịnh đồng tử cung yêu mị mắt hình kỳ diệu dung hợp thành một loại cực mị phong tình, phấn nộn ngôi, sắc đạm như nước, hơi mang quyến rũ câu lấy. Càm tú tiêm, có loại thập phần phong vận. Hàng mi dài nhẹ nhàng hợp lại, hàm nói không rõ tà khí, nhưng ở đồng tử, lưu chuyển không thôi. Nhẫn như Ngọc Chi trong tay phe phẩy một phen sơn thủy quạt xếp, phỉ thúy mặt trang sức theo nam tử động tác thỉnh thoảng phản xạ ra thúy sắc gũ quang. Ở mọi người kinh diễm trong ánh mắt, từng bước một từ thang lầu thượng đi xuống tới, nhẹ nhàng thích dí thần thái phản phất bước chậm với dưới ánh trăng hoa viên bên trong, chút nào không thèm để ý cái kia cơ hồ sắp khí tạc tam hoàng tử. Mỹ nhân A Thêm nhỏ dãi thần thái ở trung ly tiếu trên mặt chợt lóe mà qua, theo sau liền một phen đẩy ra trong lòng ngực nữ tử chỉ vào đứng ở cửa thang lầu mộng khuynh tuyệt cuồng vọng đối phía sau gia đình nói cho ta lược đảo mang đi người này lớn lên như thế nào so nữ tử còn muốn mỹ là nhìn chiều nàng đi tới gia đình như núi xa mày đẹp nhẹ nhàng một trọn ánh mắt không lưu ý từ trên lầu sẽ qua cuối cùng dừng ở chiều nàng dỗi lại đây cẩu móng nuốt trên người trường thanh dáng vẻ này còn tưởng nam nữ thông ăn không đánh hắn một đốn thật là thực xin lỗi xem náo nhiệt quần chúng a Trong tay cây quạt xoát hợp nhau, không thêm do dự liền hướng nàng rối lại đây cẩu móng nuốt đánh đi, chỉ xương thai đầu đứt gãy thanh âm ở bên thai một vang, theo sau quạt xếp ở trong tay vừa chuyển liền chiều mặt khác một bên người đầu gõ đi. Lách cách lang cang, nhìn không ngừng từ thang lầu thượng ngã xuống dưới gia đình, cùng với một tay phía sau lưng một tay cầm quạt xếp không ngừng tiêu trừ chướng ngại vật bạch đi ghi nam tử, tất cả mọi người mắt tròn váng. Mà những cái đó thanh lâu các cô nương. Càng là một đám quỷ gối ở ngậm khuynh tuyệt tiêu sái thân mình dưới. Bá, trong nháy mắt, ngậm khuynh tuyệt liền từ thang lầu thượng đi xuống. Lưu loát mở ra quạt xếp, tóc dài phiêu phiêu không dính bụi trần chiều trung ly tiêu đi đến, thấy hắn sợ tới mức hai chân run rẩy khỏe miệng không khỏi gợi lên. Ngươi ngươi đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Cường trống bắp chân, trung ly tiêu kêu gào nói, chỉ là khí thế sớm đã không có mới vừa rồi bá đạo. Trung ly tiếu, hoàng gia tam hoàng tử. Nhưng đối. Trong tay phe phẩy giấy phiến một đốn, tựa làm suy tư một phen mới chậm rãi đã mở miệng. Hừ. Biết là buồn hoàng tử còn dám đánh buồn hoàng tử người. Người thật to gan. Trung ly tiếu thấy người nọ nói ra chính mình thân phận, cho rằng hắn sẽ sợ hãi, liền lại thịnh khí lăng nhân giống giận một tiếng. Chính là lại thấy người nọ như cũ là không cho là đúng câu môi cười khẽ, đấy lòng càng là lửa giận ngập trời. Khuyên ngươi biết điều điểm quỳ xuống cấp buồn hoàng tử khái ba cái đầu sau đó cùng buồn hoàng tử hồi phủ nếu không, hừ hừ, đừng trách buồn hoàng tử không khách khí. Nói xong, ta ác ở mộng khuyên tuyệt trên người lão qua. Tấm tắc, thật không hổ là hoàng gia xuất phẩm, nói chuyện tự tin chính là khí phách 10 phần A, liên thủ hạ nhân cũng mạnh mẽ không thôi. hung hổ xâm nhập tố tuyết cô nương trong phòng mạnh mẽ bắt người, đem êm đẹp một cái mỹ nhân cấp sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nếu không phải tại hạ đỡ, chỉ sợ đã sớm té xỉu trên mặt đất đi. a Tố tuyết hôn mê. Tú bà vừa nghe lời này, lập tức luôn cuống. Này sao được? Nàng chính là nàng cây dụng tiền A. Tú bà không cần hoảng loạn, tố tuyết chỉ là bị kinh hoách, hiện tại đang ở trên giường nằm, ngươi mau đi mặt trên nhìn xem đi. Liếc nàng liếc mắt một cái, thấy tú bà cảm kích mà nhìn chính mình liếc mắt một cái, sau đó liền hoang mang rối loạn chạy lên rồi. Nguyên lai like ngươi chính là cái kia cấp bổn hoàng tử đoạt người người. Trung ly tiếu vừa nghe, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tam hoàng tử lời này sai rồi, cái gì gọi là đoạt người, tại hạ trước một bước đã đến đạt được tố tuyết tiểu thư yêu ái mới có thể cùng nàng cùng phòng nói chuyện, hết thệ nhưng đều là dựa theo chính quy khách làng chơi quy củ tới làm việc, đâu ra đoạt người nói đến. Đến là tam hoàng tử, rõ ràng sau đến lại còn phân phó gia đình mạnh mẽ bắt người, ai thì ai phi. Đang ngồi nhân tâm nhưng đều rõ ràng. Phe phẩy giấy phiến, ngộng khuynh tuyệt vẻ mặt thích gì nói. Ngươi, như thế nào? Tam hoàng tử là chuẩn bị dùng chính mình thân phận tới mạnh mẽ chèn ép tại hạ sao? Tâm tắc, hoàng tử chính là khí phách, làm sai sự cũng có thể đúng lý hợp tình A. Nghe nói đương kim thánh thượng tự làm hoàng tử khi liền phẩm đức cao thượng, tôn huynh kính lao chuyển vì một đoạn giai thoại. Như thế nào sẽ có người như vậy một cái chỉ biết cường thủ hào đoạn? Mượn hoàng tử thân phận ưu hiếp dân chúng nhi từ đâu? Ngươi cấp lao tử câm miệng. Trung ly tiếu lửa giận công tâm. Trong lúc nhất thời mất đi lý trí trực tiếp hét lớn lên lao tử liền cường thủ hào đoạt ngươi có thể đem lao tử thế nào? Lại nói lao tử liền đem ngươi đưa lại lao. Thật quá đáng. Chính là chính là. Hoàng tử sao lại có thể như vậy vô pháp vô thiên? Không đợi mộng khuynh tuyệt đáp lời. Những cái đó xem náo nhiệt người liền một đám nhịn không được nhảy ra chỉ trích khởi Trung Ly Tiếu tới. Trung Ly Tiếu xưa nay liền hoành hành ngang ngược, ước hiếp dân chúng, ba tánh xem hắn đã sớm là không vừa mắt, bất quá ngại với thân phận của hắn mới có khẩu không dám luôn Nhưng hôm nay bị mộng khuynh tuyệt như vậy một chân ngỏi, Trung Ly Tiếu lại là một phen ngang ngược không nói ly nói, vì thế trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi khó có thể áp lực lửa giận, ngươi một lời ta một ngữ thảo phạt lên. Hỗn đảng! Đều cấp lao tử câm miệng! Nói nữa bùn hoàng tử liền giết các ngươi Xem tức muốn hộp máu Trung Ly Tiếu, Ngộng Khuynh tuyệt nửa nghiêng đầu cười đến vẻ mặt vô hại, âm thầm suy đoán cái này Trung Ly Tiếu bước tiếp theo sẽ làm sao? Cái kia quân sư quạt mò có thể hay không lại đây cứu hắn? Đã có thể ở nàng mơ màng phi phi là lúc, bên thai lại vang lên thanh thanh kinh hô theo phía trước một người đôi mắt vừa thấy. Lại thấy một cái thức tỉnh lại đây gia đình chính cầm dao nhỏ chiều nàng phía sau đâm lại đây. Đệ tam mười lời nói công tử, thỉnh, tìm chết. Khoe miệng xả ra một kia cười lạnh, rũ mắt gian vòng eo theo thân đau mà qua, cây quạt linh hoạt mà ở trong tay đánh cái vòng sau đó thật mạnh đánh ở kia gia đình thủ đoạn chỗ. Nước xương thanh thanh thúy lại tế không thể nghe thấy, xem hắn ngã quỷ trên mặt đất ngao ngao kêu to, ngọc Huynh tuyệt chậm rãi mở ra trong tay quạt xếp. Sau đó ngước mắt nhìn về phía trung ly tiếu, trong mắt mang theo phân khiêu khích. Người người người trung ly tiếu trưởng lớn con người nhìn ngộng khuynh tuyệt, thân mình không biết là bởi vì tức giận vẫn là hoảng sợ mà hơi hơi run rẩy cắn chặt khớp hàm hồi lâu cũng không phun ra một câu hoàn trình nói. Mà hắn bộ dáng này, đến thực sự đem mới vừa rồi những cái đó tức giận tầm thường bá tánh cấp doa sợ, rụt rụt cổ không dám nói nữa ngữ. Chỉ là một đôi mắt hơi lo lắng nhìn ngộng khuynh tuyệt. Đủ rồi. Tam ca. Liên ở trong đại sảnh người sắp bị này, khẩn trương không khí cấp làm cho thần kinh thất thường khi, một đạo mát lạnh đạm mạc như núi cao băng tuyết tiếng nói lại đột nhiên từ phía trên vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử một thân ngân bạch quần áo bước ưu nhã bước chân từ trên lầu đi xuống tới, đi đến chung ly tiếu bên cạnh vô vô bờ vai của hắn gián ở hắn bên thai nói nhỏ không cần lại cùng hắn dây dưa, nếu không khó có thể xong việc. Tiểu tử ngỡ như thế nào ở chỗ này vừa lúc đem người này cho ta trói về đi, bổn hoàng tử hôm nay nhất định phải Tam Ca Trung Ly Lịch không vui như mày, thanh âm bỗng nhiên cất cao, bướm người khí thế hàng không giống nhau dừng ở Trung Ly Tiếu trên đầu, đến quả thực làm hắn thanh tỉnh vài phần. các ngươi Tam Ca thân mình không thoải mái đưa Tam Ca hồi phủ, Trung Ly Lịch không đợi Trung Ly Tiếu phản ứng khiến cho chính mình thủ hạ người đem Trung Ly Tiếu hộ tống đi ra ngoài, đến nỗi kia mấy cái gia đình. Này mấy cái chọn sự gia đình đưa đến phủ nha nơi đó đi theo lẽ công bằng xử lý. Hy vọng bộ dáng này có thể giảm bất điểm không hào ảnh hưởng. Trong nháy mắt công phu, mới vừa rồi còn dương cung bạn kiếm không khí bị trung ly tiếu nói mấy câu liền cho vô sinh lợi đánh tan. ngọc huynh tuyệt nhìn dần dần tản ra rời đi khách làng chơi, cong cong khỏe môi, càng thêm nhận đồng nghe loan theo như lời nói, sau đó cũng chuẩn bị theo dòng người rời đi. Vị công tử này không lưu cái danh hào sao. Trung ly lịch thấy người nọ phải đi, hơi nhấp đôi môi trầm rãi khép mở, ngăn cản người nọ phải rời khỏi nệ bước. Danh hào thứ này bản công tử là không có. Bất quá tự giới thiệu nhưng thật ra có một đoạn, không biết ngũ hoàng tử nhưng có hứng thú. Quạt cây quạt xoay người, khoe miệng gợi lên một mặt bớn cợt mỉm cười, thấy hắn ánh mắt lại lần nữa vừa nhíu, mới lạnh lạnh phun ra hai chữ thỉnh giảng. Trong đại sành nguyên bản muốn tan đi khách làng chơi nhóm phần phật lập tức lại đều đã trở lại chừng lớn đôi mắt một bộ xem náo nhiệt bộ dáng làm ngộng khuynh tuyệt hung hăng chịu chịu khoe miệng hợp nhau cây quạt đỉnh đỉnh mày suy tư một phen mới ngự khí hơi mang nghiền ngẫm đã mở miệng nếu ngũ hoàng tử muốn nghe như vậy đã có thể muốn nghe rõ ràng nói xong đấy mắt hiện lên một tia rảo hoạt lưu quang ta là cái phổ thiên hạ lang quân lãnh tụ cái thế giới lãng tử ban đầu nguyễn chu nhan không thay đổi thường như cũ hoa trung tiêu khiển rượu nội vong ưu phân trà điền trúc Đánh mã tàng kiêu Thông ngũ âm sáu luật hòa thụ Cực nhàn sầu đến ta trong lòng Bạn chính là bạc tranh nữ bạc trước đài lý Bạc tranh cười y ghẻ màn hình Bạn chính là ngọc thiên tiên huệ tay ngọc Cũng ngọc vai cùng đăng ngọc lâu Bạn chính là kim thoa khách ca kim lũ Phủng kim tôn mãn phiếm kim ô Người nói ta láo cũng, Tạm hưu, chiếm vô trương phong nguyệt công danh đầu Càng là lướt lại trong sáng Ta là cái cẩm trận hoa Doanh đều xoáy đầu Thường chơi phủ du châu Ta là cái trương không lạ, nấu không thân, đấm không bẹp, xào không bạo, vang rội một cái đồng đầu Hà Lan, nhẫm con cháu mỗi ai dạy người chui vào Hàn Quốc không ngừng, trước không dưới, không giải được, đốn không thoát, chậm chậm ngàn tầng cẩm bộ đầu. Ta chơi là Lương Viên Nguyệt, uống chính là Đông Kinh Diệu, thưởng chính là Lạc Dương Hoa, phản chính là Trương đại Liễu. Ta cũng sẽ cờ vây, sẽ đa cầu, sẽ ngâm thơ sẽ xong lũ, người đó là rơi xuống ta nhà, ngoài ta miệng, Quẹ ta chân, chiết ta tay, trời cho cùng ta này mấy nhi số bệnh, thượng hay còn không chịu hưu. Tắc trừ là riêng vương tự mình gọi, thần quỷ từ trước đến nay câu, tam hồn quy địa phủ, bảy phách tang minh lũ trời ạ, kia ở giữa mới không hướng pháo hoa lộ nhi thượng đi. Nói lời này khi, Ngộng khuynh tuyệt một tay phía sau lưng một tay cầm phiến ngồi chỉ điểm trạng, Trong mắt rực rỡ lung linh, lộng lây như tinh, khoe môi nửa câu, tựa châm trọc tựa cười khẽ. Ở đại sảnh đèn đốt sáng trưng hạ quả nhiên là phong lưu phong khoáng, đẹp đẽ quý giá vô biên. Thẳng xem mọi người trong lúc nhất thời quên luôn ngữ chỉ nghe nàng thanh thúy như tuyển tiếng nói ở trong đại sảnh chuốt xuống mà ra, chờ đến nàng nói sau khi, một đám người còn ở kinh diễm bên trong. Ha ha! Nhấp môi cười khẽ, đáy mắt hiện lên một tia nghịch ngợm, thấy chung ly lịch như cũ nhìn nàng tựa ở suy tư cái gì, liền lại khôi phục đến hắn kia điển nhã công tử trạng. Đối hắn ôm ôm quyền liền xoay người rời đi. Mà lần này, lại không người lại cả nàng. Ra thanh lâu, Ngộng khuynh tuyệt giống tầm thường lãng tử một đường ngắm hoa ngắm trăng đông chuyển tây chuyển mới ném ra đi theo phía sau người, vừa định thở sâu phun ra. Một cái nam tử lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, làm nàng một hơi tạp ở trong cổ họng trực tiếp nghẹn đỏ mặt. Khu khu khu khu khu mà, chơi đêm khuya quỷ hồn sao đột nhiên xuất hiện. Vị công tử này, nhà ta chủ tử thỉnh. Nam tử lạnh mặt nói. Không đi. Vòng khai nam nhân, Ngộng khuynh tuyệt chuẩn bị đi nhanh rời đi, nhưng không đi hai bước lại bị ngăn lại. Công tử, nhà ta chủ tử cho mời. Lần này thái độ rõ ràng so lần trước muốn ngạnh rất nhiều, chính là mộng khuynh tuyệt cũng không phải dễ cho chủ, sờ sờ có chút phát ngứa hết hầu, chừng hắn một cái liền lại lần nữa mại chân. Bá, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang hiện ra, kiếm phong thẳng chỉ mộng khuynh tuyệt cẳng chân chỗ. Công tử. Thỉnh, thuốc lá lượn lờ nhã ra nội, một áo tím nam tử một tay căng ngạch nghiêng nằm ở giường nệm nội trước mắt, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, cửa phòng bị người mạnh mẽ đa văng, sau đó một bạch tí thiếu niên nổi giận đùng đùng đi đến. Thấy được giường nệm người trên, đầu tiên là sừng sốt, theo sau liền nổi giận mắng, nhà, nguyên lai like là ngươi tên hôn đàn này. Đi theo mộng khuynh tuyệt phía sau tiến vào ôm kiếm nam tử thân mình một run run. Đôi áo tím nam tử ôm ôm quyền vừa muốn rời đi, liền thấy bạch thi thiếu niên một cái kiếm bước trực tiếp lẻn đến nhà hắn chủ tử trước mặt, duỗi tay bắt lấy nhà hắn chủ tử cổ áo chính là một trận điên cuồng hét lên, dựa, không nói lời nào, đem ra gọi tới là xem ngươi giả chết người sao. Cuộc đời lần đầu tiên bị người cấp lấy kiếm áp tới, cảm giác này, thật sự là quá khó chịu. Nam tử khỏe miệng một trận cùng chịu, sân chủ tử ánh mắt thổi qua tới phía trước cuốn quýt chạy đi. Thuận tiện đóng lại cửa phòng Nhá ở trong nháy mắt liền dư lại bọn họ hai người Ngọc Huynh tuyệt hung tợn mà nhìn trong tay nam nhân Cùng hắn nhìn nhau thật lâu sau mới căm giận buông lòng tay hừ lạnh một tiếng Nói đi, chuyện gì Chỉnh lý một chút quần áo Từ hắn đối diện ngồi xuống Thấy trên bàn có trà Không hề nghĩ ngợi liền cầm lấy chén trà cho chính mình bảo mãn Ly Duyên chưa tiếp xúc môi phiến Liền nghe thấy một cái hài hước thanh âm sâu kín bay tới Không có việc gì Chỉ là lo lắng chiến vương phi mới từ thanh lâu trở về khó tránh khỏi miệng khô lưới khô cho nên làm người thỉnh ngươi lại đây uống ly trà thôi. Giây tiếp theo, một ly rót đầy nước trà cái ly liền xoay tròn tới. trừ bỏ không có đáp ứng ngươi hợp tác ở ngoài, ta tựa hồ không có được ngươi. Nhìn đối diện kia cười đến vẻ mặt thiếu đánh nam tử, Ngộ huynh tuyệt tàn nhận đến nghiến răng nghiến lợi. Không tồi. Nhướng mày, thưởng thức trong tay chén trà, cười vẻ mặt quyến rũ. Vậy ngươi nhàn dối không có việc gì lão tìm ta phiền toái làm gì. Tại hạ chỉ là lời nói là thật, như thế nào, chiến vương phi nghe không tiến nói thật sao. Phải biết rằng lời thật thì khó nghe lời cho hành A. Nhấc tay cái ly, cười phúc hậu và vô hại. Trong tay háo tay vô lực nắm chặt thành quyền, xem hắn trên mặt cười đến vũ mị quyến rũ đấy mắt lại sâu thẳm như đảm vô nửa phần ấm áp. Ngọc huynh tuyệt nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi ôn hòa lộ tuyến. Vì thế hít sâu một ngụm hút chậm rãi phun ra, xác định chính mình đích sắc ngăn chặn cuồng bẹp hắn một đốn dục vọng lúc sau mới chậm rãi đã mở miệng, "Dạ Hoa công tử, ta biết ngươi đối chiến vương cố ý, hận ta khắc đã chết hắn. Cũng mặc kệ ngươi ở như thế nào tìm ta phiền toái, người chết rốt cuộc không thể sống lại, ngươi muốn thật sự là đi không ra cái này bóng ma, có thể ra khỏi thành hướng đông đi Hoàng Lăng, canh giữ ở người nọ bên người. Nếu là bộ dáng này cũng vô pháp thoát khỏi." Ngươi cũng có thể lựa chọn đâm chết ở hắn mộ phần, buồn phi xem ở ngươi đối hắn một khối tỉnh si phân thượng có thể suy xét cho các ngươi hai hợp táng. Thế nào? Chén trà rót nước, nước trà vầy ra. Nhìn kia nam nhân nháy mắt ra nẻ dung nhan, như cục đá cương ở nơi đó, ngộng khinh tuyệt hừ lạnh một tiếng, dưới đáy lòng âm thầm cười nhạo, tiểu dạng, một cái cổ nhân còn tưởng cùng nàng đấu. Tại ra lên mặt cũng bán bất quá nàng hiện đại quốc tế đặc cảnh A. Nhưng này khoe khoang cảm giác còn chưa liên tục đến một phút, trước mắt liền một trận gió cấp tốc thổi qua. Dây tiếp theo nàng cầm đã bị người dùng sức gợi lên nắm, một đôi hát rượu thạch giống nhau hàn mắt thẳng tắp đối thượng nàng đôi mắt. Ngộng khuyên tuyệt, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thứ ba mươi lời nói dám đùa giỡn nàng. Ngón tay chuyển đến xúc cảm bóng loáng tinh tế giống như tốt nhất tơ lùa, làm dạ hoa nhịn không được nhẹ nhàng cọ sát. Ngộng khuyên tuyệt mày bỗng nhiên nhăn lại. Nhìn gần trong gang tấc nam nhân phất tay không chút khách khí mở ra hắn mong bớt. Thân mình hơi hơi sau so khuynh cái gì gọi là ta muốn làm gì, muốn hỏi. Những lời này cũng nên là ta hỏi ngươi. Cũng dám đùa giỡn nàng. Nàng chán ghét hắn đụng chạm. Nhìn nàng phản ứng, dạ hoa ánh mắt một túc. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên bị một nữ nhân cấp ghét bỏ. Ngươi chán ghét ta chạm vào ngươi. Ngươi trở lại đi trọn mày nhìn nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát. Tựa hồ kia tơ lửa xúc cảm như cũ tồn lưu tại đầu ngón tay. Ngươi hôm nay vì cái gì muốn phái người đi theo ta? Không để ý đến hắn cái kia động kinh vấn đề, Ngộng khuyên tuyệt ngự khí lược lánh đã mở miệng. Ta hỏi lại ngươi lời nói, ngươi có phải hay không chán ghét ta đụng vào ngươi? Dạ hoa như là không nghe thấy giống nhau, chết quấn lấy cái kia vấn đề không bỏ. Ngươi đem ta gọi tới đến tuột cùng muốn làm gì? Ngươi chán ghét ta. Frank! Cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, Hàn Vũ nhìn bạch di thiếu niên trên cao nhìn xuống vẻ mặt phẫn nộ nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở giường nệm thượng chủ tử, nhìn không được rụt rụt cổ. Đây là tình huống như thế nào? Chủ tử thế nhưng bị một thiếu niên cấp nhìn xuống. Bản công tử bất hòa có ngôn ngữ chướng ngại người đối thoại. Cáo tử. Hỏi không ra cái nguyên cớ, như vậy nàng đơn giản không hỏi. liếc mắt mặt vô biểu tình dạ hoa sau đó hung hăng mà chừng mắt nhìn mắt nơi đó ở cửa hắc yiền Nam tử Ngộng Huynh tuyệt hít sâu một hơi bước nhanh đi ra phòng ở trong lòng yên lặng nhắc mãi quân tử báo thù 10 năm không muộn câu này thánh ôn nhìn nàng nổi giận đùng đùng như một đầu bạo nộ tiểu sư tử rời đi thân ảnh dạ hoa dần dần thâm trầm con ngươi cầm lòng không đậu gợi lên khoe miệng xả ra một tia độ cung thú vị ra cùng dạ hoa gặp mặt tự lầu nên diện mà đến gió đêm làm nàng táo bạo tâm dần dần bình tĩnh trở lại cấm đi lại ban đêm thời gian sắp xảy ra, trên đường cái du ngoạn người cũng dần dần thưa thất lên. Ngọc huynh tuyệt đôi tay phía sau lưng, hướng tới vương phủ phương hướng chậm rãi đi tới. Mới vừa đi không vài bước một chiếc trang trí hoa lệ xe ngựa liền bên người mà qua. Xe ngựa màn xe bị rơ lên, trung ly lịch đạm mạc khuôn mặt ánh vào trong mắt. Xít! Nhìn ngưng ở chính mình phía trước 5 mét xa xe ngựa, Ngọc huynh tuyệt nhịn không được thấp rộng mắng một câu. Mà lúc này, Một mặt thon dài thân ảnh tư thái ưu nhã từ trên xe ngựa đi xuống tới, thấy hắn không chút nào để ý lộ ra một mạ ấm áp mỉm cười, nháy mắt phủ dung mới nở kinh sát người khác, mà người nọ như là không tự biết giống nhau dạo bước chiều nàng đi tới, ngưng ở nàng phía trước một mét chỗ câu môi cười nói ta buồn hồi phủ, không nghĩ tới lại gặp liễu công tử, không biết liễu công tử đi nơi nào, phương tiện tại hạ một đưa sao, liễu liễu công tử, ngậm khinh tuyệt khẹt miệng vừa kéo. Nàng khi nào thành liễu công tử Nên không phải là kia trương đại liễu Ha ha Ngũ hoàng tử nói quá lời Tại hạ kẻ hèn phố phường đồ đệ một cái Làm sao dám làm phiền ngũ hoàng tử hạ mình đâu Tại hạ đi bộ trở về liền hảo Ngọc khuyên tuyệt chơi trong tay cây quạt ngoài cười Nhưng trong không cười pha trò Đi nơi nào Trung ly lịch như cũ là cười nếu xuân phong Dựa Ngồi ở trong xe ngựa Nhìn ngoài xe cảnh đêm Ngọng Khuynh tuyệt rốt cuộc nhịn không được bạo thô khẩu. Nàng hai ngày này đến tột cùng dẫm cái gì cất chó vận, thế nhưng gặp phải cực phẩm nam. Ngay thương một đám trang nhân mô cẩu dạng, phía dưới một cái so một cái mạnh mẽ, một cái so một cái phúc hắc. Chứ không nói ngày hôm qua chơi nàng ôn tử trúc, quang hôm nay này hai cái, một đám đều cho nàng chơi cường hãn. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, dỗ, mềm cứng toàn thi, thật cho rằng nàng là thuộc con thỏ sao. Con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. Thật muốn bức nàng lộ ra gương mặt thật sao? Liêu công tử muốn uống trà sao? Ôn nhuận tiếng nói đột nhiên vang lên, đem nàng từ bạo tẩu bên cạnh cấp kéo lại. Theo tiếng quay đầu vừa thấy, sau đó lại nhịn không được dưới đáy lòng bạo câu, rửa. Sơn son hình vuông khay trà, hoa văn tế điêu. Xanh thấm vân thải tính chất trên trà, giòn như thanh ngọc. Tốt nhất bích loa xuân ở ly trung phiêu phiêu phù phù, nhu nhược như thuyền con. Sương mù hóa bọt nước ở trong xe ngựa minh châu chiếu sáng hạm như dâng lên điểm điểm sao kim, tản mát ra nhỏ vụn quang mang. Mà ở này quang mang chung, chúng ly lịch như buông xuống thần chi giống nhau ngồi ở châu kia thánh khiết duy mị không phải chân nhân. Tay cầm chén trà, nhẹ nhàng lắc lắc, thấy nàng xem ra, khỏe môi một cầu, như kim quang phử ra, nháy mắt làm mộng khuynh tuyệt cảm thấy núi sông thất sắc, đất dung núi chuyển. Người này, thật sự cùng cái kêu bao cỏ là huynh đệ đột biến gen đi run rẩy khỏe môi kết quả chén trà đặt bên môi nhẹ nhàng nhất phẩm nháy mắt bích loa xuân hương vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng thanh hương thanh nhã làm nàng không khỏi bật thốt lên mà tán hảo trà hảo trà cũng cần sẽ phẩm người tới phẩm Bung chén trà chung ly lịch nhìn bên cạnh một tay cầm ly một tay lấy phiến bạch diể Nam tử. quạt lông giống nhau lông mi rũ xuống ở minh châu quang huy hạ đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma phấn môi hơi câu Trải qua nước trà dễ chịu cánh môi phấn nộ nước ác, phía mê người ánh sáng. Nghe nói hắn nói, con ngươi khẽ nâng, lộ ra kia một đôi phẳng phất giống như thủy tinh tinh mắt. Không khỏi câu môi cười bất quá ta thực may mắn gặp sẽ phẩm người. Hắn đây là ở thổi phồng nàng sao. Ngộng khuyên tuyệt khỏe môi một câu, vẫn chưa trả lời. Chỉ là nương đỉnh đầu Minh Châu quang mang nhìn trước mắt trà cụ, một khí một vật, đều là hoa mà không xa, thanh nhã trung lộ ra quý khí. Thật giống này chủ nhân tác phong. Có gì giải thích? Thấy nàng nhìn chầm chầm trên bàn trà cụ chỉ cười không nói, Trung Ly lịch hỏi. Trà là hào trà, khí cụ cũng đều là ít có chính phẩm. Bất quá, thiếu phân thiên nhiên. Thấy hắn nhìn chính mình một bộ kính nghe tường giải bộ dáng, mộng khuyên tuyệt nghĩ nghĩ nói chân chính hào trà, đến từ núi sâu, không có bụi bạm, chỉ nhuộm dần mây mù cùng thanh lộ. Chân chính hào hồ lại là lâu chôn bùn đất cùng thủy điều chế mà thành, bị thời gian chi hỏa nương nướng, lại trải qua năm tháng mài rũa mà thành. Ma phẩm trà người, cũng hẳn là thâm thủy thuần tịnh người, ở một ly thanh triệt trong nước, chịu nổi thế gian dục hoặc, mặc cho thế gian xương khói tràn ngập, chỉ ở một chén trà nhỏ nhu tình, đến khi thời gian bình tĩnh. Liễu công tử giải thích quả thật là độc đáo. Bất quá nghe Liễu công tử nói như vậy, sở hướng tới hẳn là kia cao khiết thiên lặng sinh hoạt kia vì sao còn hàng năm say nằm câu lan ngói thì đâu. Nhìn mắt kia khẽ vướt ở xứ men xanh trung trà thượng ngón tay ngọc, Trung Ly lịch hỏi. Kia ngũ hoàng tử đam mê hoa lan, tuyết mai, vì sao cũng sẽ cùng ta xuất hiện ở kia câu lan chỗ đâu. Không có trực tiếp trả lời hắn, mà là liếc mắt hắn trên quần áo ám văn hỏi ngược lại. Bắt hỷ điện tử thư, 8XX, ít ít miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc. Nghe vậy, Trung Ly lịch khuôn mặt mẩn ra. Theo sau khỏe miệng câu ra một mặt cực kỳ thanh thiển độ cung. Lại ngước mắt nhìn về phía mộng khuynh tuyệt trong ánh mắt, ẩn ẩn tựa hồ cũng nhiều chút còn lại đồ vật. Thấy Trung ly lịch tựa hồ không hề biến đổi pháp tìm hiểu thân phận của nàng, mộng khuyên tuyệt đấy lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. sau đó trời nam đất bắc thông hắn nói chuyện phím lên. Này một liêu, mới phát giác hai người chi gian có không ít cộng đồng yêu thích, nếu bọn họ thân phận thay đổi một chút, nói không chừng sẽ trở thành một cái bạn tốt chỉ Tê-ca, hôm nay đa tạ ngũ hoàng tử, về sau có duyên, người ta hai người lại gặp gỡ Nhìn xe ngựa an toàn xử đến mục đích địa, Ngọc Khuynh Tuyệt Thông Dòng đứng lên cáo tử, mà Trung Ly lịch cũng không ngăn cản nàng. Lại ở nàng thân mình muốn dò ra xe ngựa môn kia một khắc đột nhiên đã mở miệng. Trưng đài liêu tuy hảo, cũng không thể hàng đêm sinh ca. Lúc cần thiết cũng ứng chú ý một chút. Nói xong, dừng một chút. Thấy nàng thoáng cứng đờ bóng dáng lại câu môi gần từng chữ chiến, vương, phi, dựa. Nàng liên biết nàng lại bị chơi. Bị chơi một lần không đủ còn muốn chơi hai lần sao. Mệnh nàng cho rằng nàng một đường không hề sơ hở, lược sửa trang dung cũng đã lừa gạt hắn, không nghĩ tới nha nàng một đường giống như là vai hề giống nhau nhảy tới nhảy lui còn tự đắc này nhạc. Này đó nam nhân, thật sự là quá đáng giận. Phẫn nộ buông rèm cửa. Tình cảm không chịu không chế chiến thắng lý trí, đột nhiên xoay người chiều người nọ đánh tới. Không đợi hắn làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền dành trước một bước đem hắn đè ở xe ngựa vách tường cùng chính mình thân hình trước. Một tay trống ở xe trên vách, một tay gợi lên hắn cằm trên cao nhìn xuống nhìn hắn hơi thất sắc rung nhan. Hài hước nói, ta ngũ hoàng tử nhắc nhở, bất quá bổn vương phi cũng hảo tâm nhắc nhở ngũ hoàng tử một câu, không cần tùy tiện đem người đương hầu chơi. Nếu không có đôi khi hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Nói xong, liền vô vô tay nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, dương trần mà đi. Quần áo dơ lên chỗ, không mang theo khởi một kia bụi đất. Chủ tử. Thị vệ nhìn mộng khuynh tuyệt rời đi khi lược hiển đắc ý thân ảnh, có chút nghi hoặc quay đầu hỏi hướng chính mình chủ tử, chờ thật lâu sau lại không người hồi đáp. Lo lắng là lúc trộm chiều trong xe ngựa nhìn lại. Lại thấy nhà mình chủ tử như là bị khinh nục giống nhau dựa ở xe trên vách, bộ mặt mê mang, từ trước đến nay mặt nếu xuân phong trên mặt, lúc này thế nhưng chậm rãi dâng lên nhẹ nhẹ không bình thường ngừng đỏ. Đệ tam 12 lời nói các ngươi đến tột cùng là tới làm gì? Nửa con môi, ngọc huynh tuyệt bước đi nhẹ du đi trở về chiến vương phủ. Mới vừa rào bước tiến lên chiến vương phủ đại môn, đã bị người nên diện phát cái đầy cõi lòng, thủ hạ ý thức mà muốn lấy người nọ mạch máu. Lại ở bên thai vang lên một tiếng tẩu tẩu lúc sau vội vàng quay lại, đem kia nho nhỏ thân hình ôm vào trong lòng ngực. Làm sao vậy? Trong chốc lát không thấy liền tưởng tẩu tẩu. nhi hoa ở nàng trong lòng ngực không nói lời nào tiểu trạch, ngộng khuynh tuyệt ra vẻ nhẹ nhàng nửa mở ra vui lùa nhưng trong lòng lại vẫn như cũ lưu có thừa kinh. Nếu vừa rồi nàng không có kịp thời thu tay lại, kia thật là hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu trạch không nói gì. Chỉ là gắt gao mà ôm mộng Khuynh Tuyệt cổ không buông tay, một bên Thu Sắt nhìn đến bộ dáng này, đối Mộng Khuynh Tuyệt giải thích nói, "Chủ tử, Lục hoàng tử từ tỉnh lại liền vẫn luôn lại tìm ngươi, biết ngươi đi ra ngoài liền vẫn luôn ở cửa chờ ngươi trở về, chúng ta khuyên như thế nào đều không nghe." Trong giọng nói tuy có chút hoán giận, nhưng càng nhiều còn lại là sủng ái cùng đau lòng. Ma Mộng Khuynh Tuyệt nghe được Thu Sắt như vậy vừa nói, lập tức liền biết là có ý tứ gì. Một bên ôm tiểu trạch hướng trong phòng đi. Một bên nhỏ rộng ở bên thai hắn hỏi, như thế nào, là sợ hãi tẩu tẩu không cần người sao? Không ra dự kiến, ôm nàng cổ tiểu cánh tay lại nắm thật chặt. Tiểu đầu ốc, tẩu tẩu đi ra ngoài là có việc. Tẩu tẩu vĩnh viễn sẽ không không cần người, yên tâm ha. Xoa xoa hắn đầu nhỏ, ở hắn trên má hôn hạ, mộng khuyên tuyệt mới đem hắn đặt ở giường nệm thượng chính mình một người đi tắm. Chờ nàng ra tới khi... Liền thấy Xuân Hiểu bắt lấy tiểu trạch cánh tay hưng phấn mà nhìn tới nhìn lui. Chủ tử, thân y đi dược quả thật là hảo, tiểu hoàng tử mới lau hai lần trên người vết sẹo liền ít đi thật nhiều. Xuân Hiểu vừa nhìn thấy mộng khuynh tuyệt ra tới, lập tức hưng phấn reo lên. Phải không? Tho lại gần vừa thấy, quả thật là vết xẻo thiếu không ít, cái này làm cho nàng trong lòng hơi hơi thoải mái một ít. Rốt cuộc xem như lấy không, ngày đó bị hắn trêu đùa một chút. Coi như làm là tiền thuốc men đi. Ngộng khuynh tuyệt khó được dưới đáy lòng tà ác một chút. Kia tiểu trạch hảo có phải hay không liền có thể đi theo tia chấp thuốc thuốc học phi bay. Tiểu trạch trước mắt to, mục mang hy di nhìn ngọc khuynh tuyệt. Học phi phi. Ngộng khuynh tuyệt nhướng mày nhìn về phía một bên Xuân Hiểu, mà Xuân Hiểu còn lại là phụt một tiếng trực tiếp cười rộ lên, ta liền biết tiểu hoàng tử động tâm. Thấy ngọc khuynh tuyệt không giải nhìn nàng. Liền giải thích nói hôm nay thu sắc khăn tay bị gió thổi đến trên cây, kia chấp nhìn đến liền thi khinh công lấy xuống dưới, sau đó đã bị tiểu hoàng tử thấy được. Khi đó tiểu hoàng tử vẻ mặt sùng bái cùng hướng tới biểu tình, giống như là thấy tiên nhân giống nhau, làm kia chấp hung hăng khoe khoang một chút. Muốn học, hiểu được tình huống, Ngọc Khuynh tuyệt méo méo tiểu trạch mặt hỏi, thấy hắn khiếp đảm lại có chút hưng phấn gật gật đầu, biến câu môi cười kia chính là thực khổ Tiểu trạch không sợ, Tiểu trạch khó được nắm chặt tiểu nắm tay nói. Hảo, ngày mai khiến cho tia chấp giáo ngươi. Xuân hiểu ngươi cùng thu sắt liền từ một bên chăm sóc đi. Mộng khuynh tuyệt sảng khoái đáp ứng rồi. Thật vậy chăng? Tiểu trạch có thể học sao? Tiểu trạch hưng phấn mà từ giường nệm thượng nhảy dựng lên. Sau đó một đầu chui vào mộng khuynh tuyệt trong lòng ngực cảm ơn tẩu tẩu. Suốt một đêm, tiểu trạch đều hưng phấn đến khó có thể đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau càng là sớm lên cuốn lấy Xuân Hiểu đi tìm tiêu chớp, nhìn tiểu trạch trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái nên thuộc về tiểu hài tử thiên chân cùng vui sướng. Ngộng khuyên tuyệt trên mặt cũng lộ ra vui mừng tươi cười. Chủ tử, tiêu chớp đã tìm được rồi phong ở, hơn nữa y theo người phân phó hôm nay sống xét đã đi đem tố tuyết cô nương từ say lòng người trong lâu tiếp ra tới, cùng mặt khác cô nương giống nhau đưa đến trong viện đi. Cấp ngọc khuyên tuyệt đưa lên chén trà, hỏa hồ cung kính mà nói. ân. Vậy ngươi một lát liền đem thiết kế thư cấp sống xét đưa đi, làm hắn chạy nhanh động thủ đi. Tiếp nhận chén trả, mộng khuynh tuyệt trả lời. Đúng vậy. Hòa hô gật đầu, thấy mộng khuynh tuyệt xúc lên ly cái ưu nhã phẩm một ngụm, cắn cắn môi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Muốn nói cái gì liền nói đi. Bung chén trả, nhìn trong viện chơi chính vui vẻ mà tiểu trạch, mộng khuynh tuyệt chậm rãi gợi lên khuệ môi. Chủ tử, nhất định phải khai cái này sao? Liên không thể đổi một cái. Căn chặt răng, hỏa hồ vẫn là đúng sự thật hỏi. Có thể, bất quá này một cái thấy hiệu quả nhanh nhất. Nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Chính là chủ tử ngươi thanh danh. Thanh danh thứ này ngươi chủ tử ta đã sớm không thèm để ý. Đứng lên vô vỗ nàng bả vai, vừa định xoay người về thư phòng. Sấm xét liền tới báo nói là trong cung quý phi nương nương người tới. Vương phi. Nhà ta nương nương lo lắng Vương phi chiếu cố lục hoàng tử không đủ chu toàn, cho nên phái chúng ta mấy cái lại đây hiệp trợ Vương phi. Trong đại sảnh, một cái đồ thật dày phấn mặt ma ma đứng ở trong sảnh ương, mặt mang khinh thường nhìn ghế trên ngọc khuynh tuyệt. Ở nàng phía sau, hai cái địa vị hơi thấp một ít ma ma đồng dạng mắt mang miệt thị nhìn trong đại sảnh mọi người, trong mắt không có nửa phần đối chủ tử tôn kính. Ân, kia làm phiền vài vị ma ma. Thu sát Đưa vài vị ma ma đi nhà kề chủ hạ. Gật gật đầu, mộng huynh tuyệt liền ý bảo thu sắt mang các nàng đi xuống. Dẫn đầu hoa ma ma thấy mộng huynh tuyệt vẻ mặt đạm nhiên, cho rằng nàng dễ khi dễ, liền càng thêm kinh thường, liền tạ ơn cũng không nói, liền ngẩn đầu như khổng tức giống nhau ra đại sảnh. Thật quá đáng. Những người đó đến tuột cùng là cái gì ngữ khí? Không biết Vương Phi là chủ tử sao? Hoa ma ma mấy người vừa đi. Xuân Hiểu liền cái thứ nhất không nín được nhảy ra cả giận nói. Vương Phi, ngươi vì cái gì không giáo hơn các nàng. Hòa hồ cũng khó được bị chọc giận, hơi có chút trách cứ ánh mắt nhìn mộng khuynh tuyệt. Xoa trong lòng ngực tiểu trạch, mộng khuyên tuyệt sắc mặt thông dong mà nhìn về phía sấm xét, tựa hồ là vì cảm nhận được này mãn thính oán hận giống nhau. Hỏi, mấy ngày trước đây làm ngươi làm công tác chuẩn bị như thế nào? Hồi Vương Phi, còn có 7 ngày liền có thể hoàn công. Sấm xét cẩn thận trả lời. ân, thích hợp nhanh hơn chút tốc độ. Đừng làm cho người đợi lâu. Ý vị thâm trường nói một câu, sau đó quả nhiên thấy được sấm xét trên mặt ra nẻ biểu tình. Là, chủ tử. Hãn, hắn liền biết Vương Phi không phải có hại chủ. Chủ tử, các người đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Xuân hiểu mê mang chớp chớp mắt. Nghe không hiểu liền tính. Nhớ rõ mấy ngày nay hảo hảo chiêu đãi kia vài vị mama, dù sao cũng là trong cung tới, đạm đường không được. Nói xong, không màng xuân hiểu vẻ mặt kinh ngạc, ôm tiểu Trạch đi ra đại sảnh. Hoa mama là văn quý phi trước mặt lao mama, là văn quý phi trung thực lao chân chó, nàng lần này phụng văn quý phi mệnh lệnh tiến đến chăm sóc lục hoàng tử, như vậy nàng liền sẽ thật sự tới chăm sóc lục hoàng tử. Đương nhiên Thuận tiện chen ép một chút cái này đã từng không ai bị nổi chiến vương phủ. Điểm này, mọi người ở giữa trưa trên bàn cơm, liền đều xác thực cảm nhận được. Lục Hoàng tử, ăn cơm thời điểm không cần phát ra tiếng vang. Này vương phủ ghế rửa có phải hay không không đủ vững chắc, vì cái gì ngươi nhìn qua lung lay? Lục Hoàng tử, ngươi nên ăn canh. Tuy rằng này canh ngao đến hỏa hậu kém chút, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể nhuận hầu. Lục Hoàng tử, ngươi không thể luôn ăn thịt. Muốn ăn nhiều một chút rau dưa Chẳng lẽ trong vương phủ không có người nói cho ngươi tiểu hài tử thị tan nhiều sẽ tiêu hóa bất lương sao Nói xong, nhân tiện khinh miệt liếc mắt ghế trên mộng quinh tuyệt Lục hoàng tử, ngươi Toàn bộ trên bàn cơm, đều tràn ngập hoa ma ma lạnh băng lại châm trọc câm điệu Khí một bên hạ nhân một đám đều hận không thể đem trong tay đồ vật cháo nàng trên mặt ném qua đi Nhưng chỉ có hai người dị thường bình tĩnh Một cái là mộng quinh tuyệt Bởi vì nàng căn bản khinh thường với cùng như vậy người giao phòng, một cái khác chính là sấm sét bởi vì hắn minh bạch này mấy cái kiêu ngạo ma ma chính là kia châu chấu sao thu, căn bản nhảy không được hai ngày, cho nên, ngẫu nhiên còn sẽ dùng một loại thương xót ánh mắt đi nhìn về phía kia mấy cái không biết sống chết đụng phải mộng khuynh tuyệt điểm mấu chốt còn như cũ kiêu ngạo rốt cuộc kẻ đáng thương. kia chấp chú ý tới điểm này, càng quấy hỏi ra nguyên do, sau đó không ra nửa canh giờ. Toàn bộ trong vương phủ trừ bỏ xuân hiểu cùng tiểu trạch, mọi người xem hướng kia mấy cái ma ma biểu tình sôi nổi đều thay thương hại ánh mắt, đối với các nàng ngang ngược, một đám cũng đều nhịn. Hoa ma ma, ta như thế nào cảm thấy này người trong phủ ánh mắt đều quái quái. Kiêu ngạo hai ngày, một cái ma ma rốt cuộc đã nhận ra điểm này, liền che miệng ở hoa ma ma bên thai nói nhỏ nói. Quản bọn họ làm gì, chúng ta chỉ nhớ rõ hoàn thành nương nương an bài nhiệm vụ là được, còn lại đều không cần. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoa nghe loan nhìn nguyên bản hẳn là ở hoàng cung hầu hạ kia văn quý phi mấy cái ma ma đột nhiên xuất hiện ở chiến vương phủ, kinh ngạc há to miệng. Thái tử phi nương nương. Ba người chỉnh lý quần áo hành lễ, tuy rằng đồng dạng là khinh thường, nhưng rốt cuộc còn có cái thái tử, các nàng cũng không dám quá làm càn. Nương nương, chúng ta là phụng quý phi nương nương mệnh lệnh lại đây chiếu cố lục hoàng tử. Chiếu cố lục hoàng tử. Hoa nghe loan nghe được lời này lập tức sợ hai giống ra tiếng, theo sau cũng bất chấp kêu ba người xấu hổ cười lạnh một tiếng các ngươi chủ tử không tới quay rối liền tính là tốt, còn chiếu cố. Ai tin a? Sau đó duỗi tay một phen nhéo hoa ma ma cổ áo, lạnh lùng nói. Nói. Các ngươi đến tụt cùng là tới làm gì? Đệ Tam 13 lời nói ngươi cố ý. Nói. Các ngươi đến tụt cùng là làm gì tới? Ta chúng ta. Nghe loan. Một tiếng khét kêu đột nhiên ở bên thai vang lên, ngộ khuynh tuyệt biểu tình túc mục từ bậc thang đi xuống tới, nghe loan, ngươi là tới tìm ta nói chuyện phiếm sao. Chúng ta đây đi nhanh đi. Nói xong nắm lên hoa nghe loan tay không khỏi phân trần liền hướng dung như các đi đến. Lưu lại phía sau ba cái ma ma căm giận nhìn các nàng bóng dáng. khuynh tuyệt ngươi kéo ta làm gì, ta còn không có hỏi ra tới các nàng lời nói a Hoa nghe loan một bên quay đầu lại nhìn kêu ba người. Một bên bất mãn bĩu môi hoán giận, lại ở ngộng khuynh tuyệt quay đầu lại hướng nàng xem ra khi có chút trột dạ nhắm lại miệng. Vì cái gì nàng cảm thấy khuynh tuyệt như là sinh khí đâu? Người quá thô tâm đại ý. Đi vào dung như các ngộng khuynh tuyệt buông ra tay nàng thở dài, thấy nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, liền bất đắc dĩ xoa xoa cái chán hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Ta là tới tìm ngươi cùng tiểu trạch đi ra ngoài chơi, ai ngờ lại thấy đúng rồi khuynh tuyệt. Ngươi còn không có nói cho ta nguyên nhân đâu. Ngươi vì cái gì không cho ta hỏi các nàng A. Hoa nghe loan có chút không cao hứng nhìn mộng khuyên tuyệt. Ngươi cảm thấy ngươi hỏi các nàng liền sẽ đúng sự thật nói cho ngươi sao. Rốt cuộc ngẩng đầu bất đắc dĩ xem kia nàng liếc mắt một cái, thấy nàng hơi hơi sừng sốt, theo sau xấu hổ nhìn chính mình, liền lắc lắc đầu. Nghe loan nàng trung quy là quá mức đơn thuần, thiệp thế quá thiện A. Chính là các nàng rõ ràng chính là có âm như A. Hoa nghe loan cầm nắm tay, vì chính mình cái cỏ. Ta biết. Ngọc Khuynh tuyệt bình tĩnh hồi phục nàng. Ngươi biết còn. Cho nên, ta chiêu này gọi là gậy ông đập lưng ông, luyến tiết hài tử bộ không đến lang, đã nhiều ngày nhật tử tuy rằng khổ chút, bất quá cũng hoàn toàn không sẽ toàn vô thu hoạch. Ít nhất, làm nàng đã nhận ra một chút sự tình. Nhưng ngươi cũng muốn hảo hảo mà quản giáo một chút các nàng, không thể làm các nàng quá mức với kiêu ngạo. Vừa nhớ tới các nàng kia một bộ không ai bị nổi bộ dáng, hoa nghe loan liền hận không thể xông lên đi cho các nàng mấy quyển. Ta đều có đúng mực, ngươi không cần lo lắng. Ngọc khuyên tuyệt nửa con môi nhìn nàng chọc ta người, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây đi nhanh đi, còn có người đang đợi chúng ta đâu. Hoa nghe loan vô vô ngực, thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền hương phấn mà nắm lên ngọc khuyên tuyệt thủ đoạn hướng phía ngoài chạy đi. Mà mộng khuyên tuyệt lại ở nghe nói còn có những người khác lúc sau khỏe miệng tự nhiên cứng đờ, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên đột nhiên sinh ra. Nên sẽ không? Chiến vương phi, đã lâu không thấy. Nhìn trước mặt cười phúc hậu và vô hại dạ hoa, Ngộng khuyên tuyệt khỏe miệng cứng đở, theo sau lệnh giọng một hừ, cũng không nhìn hắn cái nào, lập tức nắm tiểu trạch tay đi lên thuyền hoa, đuổi kịp hoa nghe loan nệ bước. Đối với vô sĩ phúc hát người, nàng cùng hắn không có tiếng nói chung. Tấm tắc Trung Ly Lạc nhìn trước mắt một màn này, một bên chơi trong tay quạt xếp một bên thở dài lắc đầu. Thấy mộng khuynh tuyệt nghi hoặc con ngươi chiều hắn nhìn qua, liền cười hắc hắc tò mò mà thỏ qua đầu đi nhị tẩu. Ta thấy thế nào có chút không quá thích hợp đâu? Như thế nào không thích hợp? Như thế nào ta xem ngươi cùng dạ hoa như là có cái gì thâm cửu đại hận dường như? Liếc mắt đi vào tới dạ hoa, Trung Ly Lạc bắt quái hỏi. Người suy nghĩ nhiều. Mộng khuynh tuyệt một bên lấy điểm tâm cấp tiểu trạch ăn, một bên xem như tự rêu đã mở miệng ta một cái kẻ hèn phụ nhân ra, ngày thường đại môn không gia nhị môn không mại. Như thế nào sẽ cùng dạ hoa công tử tiếp được thù hận đâu? Ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao, tiểu trạch. Vô vô tiểu trạch đầu nhỏ, thấy hắn tò mò nhìn thuyền hoa hết thảy, liền hơi hơi dơ lên khỏe môi. Đã nhiều ngày, cũng coi như là khổ đứa nhỏ này chính vẻ mặt to mò nhìn xung quanh bốn phía tiểu trạch vừa nghe mộng khuynh tuyệt hỏi hắn lời nói, cũng mặc kệ hiểu hay không, trực tiếp ngoan ngoan ân thanh, bởi vì ở hắn trong lòng, nhị tẩu làm cái gì nói cái gì đều nhất định là đúng. Trung ly lạc trầm mặc chịu chịu khoe miệng, đối với mộng khuynh tuyệt cái này cách làm rất là vô ngữ. Mà dạ hoa nghe thấy được nhưng thật ra hơi câu khoe môi, vì nàng này tiểu hài tử tâm tính mà hơi hơi mỉm cười. Nhị tẩu, đó là cái gì? thuyền hoang ngoại đang ở đi theo ngộng khuynh tuyệt câu cá trung ly trạch trong lúc vô tình thấy được bờ biển một tràng trang trí hoa mỹ kiến trúc cửa còn có rất nhiều nữ tử múa may khăn tay đối quá vãng người qua đường nói nói cười cười liền nghi hoặc quay đầu nhìn về phía ngậm khinh tuyệt đấy mắt tràn đầy khó hiểu đó là thanh lâu Ngộng khinh tuyệt lười nhác phết mắt đạm mạc nói thanh lâu tiểu trạch vai quay đầu đó là địa phương nào đi hỏi ngươi là ca ca Hắn so với ta rõ ràng. Trêu đùa ánh mắt nhìn về phía một bên sắc mặt hơi cương trung ly lạc, Ngộng khuynh tuyệt ta ác cười. Nga! Tiểu trạch ngoan ngoãn gật gật đầu, theo sau thật đúng là liền đem khát cầu ánh mắt nhìn về phía trung ly lạc. Thứ ca ca, đó là địa phương nào? Con có, vì cái gì ngươi sẽ so nhị tẩu rõ ràng đến nhiều đâu? Này vấn đề thật đúng là sắc bén A. Trung ly lạc yên lặng mà lao đem hắn. Thấy liên can người đều đang xem hắn chê cười Liền cười ngồi xổm xuống thân mình Đem tiểu trạch kéo vào trong lòng ngực Tiểu trạch ngoan Cái kia thanh lâu kỳ thật không có gì Chính là thường xuyên có người ở bên trong biểu diễn ca vũ Tứ ca sẽ biết là bởi vì tứ ca xem qua vài lần Nga Tiểu trạch hiểu rõ gật gật đầu Sau đó vai vai đầu kia tiểu trạch có thể đi sao Bắt hỷ điện tử thư 8XX Miễn phí tiểu thuyết tại tuyến đọc Không thể Trung ly lạc không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Vì cái gì? Bởi vì đó là đại nhân mới có thể đi địa phương. Vì cái gì là đại nhân mới có thể đi địa phương? Tiểu trạch như cũng là lải nhải, mà trung ly lạc đã có chống đỡ không được xu thế. Bởi vì, xin giúp đỡ ánh mắt liếc hướng một bên xem kịch vui dạ hoa, thấy hắn không có ý tư muốn hỗ trợ, đang nghĩ ngợi tới như thế nào lừa gạt qua đi khi, một đạo âm vèo vèo thanh âm lại đột nhiên phiêu lại đây. Lừa gạt tiểu hài tử chính là sẽ thiên lôi đánh xuống Nga. Hoa nghe loan vẻ mặt tà ác mà nhìn hắn, hắc hắc cười. Thứ ca, người mau đáp lời A. Tiểu trạch không kiên nhẫn lắc lắc chung ly lạc cánh tay. Ách đó là bởi vì. Đó là bởi vì ở nơi đó phát sinh một chút sự tình chỉ có đại nhân mới có thể làm. Liên ở chung ly lạc hết đường xoay sở hết sức, ngọc khuyên tuyệt thanh âm lại lười nhác phiêu lại đây. Ngữ khí bình đạm bộ dáng. Tựa hồ cũng không cho rằng chính mình theo như lời nội dung có gì không ổn. Sự tình là cái gì? Tiểu trạch vai vai đầu, như cũ là ngây thơ bộ dáng. Khu khu, cái này tiểu trạch ngươi lớn sẽ biết. Chung ly lạc thanh thanh giọng nói, thấy mộng khuynh tuyệt vân đạm phong khinh nhìn trong tay cần câu, muốn nói sang chuyện khác, chính là mộng khuynh tuyệt tựa hồ cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Ngươi nếu là không nói cho hắn hắn chính là lớn cũng sẽ không biết. Nhị tẩu. Trung ly lạc nổi giận, hạ dọng hỏi hướng Ngộng khuyên tuyệt tiểu trạch vẫn là cái hài tử. Ta biết. Nhún vai, sau đó nhìn về phía hắn chính là này đó hắn sớm hay muộn phải biết rằng. Hiện tại nói cho hắn cũng không sao. Lời tuy như thế, nhưng là hiện tại vẫn là có chút không ổn đi. Trung ly lạc lao đem hắn, vì cái gì hắn hiện tại muốn cùng hắn tẩu tử thảo luận cái này để tại đâu. Có gì không ổn. Người nói đi. Nhìn dương cung bạt kiếm hai người. Còn lại mấy người trên mặt đều mang theo chút xem kịch vui thần sắc. Chỉ có tiểu trạch chớp chớp mắt to, nhìn xem mộng khuynh tuyệt lại nhìn nhìn trung ly lạc, cuối cùng dối tay lôi kéo hoa nghe loan tay háo, khờ dại hỏi, vì cái gì tiểu trạch cảm thấy nhị tẩu giống như cũng hiểu được rất nhiều. Mọi thanh âm đều im lặng. Mộng huynh tuyệt khỏe miệng run rẩy nhìn vẻ mặt vô tội trung ly trạch, đáy lòng bất đắc dĩ sướng nổi lên bì ca. Này xem như cái gì? Đồng luôn vô kỵ sao? Bởi vì ngươi nhị tẩu cũng đi qua. Lúc này, vẫn luôn xem diễn dạ hoa nói, trong mắt là vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Xem mộng khuynh tuyệt nghiến răng nghiến lợi, nha, nàng liền biết cái này làm chính là cái lòng dạ hay hỏi. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Lưỡng đạo thanh âm cùng nhau truyền đến, bất quá một cái là kinh hỷ, một cái còn lại là nghi hoặc. khuynh tuyệt, ngươi hảo không đủ ý tứ. Đi thế nhưng không kêu ta. Hoa nghe loan bất mãn đứa môi. Nhị tẩu, ngươi thật sự đi qua sao? Tiểu trạch đối này tỏ vẻ hoài nghi. Ngọng khuynh tuyệt xoa xoa thái dương, không biết nên như thế nào trả lời, mà lúc này, nàng trong tay cần câu lại đột nhiên đong đưa lên. Thượng câu. Ngọng khuynh tuyệt đôi mắt sáng ngời, theo thủ đoạn một cái nhẹ nhàng dùng sức, cần câu bị dùng sức mà dơ lên. Tiếp theo, một đôi kim sắc cá chép mang theo bọt nước từ trong nước bị lôi ra. Kim sắc vảy dưới ánh nắng chiếu dọi xuống phát ra lóa mắt kim quang lúc sau, liền thật mạnh dừng ở bông tàu thượng. Theo sau giấy rùa ở bong tàu thượng nhảy tới nhảy lui. Hoa, khuynh tuyệt ngươi thật là lợi hại. La kim sắc cá chép a. Hoa nghe loan hương phấn mà kêu lên, theo sau cùng tiểu trạch cùng nhau ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát đến kia cá chép. Đại tẩu tẩu, kim sắc cá chép rất ít thấy sao. Đó là đương nhiên, ta đối với ngươi nói. Nhìn hai người quên mất mới vừa rồi kia một vụ thử sự, Ngọng Khuynh tuyệt nhẹ thở một hơi, cảm thán này cá chép tới thật đúng là thời điểm. Nhưng khí phun ra một nửa, liền thấy Dạ Hoa chính nửa cong môi buồn cười nhìn chính mình, vì thế nửa khẩu khí ngạnh sinh sinh cấp nghẹn ở nơi đó. Người cố ý? Ngộng Khuynh tuyệt nhướng mày. Không sai. Dạ Hoa sảng khoái gật đầu, hắn chính là tìm nàng phiền thoái. Ngươi? Nhìn chung ly lạc khó hiểu ánh mắt, Ngọng Khuynh tuyệt hít sâu một hơi. Đem rơ lên tay chậm rãi rũ xuống, sau đó đầu vùng không hề để ý đến hắn. Đối với người như vậy, nàng không lời nào để nói. Chính là nàng nghĩ như vậy, cũng không đại biểu liền có người sẽ bỏ qua nàng. Nhị tẩu trung ly lạc quạt cây quạt thò qua tới, thấy mộng khuynh tuyệt nhướng mày nhìn hắn, liền xả ra một kia ý vị thâm trường mỉm cười tiểu đệ như thế nào nghe nói nhị tẩu muốn khai thanh lâu a, Này không phải thật sự đi. Đệ tam 14 lời nói đoạn hóa thành ma. Hắn lại điều tra nàng. Ngộng khuynh tuyệt không sảng nhăn lại mày, màu đen đồng mắt hiện lên nhẹ nhẹ ám trầm lưu quang. Đem trong tay cần câu hướng bên cạnh một ném, đôi tay ôm cánh tay, nghiêng đầu cười nhìn hắn, ngươi cảm thấy đâu. Nàng bên này đã tận lực điệu thấp, không nghĩ tới vẫn là bị điều tra ra. Đến tột cùng là địch nhân quá mức với cường đại, vẫn là tự thân đổ ngu quá nhiều đâu. huy nhị tẩu ngươi không thể nào. Đối với cái này xem như biến tướng thừa nhận đáp án, Trung ly lạc vô pháp bình tĩnh. liếc mắt bên cạnh đồng dạng ánh mắt một trọn dạng hoa, có chút nóng nẻ cây quả nhéo, bước nhanh chiều nàng đi đến nhị tẩu, ngươi là ở nói dân đi, ngươi vi vi vi. Rồi tay đẩy ra hắn, đối với hắn la to mắt điếc thay ngờ, lập tức chiều thuyền nội đi đến, mạn rượu thân ảnh mang theo chút cao ngạo cùng lạnh leo. Nếu nàng phải làm sự tình đã bị bọn họ điều tra ra, như vậy nàng cũng lười đến lại che che giấu giấu. Trở về liền nói cho tia trước bọn họ đem chuyện phiền tói tình toàn đưa đến lạc vương phủ, nàng cũng không tin hắn sẽ không không rút. Trở lại vương phủ đã là mặt trời lặn tây trầm, như máu tà dương nhuộm đẫm nửa phiến màn trời, từ xa nhìn lại mang theo phân bi tráng cùng nhàn nhạt yêu thương. Năm tiểu trạch tay mới vừa nói nói cười cười đi vào vương phủ, hoa ma ma ba người giống như là trước đó mai phục hảo giống nhau đột nhiên nhảy ra tới, xuống mặt, vẻ mặt không vui nhìn các nàng. Vương Phi đã trở lại. Hoa ma ma liếc mắt sắc trời, hơi mang châm trọc đã mở miệng. Ân. Người nhắc ứng nàng một tiếng, thấy tiểu trạch bởi vì nàng xuất hiện mà đột nhiên sợ hai nắm chặt chính mình ống tay áo, liền cong lưng trực tiếp đem hắn ôm vào trong lòng ngực, sau đó chiều đại sảnh đi đến. Đi ra ngoài chơi là hảo, chính là chiến vương Phi không cảm thấy trở về quá muộn sao. Hoa ma ma thấy các nàng phải đi, lập tức mang theo hai cái ma ma đuổi kịp. Nghiêng về một bên con mắt, ngự mang trách cứ mở miệng nói. Cùng thái tử phi cùng lạc vương ra nhiều hàn huyên một lát, cho nên trở về đến lực vãn. Vô vô tiểu trách tay, mộng huynh tuyệt ngữ khí còn xem như bình thản trả lời. Lạc vương gia, Hoa ma ma nao nao, theo sau dừng lại bước chân, ngữ khí trào phúng đã mở miệng như vậy vãn trở về lại là cùng chính mình chú em đái ở bên nhau. Chiến vương phi. Tuy rằng ngươi từ nhỏ không có người nhà dạy dỗ một ít tam tỏng tứ đức lễ nghi giáo dưỡng, nhưng là cơ bản nhất tị hiểm cũng nên minh bạch. Hiện giờ chiến vương gia tiên đi thượng không đủ nửa năm thời gian, chiến vương phi liền công nhiên cùng chính mình chú em đi cùng một chỗ còn như vậy vãn trở về. Này nếu là chuyến ra đi, các ba tánh nên nghĩ như thế nào hoàng gia? Vương phi có từng nghĩ tới sao? Dưới chân bước chân chậm rãi ngừng, Cuối cùng ở đại sảnh dưới bậc thang nhìn trong sảnh hoàng gia ngự tứ bảng hiệu lặng im mà đứng. Trung quanh có vây xem gia đình, trong lòng ngực là bất mãn năm tuổi đứa bé, khinh bạc váy áo bị phong dơ lên, một loại cô độc thê lãnh cảm giác đột nhiên thổi quét mà đến. Nguyên lai mặc kệ là nơi đó, vẫn là nơi này, nàng trước sau đều là. Tôi cút một người. Tẩu tẩu. Chủ tử. Thu sát cùng Xuân Hiểu còn có hỏa hồ đẩy ra vây xem đáng người liếc mắt một cái liền thấy được ở trong gió ngạo nghễ mà đứng ngậm quinh tuyệt. Màu đen tóc dài theo gió dự lên, màu trắng váy áo bao vây lấy gầy yếu thân hình, như gió trung lay động bạch cúc, yếu ớt giống như tháng 6 mà hàng tuyết bay, tùy thời sẽ hóa thành trong không khí trôi nổi bằng nước. Nhưng nàng quanh thân lại vờn quanh một tầng đạm mạc băng hàn hơi thở, bám vào nhàn nhạt ai hoán, đem nàng chặt chẽ mà bao vây ở trong đó. Hoa ma ma khó nghe lời nói như cũ ở lại nhải nhưng trung quanh vây xem người lại một chút thờ ơ xuân hiểu cùng thu sắt vành mắt đỏ lên, muốn tiến lên lại bị hỏa hồ cấp giữ chặt, quay đầu khó hiểu nhìn về phía nàng, lại phát hiện hỏa hồ trong mắt thế nhưng cũng nổi lên nhẹ nhẹ huyết hồng. tẩu tẩu tiểu trạch không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nhìn chung quanh vây xem người lạnh nhạt ánh mắt, làm hắn hoảng hốt gian như là về tới vô tình hoàng cung đại viện. Chỉ là lần này sở vây công đối tượng tựa hồ cũng không phải hắn, Ma thành sùng ái hắn tẩu tẩu, tẩu tẩu, Nhi ngộng khuynh tuyệt trầm rãi quay đầu, như nước con ngươi nổi lên nhẹ nhẹ ôn nu, tiểu trạch không hề nghĩ ngợi liền dùng hai tay gắt gao mà ôm nàng cổ, đem khuôn mặt nhỏ gắt gao mà dán ở nàng phía bên phải trên má, mại thanh mại khi nói tẩu tẩu không sợ, còn có tiểu trạch bồi ngươi. Nó nướt đồng âm xứng với này tiểu đại nhân lời nói, nghe đi lên tuy buồn cười, lại làm ngộng khuynh tuyệt thẳng thắn thân hình nhẹ nhàng mà run rẩy. Nhan nhạt độ cung theo khỏe môi hơi hơi dơ lên, nắm thật chặt ôm cánh tay hắn, không nghĩ tới kết quả là nàng cảm thấy cơ khổ bất lực thời điểm, làm bạn ở bên người nàng, lại là luôn luôn nhút nhát tiểu trạch. "Ông trời, ngươi là ở châm chọc ta sao?" Vương phi. Hỏa hồ không tiếng động đi vào Mộng Khuynh Tuyệt, nghe nói hoa ma ma như cũ ở châm chọc Mộng Khuynh Tuyệt không biết lễ nghi liêm sỉ, không hề nghĩ ngợi liền quay đầu chiều nàng dừng đi. mãnh liệt sát khí đột nhiên dâng lên, Làm kia mấy cái nguyên bản rào rạt đắc ý ma ma đột nhiên bị doa sợ, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Hỏa hồ. Mềm nhẹ thanh âm đột nhiên vang lên, hỏa hồ quay đầu vừa thấy, lại đối thượng một đôi hơi khởi gợn sóng thủy mắt. Đem trong lòng ngực tiểu trạch giao cho nàng, mộng khinh tuyệt doanh doanh xoay người, đạm mạc con ngươi nhất nhất đảo qua vây xem thị vệ, cuối cùng dừng ở như cũ dùng miệt thị ánh mắt nhìn nàng hoa ma ma ba người.